Ha ha, như thế bố cục thế mà đều cần ta xuất thủ, thật đúng là ra ngoài ý định A. Cái này thanh âm giả mua cực nhẹ, nhưng lại trong hư không vang vọng thật lâu, chuẩn xác chuyển vào mỗi người trong hai. Một cái ngân sắc người không biết khi nào đã xuất hiện trên không trùng, lăng không hư không, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người, bởi vì mang theo, căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng nhưng là hắn mặc dù là ngân sắc, nhưng là ở giữa chỗ mi tâm, lại là kim sắc. Võ Tông Đình Phong, Tô Vũ bắt đầu lo lắng. Lúc trước hắn cảm thấy cảm giác được có một vị cực mạnh cường giả nút trong bóng tối, công kích mộ dung Hạo Thành, nếu là có thể giết tốt nhất, nếu là giết không, cũng là muốn đem cường giả này ép ra ngoài. Cường giả này không ra, tâm hắn khó có thể bình an. Mấy cái này nhưng là đều là đương thời thiếu niên anh tài, chết thật sự là đáng tiếc mục thống lĩnh nhìn lấy Tô Vũ bọn người, chậm rãi lắc đầu nói ra, thanh âm bên trong mang theo vô cùng tiếc hận, tựa như Tô Vũ đám người đã giống như chết. Tuy nhiên bên trong miệng tiếc lấy Nhưng là toàn thân hắn khí thế lại đều đặt ở Tô Vũ bọn người trên thân, như là núi ép xuống, để mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Khí thế kia bên trong mang theo nóng dục, như là hỏa nhiệt hơi nước, tại áp lực thật lớn cùng nhiệt lượng phía dưới, trừ Tô Vũ bên ngoài, tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa. Chỉ có đối thuộc tính lý giải đạt đến cực hạn, thuộc tính mới có thể dung nhập khí thế bên trong, chính mình sướng vui đau buồn thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh thuộc tính biến hóa. Vị này hiển nhiên là võ tông đỉnh hỏa thuộc tính cường giả võ tông đỉnh phong mà thôi, giả danh cái gì bức. Lại ăn bản đại vương một cái ám khí. Theo Tô Vũ một tiếng quát lớn, hắn cổ tay rung lên, một cái ngâm đen đổ vật lập tức phi tóc hướng về kia vị mục thống linh bay đi, vật kia bị Tô Vũ toàn lực ném ra, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo hát ảnh, còn không trung xẹt qua một đầu màu đen đường vòng cung. chương 216, Thối tung bay và lý, vạn thú cùng văng lên. Ám khí. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Vừa mới Tô Vũ ám khí thủ đoạn đều đã từng gặp qua, quả thực bất phàm. Hiện tại gặp Tô Vũ không có sợ hãi lại ném ra một cái ngăm đen đồ vật, tự nhiên không dám kinh thường, mặt sắc mặt ngưng trọng. Vị kia mục thống lĩnh lại là cười lạnh, cũng không né tránh, không chút nào đem ám khí kia để ở trong lòng, đến hắn loại cảnh giới này, trừ thực lực, khác thủ đoạn đều là phù vân. Nhưng mà, cái kia ám khí bay tới giữa không trùng, lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, bên trong oanh thiên lôi trực tiếp nổ tung Nhất thời mảnh vụn bay tán loạn, từ bên trong bay ra vô số không rõ dịch thể, cái kia dịch thể là màu xanh biếc, sền sệt vô cùng, nhìn cực các tâm. Dịch thể căn bản không có khả năng né tránh, theo một tiếng này tiếng nổ mạnh, những chất lỏng kia đều là bay về phía mộ dung hạo thành trong đám người. Vị kia mục thống lĩnh cách gần đây, cái kia chất lỏng màu xanh biếc nhất thời nhiễm toàn thân, nửa gương mặt lên đều là, tô vũ thấy được rõ ràng, tại hắn cười lạnh thời điểm, chất lỏng này có không ít thậm chí bay vào trong miệng hắn, chỉ là trong nháy mắt. Mặt của hắn đều xanh, theo cổ họng đến cái bụng, thân thể tại không ở nhúc đích. Ngoa tào. Cái này thứ gì, làm sao thúi như vậy? Không chịu nổi, ta muốn ngạt thở. Ô, thôi quá, quá thúi, mà lại căn bản xoa không rơi, đây rốt cuộc là cái gì? Quá ác tâm. Không được, nếu như đỉnh lấy như thế cái đồ chơi, ta còn thế nào gặp người? Dung linh lực thế mà đều thành không rơi. Tiểu tử này đến cùng khiến cho thủ đoàn gì? Trong đám người, đều là tiếng oán than dậy đất không được vuốt ve thân thể của mình, ý đồ đem cái này lục dịch lau, nhưng mà, trên da lưu lại xanh lốm đốm lại là thế nào xoa đều lau không khô chỉ toàn. Cái này mùi thối cực kỳ dày đặc, mà lại ngưng tụ không tan, thối tung bay vào lý, khiến người ta buồn nôn. Người muốn chết. Mộ Dung Hạo thành cơ hồ là hô lên đến, hai mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm Tô Vũ, như muốn phô lửa, hận không thể luật ra, han thịt. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một đống chất lỏng màu xanh biếc, có không ít theo mặt của hắn gò má chảy xuống nhìn buồn nôn cùng cực, nghĩ hắn đường đường thương lang vương tử, khi nào chật vật như thế không chịu nổi qua. Giống. Giống. Đúng lúc này, lạc nhật sơn mạch bên trong lại chuyển tới từng tiếng thú hống, liên tiếp, hùng vị không thôi. Cái này thú hống rất không tầm thường, tràn ngập không gì sánh kịp hương phấn, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, không hiểu phát sinh cái gì. Giống. Một đầu cự tích không biết nổi điên làm gì, theo trong rừng cây thoát ra, đi vào thiên phong lĩnh. Thế mà thẳng đến lấy những vũ vương đó mà đi, ánh mắt nó đỏ bừng, giống như điên cuồng, nét to miệng thì bổ nhào qua. Haha, ha, tiểu tiểu S.C. kích ma thú lại dám xông lại, quả thực là muốn chết. Trong đám người, tùy ý một đao, cái kia cự tích lập tức thi thể tách rời, thân hình khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất. Nhưng mà, đầu này cự tích mới vẹn vẹn bắt đầu, ngay sau đó vô số ma thú từ trong rừng cây thoát ra, mục tiêu minh xác thẳng đến thiên phong lĩnh mà đến. Dầm dầm dầm. Tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, những ma thú này tựa như dùng hết toàn lực tại hướng bên này đổi, điên cuồng không thôi, khắp nơi đều theo chúng nó tốc độ mà chấn động. Những ma thú này cuối cùng là nổi điên làm gì? Thiên phong lĩnh làm sao lại đến nhiều như vậy ma thú? Ngắn ngủi vài phút, đã có hai mươi mấy đầu ma thú đối với những vũ vương đó đập vào, từng cái đều là điên cuồng không thôi. Những ma thú này mặc dù lớn nhiều con là ba tử kích ma thú, nhưng là thắng ở số lượng, liên tục không ngừng, khiến người ta phiền phức vô cùng. Mà lại nơi xa không ngừng xông lại tiếng oanh minh càng là làm người ta kinh ngạc, bên trong không thiếu thực lực cường đại ma thú, một cỗ nồng đậm mù mịt trải qua bao phủ tại trong lòng mọi người. Đây rốt cuộc là cái gì? Mộ dung hạo thành trên mặt không khống chế được mang theo một vẻ bối rối màu sắc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô vũ hỏi. Không biết đồ vật mới đáng sợ nhất, nhưng ma thú này rõ ràng là bị cái này chất lỏng màu xanh biết hấp dẫn tới. Thứ này gọi vạn lý tình là dùng trên trăm đầu ma thú giữa hai chân món đồ kia tăng thêm bản đại vương độc môn bí phương trưng nấu mà thành. Tô Vũ mỉm cười không chút hoang mang nói ra: "Giữa hai chân món đồ kia, trên trăm đầu ma thú, ngươi còn có thể lại buồn nôn sao?" Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt là ngưng tụ, trong nháy mắt tái nhận vô cùng, trên mặt vẻ ác tâm càng sâu, không ít càng là trực tiếp nôn ra một trận, Hận không thể dùng đao tướng trên người mình dính lấy lục dịch ra cho cắt đứt xuống tới. Vân Tuyết Nhi cũng là khẽ gắt một tiếng. Gương mặt Phiêu khởi hai mảnh ánh hồng. Há, Đúng. Tô Vũ hoàn toàn không nhìn Mộ Dung Hạo Thành cùng Mục thống lĩnh em trầm như mặt nước lỗ phối hợp tiếp tục nói, thứ này có cực mạnh in inje hiệu quả, có thể để cho các ngươi cùng trong vòng nghìn dặm các loại ma thú tới một lần lớn nhất tiếp xúc thân mật, đây chính là bản đại vương cho các ngươi chăm chú chuẩn bị lễ vật." Thuốc ú in inje. Trong vòng nghìn dặm ma thú. Mọi người đồng tử đều là co dù lại, mang theo hoảng sợ. Thi Liên Tiêu giật hẳn tuyên cổ bất biến sắc mặt đều hơi hơi co quáp. Ánh mắt bắt dấu vết Liếc Tô Vũ liếc một chút, mang theo nồng đậm tim đập nhanh. Rầm rầm rầm. Nghe càng ngày càng gần tiếng oanh minh, trên mặt tất cả mọi người hết sắc trong nháy mắt rút đi, đều là tái nhợt vô cùng, không ít người càng là khẽ run lên, ngấm lại cùng các loại ma thú tới một cái tiếp xúc thân mật, nhất thời toàn thân đều là nổi da gà, nhịn không được đánh cái vùng mình. Không quay dời các vị nha hứng, chúng ta đi. Tô Vũ một tay nhấc lên Bạch Vân Phi, đối với Tiêu giật Hàn nói ra. Hắn cùng Tiêu Dật Hàn tốc độ đều cực nhanh. Tuy nhiên đều mang một người, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào tốc độ, thân hình mấy cái thời gian lập lệ thì xuất hiện tại ngoài trăm thước. Lúc này, ma thú số lượng đã càng ngày càng nhiều, theo chạy kéo theo lấy vô số bụi mù phóng tới đám kia vũ vương. Ma thú thân thể vốn là to lớn, tăng thêm như thế số lượng, giống như vô số đồi núi, không ngừng ép đi, giết sạch không hết. Phản kháng ở giữa, có chút võ giả vô ý bị ma thú ép dưới thân thể, tiếp lấy chính là vô cùng kêu thê lương thảm thiết tâm thanh Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng tự lệnh. Tiểu súc sinh, muốn đi. Mục thống lĩnh thanh âm bởi vì phẫn nộ đã hoàn toàn khẳng khẳng, Tô Vũ từ đầu tới đuôi đều xem hắn vị này võ tông đỉnh phong như không, thật sự là khinh người quá đáng. Ngày hôm nay không giết các người, ta thể không làm người. Nhắc lên thương lang vương tử, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ bọn người bóng lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bé nhọn, sát ý ngập trời, thân hình bùng lên, giống như hóa thành một đạo Lưu Quang đuổi sát mà đi Trên đường đi, những cái kia tiến lên ma thú hết thể bị hắn một chưởng vỗ thành thịt nát, thân hình không hề dừng lại, gắt gao theo Tô Vũ bốn người. Bởi vì phẫn nộ, xung quanh thân thể hắn nhiệt độ không ngừng mà tăng lên, hỏa thuộc tính như là núi lửa bạo phát, không ngừng chạy đôn chạy đáo quanh minh ở giữa, mang theo vô cùng nóng rực hỏa diễm, ven đường một đường cháy đen. Cả người giống như ma thần, đối Tô Vũ hận ý đã đạt tới đỉnh phong. "Lão cậu, có bản lĩnh đuổi kịp bản đại vương lại nói." Tô Vũ chạy trốn ở giữa, lại là không chút nào hư. Ngược lại không ngừng mà dùng ngôn ngựa tướng kích, thỉnh thoảng còn ném ra mấy quả hoành tiên lôi tiến hành quái rối để mục thống lĩnh lửa giận trong lòng càng sâu, như muốn tiêu đốt. chương 217, Trang bức như phong, thường bạn nô thân. Lúc này, mục thống lĩnh khí diễm ngập trời, liền xem như có vạn lý tình, ven đường cũng căn bản không có ma thú dám tới gần, nóng rực khí tức, như cùng một đầu hồng hoang cự thú, dậm chân mà đến. Bởi vì không có ma thú làm quái rối tốc độ của hắn thay đổi nhanh rất nhiều, cước bộ phóng ra Như là thiên điệu đảo ngược, bóng người như hồng, cùng tô vũ bọn người khoảng cách vô hạn dung ngắn Các người đi, ta đoàn hầu Tiêu giật hàn sầm mặt lại, đột nhiên nói ra. Bước chân hắn dừng lại, mặt hướng mục thống lĩnh, cả người mang trên mặt nói không nên lời kiên nghị, tay phải chống giống, khiến người ta không khỏi lòng sinh thê lương. Tô Đại Vương, cảm ơn các người liệu mình cứu rút, các người đi thôi vân tuyết nhi cũng là nói nói, nàng yên tĩnh nằm ở tiêu giật hàn trên lưng, thanh âm bên trong mang theo một tiêu mềm mại, chỉ là lại tràn đ ta cùng giật lệnh, ca chung sinh tử. Ha ha ha, buồn cười. Ngày hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Mục thống lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vũ bọn người, thanh âm bên trong tràn ngập ức chế không nổi sắc khí. Bốn người các ngươi, bản vương tử nhất định muốn đem bọn ngươi thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, để cho các ngươi nhìn tận mắt các ngươi thịt cho cho ăn. Nên thử đau đến không muốn sống tư vị. Mộ Dung Hạo thành trong mắt mang theo cực độ điên cuồng, đang khi nói chuyện tựa như đã thấy Tô Vũ bốn người kết cục bi thảm mang trên mặt vô cùng biến thái nụ cười. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhận qua như thế vũ nhục, loại cảm giác này như muốn để hắn phát cuồng. Tô Đại Vương, các người đi nhanh lên đi, ta có thể cùng giật lệnh ca cùng chết, đã thỏa mãn Vân Tuyết Nhi nói ra, nhìn lấy tiêu giật hàn một mặt lưu tình. Ha ha, muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Công chúa tư vị, lão Phu còn không có thử qua. Mục thống linh ha ha cười nói, trong mắt mang theo dâm tà, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Các ngươi muốn làm một đôi đồng mệnh về đường, lão phu hết lần này tới lần khác không đồng ý, giết nam, nữ ta nhận lấy. Uy lão cậu, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính tình, nói ra những lời này quả thực là không biết xấu hổ. Tô Vũ nhịn không được trực tiếp vuông xuống bạch tiểu Long đi lên trước hai bước, mặt hướng mục thống lĩnh khỏe miệng mang theo dễu cận, không nhìn ra người ta đây là trước khi chết phiến tình à ngươi ở bên cạnh thả cái gì cái dám. Ngươi chẳng những toàn thân cao thấp đều thối, miệng đánh thối hơn Tô Vũ cái này một trận lời nói lập tức đem Mộc thống lĩnh mắng ngộp bức, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Bạch Vân Phi nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng càng là con mắt toát ra hình trái tim, ba khí chết để loạn, ba khí chết để loạn a, lợi hại, ta Tô Vinh. Lúc này, Tô Vũ bóng lưng hắn thấy thay đổi đến vô cùng cao lớn thẳng tắp. Tiêu giật Hàn cũng là nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tinh quang bùng lên, bằng hưu này, tiêu mô giao định. Dần dần, Mộc thống linh toàn thân cao thấp đều không ngừng run rẩy, cả chương liền âm trầm như nước. Con mắt đều biến đến đỏ thấm, gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, vô tri tiểu nhi can đảm dám đối với ta khẩu suất của ngôn quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn hoàn toàn bạo phát, thế bất khả đáng, như bài sơn đảo hải hướng về tô vũ ép đi. Lần này, khí thế của hắn hoàn toàn là hướng về phía tô vũ mà đi, không gió dậy sóng, tô vũ chung quanh hết thảy đều bị thổi ra, nóng dực khí lãng thậm chí để chung quanh cây cối đều bốc cháy lên, biển lửa đầy trời. Cái này sóng nhiệt hoàn toàn là từ võ tông đỉnh phong khí thế biến thành, nhiệt độ viễn siêu đồng dạng hỏa diễm, lấy tô vũ làm trung tâm, chung quanh hoàn toàn như cùng một cái trưng lô. Ngọn lửa màu xanh không bị khống chế bay lên, hồn thanh diễm xuất hiện để tô vũ áp lực trợ giảm, hoàn toàn xem lửa này sóng như không. Hồn thanh diễm. Mục thống lĩnh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy cả người trên mặt đều ức chế không nổi xuất hiện cuồng hỉ, ha ha ha, lao thiên quả nhiên không tệ với ta, thế mà khiến người ta đưa tới hồn thanh Diễm Chỉ cần hấp thu hồn thanh diễm ta hỏa thuộc tính cảm nộ tất nhiên lên một tầng nữa, trở thành vũ tôn ở trong tầm tay. Tiểu Súc Sinh, vì cảm tạ ngươi đưa tới cho ta như thế một món lễ lớn, chờ ta một chút thì lòng từ bi, để ngươi chết thống khoái. Ngọn lửa màu xanh trải rộng Tô Vũ toàn thân, cùng Mộc Thống lĩnh xa xa tương đối, chậm rãi đi lên trước hai bước, rồi ra một ngón tay, đối với mục Thống lĩnh ngắc ngắc, khỏe miệng mang theo khinh miệt ý cười, tới tới tới, lão cẩu, bản đại vương thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy. Lúc này, Bạch Vân Phi hận không thể đối với Tô Vũ quỷ bái, trước khi chết đều có thể như thế lạnh nhạt trang bức, thật sự là chúng ta chi mẫu mực, khiến người ta theo không kịp. Tiêu giật hàn nhìn lấy Tô Vũ, tựa như lòng có cảm nộ, trang bức như phòng, thường bạn ngộ thân. Ha ha ha, ha ha ha mục thống lĩnh tiếng cười chấn thiên, như là nghe đến thời gian buồn cười nhất cười chê, tiếp lấy ngăn không được sát ý hiện lên, quả nhiên là người không biết không sợ, tiểu xuất sinh. Người ngay tại lão Phu trưởng thương phía dưới hóa thành cho tàn đi. Vâng! Vừa dứt lời, trường thương trong tay của hắn lập tức ánh lửa ngút trời, toàn bộ thân thương đều bị ngọn lửa màu đỏ thám bao trùm, nhìn như cùng một cái cháy hừng hực truy. Xích viêm thương! Mục thống linh cầm trong tay truy, trong tay cấp tốc múa cái thương hoa, đón súng đầu nhất chuyển, trực chỉ tô vũ, đối với hắn đâm thẳng mà đến. Theo hắn hành động, mây trên bầu trời màu trong nháy mắt mây đen dày đặc, tất cả mây đen đều hóa thành trường thương, theo mục thống lĩnh hướng về tô vũ bên này vọt tới. gió lên Vân Dũng Đại phong phá tất cả mọi người mắt mở không ra, vụ cây tung bay, hoàn toàn là một mảnh tận thế cảnh tượng. cường đại, vô địch. Mục thống linh hiển nhiên là tức giận sôi sủ, bị tô vũ nhiều lần kích thích, hoàn toàn không có nương tay. Một thương này, trừ phi là võ tông đình phong, nếu không bất kỳ người nào đều sẽ bị miều sát. Tốc độ của hắn gì nhanh chóng, nháy mắt còn không có mở ra, trường thương thì đã đạt tới tô vũ trước ngực. Dưới một cách này, hồn thanh diễm đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn. giết hắn. Mộ rung hạo thành thanh âm cơ hồ đều hô khán rộng, trong mắt tơ máu tràn ngập, hương phấn mà không thể tự tay, hận không thể đem tròng mắt cho trường ra ngoài, hoa chân mua tay, giống như điên cuồng. Tô Vinh lên đường bình an, ta sau đó thì đi theo ngươi tốc độ mà đi. Bạch vân phi thì là nội tâm tham thảm thở dài, vì tô vũ mặc nghiệm. Tiêu giật hàn gắt gao nhìn chầm chằm thanh trường thương kia, có lòng muốn muốn sông lên đi, lại bị khí thế ngăn lại, căn bản không gần thân thể. tiểu súc sinh Ngươi tử kỳ đến. Đời sau nhớ ký đem con mắt đánh bóng chút, tỉnh lại rơi cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Mục thống lĩnh lạnh lùng nói ra, khoe miệng mang theo vô cùng khát máu nụ cười, ngươi hồn thành diễm, lao phu thì tiếp thu. Lao cầu, bản tước gia đại vương nhớ ký, đời sau đầu thai nhớ ký nhiều đánh răng, đừng để miệng túi như vậy, luôn luôn đánh giám. Đối mặt một thương này, tô vũ đứng tại chỗ lại là không tránh không nẻ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn rút sạch cùng mục thống linh mắng nhau lấy Tựa như muốn chết không phải là hắn. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chết đi cho ta." Mục Thông Linh sầm mặt lại, trên tay lực đạo càng nặng, trường thương như điện, thẳng tắp đâm vào Tô Vũ lồng ngực. Cũng trong nháy mắt này, Tô Vũ trong tay lại là nhiều một chương kim sắc biển hiệu. Chương 218, ván ngược. Hoảng sợ nước tiểu thương lang vương tử. Khệ ma pháp, ván ngược. Tô Vũ ở trong lòng lặng yên nói một câu, trong tay biển hiệu lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, không có nhập hư không bên trong. Lập tức một cố lực lượng không rõ bao hắn lại toàn thân. Lúc trước hắn không có sợ hãi, mà lại cố ý chọc giận mục thống lĩnh, vì cũng là giờ khác này. Bán ngược biển hiệu, bán ngược chỉ định tùy ý một lần công kích, người càng phẫn nộ, ra sát chiêu lại mạnh lại tốt. bản đại vương cho người đánh trở về. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, thử đi. Hiển nhiên, vị kia mục thống lĩnh còn không biết phát sinh cái gì, chơ mắt nhìn lấy đâm vào tô vũ bên trong thân thể trường thường, kích động lớn tiếng gầm rú lấy. Nhưng mà rất nhanh Hắn tiếng cười thì im bặt mà dừng, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, ở trước mặt hắn, Tô Vũ vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình, một chút việc đều không có, vừa muốn nói chuyện, một cố vô danh dung động lập tức bao phủ toàn thân, toàn thân hắn lông tơ đều không tự chủ được dựng thẳng lên tới. Cái này là nguy cơ sinh tử mới có thể xuất hiện cảm giác, từ hắn thành là Vũ Tông Đỉnh Phong về sau, cái này còn là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Chưa kịp nghĩ lại, xoay người một cái, trường thương trực tiếp hoành đứng ở trước ngực. Đã thấy Một cái bao lấy ngọn lửa màu đỏ thắm lửa từ trong hư không xuyên ra, mục tiêu trực chỉ chính hắn lồng ngực. Lửa này cùng tay mình bên trong lửa giống như lúc, mà lại phía trên tràn ngập khí thế cùng lực lượng đều cùng mình vừa mới đâm ra đi nhất thương hoàn toàn giống nhau. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, khiến người ta đầu phá run lên. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Mục thống linh thanh âm đều biến đến lanh lạnh, mang theo vô cùng hoảng sợ cùng bàng hoàng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, như là giống như gặp quỷ. Lại có thể để công kích mình bắn ngược. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Một chiêu này tới đột nhiên, hắn vội vàng phía dưới, như thế nào có thể đỡ nổi chính mình toàn lực nhất kích. Và anh, Cái kia hỏa tốc độ nhanh bực nào, Mộc Thống Linh Kinh hô ở giữa đã đạt tới hắn lồng ngực trước đó, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng thương đón lấy. "Quyền kích kỹ năng." Đúng lúc này, Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cùng Mộc Thống Linh cách rất gần, tăng thêm Mộc Thống Linh hiện tại lưng hướng về phía hắn chính hết sức chuyên chú ứng phó cái kia lửa, căn bản chính là một cái bia sống, không chút do dự. Quyền kích kỹ năng toàn lực thi triển Frank Một quyền trực tiếp đánh vào mục thống lĩnh trên lưng Phúc Một ngụm lao huyết từ mục thống lĩnh trong miệng phun ra Nhưng là hắn chỉ có thể cố chịu đựng Bởi vì một khi hắn chịu ảnh hưởng Như vậy cái kia lửa tất nhiên sẽ đi qua chính mình lồng ngực nha hô Láo cậu Thân thể ngươi xương quá cứng rắn A tô vũ trong mắt hơi híp Khỏe miệng mang theo tà thiếu Vừa cười vừa nói Vậy liền nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận bản đại vương bao nhiêu quyền quy không chút do dự lại là một quyền nện xuống. Mục thống lĩnh rên lên một tiếng, trong mắt lóe lên vô cùng tức giận, tiếp lấy vẫn không quên thả ra ngoan thoại, nói, tiểu xuất sinh, ngươi chờ, chờ ta đỉnh đi qua, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mạnh. Còn dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi là không nhìn rõ chính mình. Tô vũ lông mày nữ lại, xuất quyền như gió. Phanh phanh phanh. Lại là rắn rắn chắc chắc mười mấy quyền đánh tại mục thống lĩnh trên thân, trong lòng mừng thầm không thôi, có như thế cái bao cắt tại Chỉ cảm thấy mình trước đó áp lực tâm tình đều chiếm được làm dịu, thư sướng không thôi. Phúc! Tô Vũ hiện tại thể chất cường đại cỡ nào, bình thường võ tông đều khó mà đón lấy hắn rắn rắn chắc chắc một quyền. Cái này mục thống lĩnh mặc dù là võ tông đình phong, ngạnh kháng mười mấy quyền, rốt cục đến cực hạn, mất thăng bằng, thân thể nhịn không được run lên. Và anh! Theo trưởng thương trong tay của hắn một trận thoát lực, cái kia lửa không chút nào dừng lại, lập tức từ trong hư không chui vào hắn lồng ngực. Thủy diệt tính hỏa diễm khí tức lập tức huyết tán đến toàn thân hắn, miệng hắn đại trường, lại là nói không nên lời một chữ đến, toàn thân đều biến đến đỏ bừng, ra thịt lập tức từng khúc giãn nước, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, thân thể của hắn lập tức hóa thành cho tàn, tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Tất cả quá trình nhìn như dài ràng dặc thực không mấy phút nữa mà thôi, cho đến khi mục thống linh hóa thành cho tàn, mọi người còn không có hồi thần đến, còn trong nậu. Chết chết! Bạch Vân Phi nhìn lấy đã biến mất mục thống l không khống chế được thấp giọng nỉ non, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn thiên hạ vô địch, rượu võ dương ai võ tông đỉnh phong cứng giả, trong nháy mắt thì biến mất ở trong thiên điệu này, đây hết thể tới là đột nhiên như thế, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tô Tô Hinh, ngài thật sự là quá quá mạnh. Ngắn ngủi ngây người về sau, Bạch Vân Phi lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt kích động đỏ lên, nhìn lấy Tô Vũ trong mắt mang theo ánh sáng, Tô hình, đứng yên Hinh Để cho ta cùng bái một chút Nói xong đối với Tô Vũ Cúc không người Bộ ráng thành kính, ra dáng Tô Đại Vương, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ Ân cứu mạng, không thể báo đáp Xin nhận ta túi đầu Vân Tuyết Nhi cũng là đi tới Cức bộ khẽ cong, đối với Tô Vũ được một cái vạn phúc Tiêu giật hàn thì là trong mắt tinh long lánh Trên mặt vẫn như cũ là tuyên cổ bất biến không biểu lộ Nhìn chầm chầm Tô Vũ Mở miệng nói Tô Đại Vương, ngươi là ta tại tuổi trẻ tuấn tài bên trong cái thứ nhất phục người Hôm nay Tri Ân, giật lạnh ghi nhớ trong lòng, ngày khác Tô Đại Vương như là có dùng đến giật hàn địa phương, muôn lần chết không tử. Hắn nói chém đinh chặt sắt hoàn toàn như là lời thề. Tô Vinh, vừa mới một chiêu kia là cái gì, quả thực vô địch ra bạch vân phi cùng bái về sau, lập tức hứng thú bừng bừng hỏi. Bán ngược công kích. Như thế đựng, như thế xa hoa, như thế vô tình, ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, không có gì, đó là bản Đại Vương thành danh kỹ, cản khôn đại Nazi. Điều chủng tiểu kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay khiêm tổ nói, ăn nói bịa chuyện. Càng khôn đại Nazi, hoa, wow, nghe thì rất như bạch vân phi hai mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh, mang trên mặt nồng đậm mê mẩn. Phù phù. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện hăng say, một bên vị kia thương làng vườn tử cũng đã hai chân như nhu ra, bị dọa đến một cấu ngồi dưới đất, toàn thân run lầy bẩy, như cùng một con bị sói giả để mắt tới con cựu nhỏ, đáng thương bất lực. Cái này cái này sao có thể? Mục thống linh nhưng là võ tông đỉnh phong, ngươi làm sao có thể giết hắn? Hắn đồng tử đột nhiên phong đại, vô cùng hoảng sợ, từ hắn trên người, trừ trước đó cái kia cô vạn lý tình mùi thối bên ngoài, thế mà còn xen lẫn một cố vị, tập trung nhìn vào, hắn kho cản trô đã ướt, thế mà sống sợ sợ bị hoảng sợ. Vạn lý tình điệu nói xen lẫn cái kia cố vị, khó người vô cùng, để Tô Vũ không khỏi cau mày một cái. Cái này mộ dung hậu thành trước đó còn một bộ khiêm khiêm ngụy quân tử bộ dáng. Ngụy không ra đối mặt tử vong cư nhiên như thế thất thố, khó trách trừ chỉ có thể đùa nghịch chútưu quỷ kế bên ngoài, căn bản khó thành thành tựu gì. Tô đại vương, ngài thả ta, ta cho ngài tiền, cái này Đông Châu bên trong tất cả mọi thứ đều do ngài chọn lựa. Hắn dọa đến nói năng lộn xộn, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn hiện dưới tay đã toàn quân bị diệt, liền nhất là ỷ vào mục thống lĩnh đều chết, tại Tô Vũ trước mặt chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ha, ha loại người như ngươi đồ vật ta cũng không dám ớn. Tô Vũ khinh thường điểm môi nhấc chân lên, chậm dãi hướng về mộ dung hạo thành đi đến. chương 219, ba bàn tay, kiếm gãy. Gặp Tô Vũ đi tới, mộ rung hạo thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, dòa đến toàn thân run rẩy, ngay cả động cũng không động được. Nhìn thấy mộ rung hạo thành trật vật như thế, Tô Vũ không khỏi lắc đầu, chậm dãi nói, trước đó còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, nghĩ không ra tại chính thức nguy hiểm trước mặt lại là cái phế vật. Trước mặt thương lang vương từ nơi nào còn có trước đó phong thái, có do thân thể run lấy bẫy, thân thể bên trên tán phát lấy hôi thối, vô cùng chật vật. Ngươi để bản đại vương rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Tô Vũ nhìn lấy hắn, ánh mắt như kiếm. 3. Không lưu tình chút nào một bàn tay, trực tiếp để mộ dung hạo thành mặt đều phát sinh biến hình, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, khỏe miệng mang máu, thê thảm vô cùng. Một tắt này, là ngươi dối trá, để bản đại vương khó chịu. Bản đại vương ghét nhất cũng là mặt ngoài cười ha hả, lại sẽ chỉ phía sau dở âm như quỷ kế tiểu nhân. Nếu là bị loại tiểu nhân này để mắt tới, phiền phức hội liên tục không ngừng, làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an, mà tô vũ ghét nhất cũng là phiền phức. Người không có thể giết ta, phụ thân ta là thương làng vương, người như giết ta, phụ thân ta chắc chắn truy sát người đến chân trời góc biển. Mộ dung hạo thành gầm nhẹ nói ra, hắn tự biết mạng sống vô vọng, bắt đầu uy hiếm nói. 3. Lại một cái tát. Lại lần nữa đem Mộ Dung Hạo Thành đánh bay. Bà Đại Vương chịu không được nhất là đến người khác uy hiếp. Một tắt này, xem như dạy cho ngươi một bài học. Bà Đại Vương thì đánh ngươi, sao thế? Mộ Dung Hảo Thành dãy rủa đứng lên, từng cái máu tươi ngâm một chút, theo trong miệng hắn toát ra, nhìn về phía tô vũ trong ánh mắt, mang theo vô cùng oán đầu. Hắn là thương lang vương tử, ở đâu đều là địa vị cao thượng tồn tại, chưa từng trật vật như thế không chịu nổi qua. Người một khi cựu hận ngập trời, liền sẽ mất lý trí Hắn nhìn về phía Tô Vũ, trên mặt giữ tợn không thôi, trong mắt toán độc như muốn phá thể mà ra. Ta nhất định muốn giết người. Mắt thấy Tô Vũ lại lần nữa đi tới, mộ rung hạo thành lại là ánh mắt lóe lên, đột nhiên bạo khởi, phản phất dùng hết tất cả tích xúc lực lượng, một quyền hướng Tô Vũ đánh tới. Một quyền này, thường thường không có gì lạ, tự nhiên không có khả năng ý hiếp được Tô Vũ, nhưng mà cái này thực chỉ là hư chiêu, tại một quyền này đánh tới nửa đường thời điểm, từ ống tay háo của hắn phía dưới lại là bắn ra ba cái cực nhỏ châm ngọc Trân hình ám khí, ám khí kia tốc độ cực nhanh, toàn thân trong suốt như bạch ngọc, tăng thêm rất nhỏ, khoảng cách gần như vậy đủ để uy hiếp nói bất kỳ người nào. Mà lại ám khí kia phía trên, lué hát mang, hiển nhiên là này tự độc. Đây là mộ dung hạo thành bảo mệnh âm người át chủ bài, hắn vốn cũng không muốn dùng, ám khí kia chỉ có thể âm một người, mà Tô Vũ lại là bốn người. Nếu là cầu xin tha thứ sau có thể sống, hắn đương nhiên sẽ không dùng ra, nhưng là hiện tại hắn tức giận sôi sục chỉ muốn giết Tô Vũ. Đã là không gì không làm. Bất quá, đây hết thể hiển nhiên chỉ là phi công. Tô Vũ ngũ giác nhập vì, phản ứng gì nhanh chóng, đang bay châm bắn ra trong ngáy mắt, thân thể lệnh ra, ngón tay liền chút ba lần. Đinh đinh đinh. Nương theo lấy ba tiếng giòn vang, ba cái phi châm, toàn bộ bị Tô Vũ đánh rơi. Ha ha, còn dám tại bản đại vương trước mặt chơi ám khí. Tô Vũ con mắt trầm xuống, trực tiếp nâng lên mộ dung hạo thành cánh tay. Giang rắc. Mộ Dung Hạo Thành ném mạnh ám khí cánh tay trực tiếp bị Tô Vũ sinh sinh bẻ gãy. Mộ Dung Hạo Thành rên lên một tiếng thê thảm, mồ hôi lạnh lâm ly, nói không nên lời thê thảm. 3. Ngay sau đó, Tô Vũ cái tát sau đó mà tới, không lưu tình chút nào. Một tát này cực nặng, trực tiếp đánh vỡ Mộ Dung Hạo Thành mặt, để hắn mặt mũi tràn đầy máu me đồng đìa. Hoàn toàn mất đi bất luận cái gì năng lực hành động. Một tát này là đánh ngửa như thế bố cục, thai họa thương sinh, coi thường sinh mệnh. Càng làm cho bản vương biệt khuất không thôi không đánh ngươi bản đại vương tâm lý khó chịu. Ba bàn tay đi xuống, Tô Vũ cái này mới chậm rãi chậm rãi một hơi, tâm lý thoải mái không ít. Cái này Mộ Dung Hạo Thành theo xuất hiện bắt đầu liền để Tô Vũ cực không thoải mái, âm u quỷ kế tầng tầng lớp lớp, khiêu khích Tô Vũ không ít lần, dối trá vô cùng, khiến người ta buồn nôn. Mà lại tại Thiên Phong Linh Lục, Tô Vũ một mực gần nhẫn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mộ Dung Hạo Thành trang bức mà bất lực, nội tâm vô cùng bị khuất. Hiện tại cuối cùng là thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Phúc. Mộ dung hạo thành trực tiếp phun ra một ngũ máu, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, tê liệt trên mặt đất. Ha ha ha, các ngươi chờ lấy, cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Chật vật như thế phía dưới, mộ rung hạo thành lại là điên cuồng cười lên ha ha, trong mắt của hắn lộ ra không gì sánh kịp điên cuồng, các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Khuất nụ, lửa giận, cùng sắp thành lại bại sau to lớn tương phản để hắn hận ý đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn lòng dạ là sâu, nhưng là đầu tiên là nhận vô cùng to lớn đà kích, lại là tại tử vong trước mặt, căn bản không có khả năng chân chính tỉnh táo lại. Mộ dung hạo thành não tử lúc này đã trống giống. Tô Đại Vương, chúng ta cùng hắn ân đoán thì khẩn cầu Tô Đại Vương để cho chúng ta tự mình giải quyết. Đem hắn cái mạng này lưu cho chúng ta đúng lúc này, tiêu giật hàn cùng Vân Tuyết Nhi lại là đi tới, thanh âm khẩn thiết nói. Có thể, Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay gật đầu nói, hắn tức giận đã ra hơn phân nửa, đã người khác muốn tiếp tục tìm mộ Dung Hạo Thành phiên phức, hắn cũng vui vẻ gặp Thành, chính mình động thủ giết mộ Dung Hạo Thành hắn trả sợ bẩn tay mình. Ha ha ha, Tiêu Dật Hàn, lần này là ta thua. Chỉ là các ngươi cũng chớ đắc ý, các ngươi hạ chẳng tuyệt đối so với ta còn thảm mộ Dung Hạo Thành nhìn lấy Tiêu giật Hàn cùng Vân Tuyết Nhi, khỏe miệng mang theo máu tươi, cười lạnh nói, bộ dáng nhìn đáng sợ vô cùng, như là ác quỷ. Các ngươi là muốn hỏi Vân bất phàm tung tích đi, nói cho các ngươi biết Hắn ngay tại thanh vân trấn, ha ha ha, các người đi tìm hắn đi mộ dung hạo thành tiếp tục nói, chẳng biết tại sao trong mắt của hắn thế mà mang theo biến thái điên cuồng, các người đi tìm hắn đi, nhìn nhìn hắn hiện tại bộ dáng, ha ha ha. Năm đó chúng ta mấy cái đều là tại cùng dưới một mái nhà phía dưới lớn lên, người đi đến hôm nay hoàn toàn là chính người gieo gió gặt báo, ác giả ác báo. Tiêu giật Hàn ngữ khí không vui không buồn nói ra, trong mắt lộ ra lẫm mang. Ha ha, ha. Người cùng vân bất phàm đều là thiên tài, một cái so một cái nào. Làm sao có thể hiểu rõ ta cảm thụ, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, nhưng là hai người các ngươi chưa từng nhìn tới ta liết một chút. Hiện tại ngươi đoạn một cánh tay, vẫn bất phàm càng là thành phế, Đông Châu cũng nhanh xong Cuối cùng thắng được là ta, vẫn là ta. Ha ha ha đầu đầy máu tươi, phối hợp hắn như thế cùng tiếu, khiến người ta không cảm thấy sợ hãi. người tính cách, chú định ngươi kết cục tiêu giật hàn không không chế được lắp đầu, tay trái nhắc lên một chút. Khánh! Theo một đạo hàn mang hiện lên. Mộ Dung Hạo thành tiếng cười im bặt mà dừng. Tiêu giật hàng tay trái, chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh màu đen kiếm, cái này màu đen cực kỳ thâm thúy bá đạo, phía trên khắc lấy kỳ lạ đồ án, tuy nhiên phía trên không có chút nào linh lực gia trì, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi hàn mang, giống như có sinh mệnh. Mà làm người ta chú ý nhất là, thanh kiếm này lại là một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm này ngươi Mộ Dung Hạo thành nhìn lấy thanh này kiếm gãy, đồng tử mãnh liệt phóng đại, trải qua mất đi tiêu cự, không một tiếng động. Chương 220: Bất tải tiêu giật hàn, bái kiến đại vương. Đế đô, Thương Lang Vương phủ. Một cái khôi ngô bóng người đứng trước tại trong hoa viên, hắn hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy uy nghiêm, sau lưng hắn vây quanh 5 vị bóng người, cái này năm bóng người khí thế không chút nào thấp hơn vị kia mục thống lĩnh, thậm chí có hai vị so với mục thống lĩnh còn cao hơn một chút. Đúng lúc này, cái kia khôi ngô bóng người trước ngực một khối bạch ngọc đột nhiên vỡ vụn, phân thành bốn khối, rơi xuống đất. Hắn thần sắc trên mặt biến đổi. Vô biên khí thế phát ra, hắn võ đạo tuy nhiên không bằng 5 người kia, nhưng là hắn kiểu cư cao vị, khí thế tất nhiên là bất phạm, phát ra khí thế để sau lưng 5 người đều vì đó động dung. Sinh hồn Ngọc. Cùng tánh mạng mốc nối nếu là tương quan người trọng thường, còn Ngọc bội nứt thành hai nửa, mà bốn khối, còn đại biểu người này chết. Hạo thành, chết. Lúc này, ánh mắt hắn đều biến đến đỏ thấm, khoác trên vai tóc dài đều bị khí thế thổi bay lên, cả người giống như điên cuồng. con trai duy nhất chết Các người ai có thể nói cho ta biết, hắn chết như thế nào? Hắn đột nhiên xoay người, thanh âm khẳng khẳng, như là dã thú gào thét. Theo hắn cái này rít lên một tiếng, chung quanh sấm xét văng, rội, đống dưng một tiếng sấm nổ, lập tức để vườn hoa này hóa thành một vùng phê tích. Hắn võ đạo khí thế, tuy nhiên không so được võ tông đỉnh phòng, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm. Mà lại lại là hiếm thấy lôi thuộc tính. Vương ra, vương tử muốn đi phục kích vân công chúa sau lưng một vị võ giả nhắc nhở. Chỉ bằng Vân Tuyết Nhi có thể giết đến con ta. Dựa vào vân đế tình huống bây giờ, bên người nàng có thể có cao thủ gì chống đỡ được mục thống lĩnh. Thương Lang Vương trong mắt lộ ra nồng đậm bi thương và khắc cốt hàn mang, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng âm trầm, mở miệng nói, bọn họ tất nhiên sẽ đi thành vân chấn. Bất kể là ai, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trôi kiếm này là Vân Bất Phàm kiếm, dùng nó đến cái ngươi, cũng coi là ứng quả báo ứng. Theo mộ Dung Hạo thành nga xuống, trên trận lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhìn lấy vị vương tử này thi thể, đều là trầm mặc. Cuối cùng, tại tô vũ hồn thanh diễm phía dưới, đem hắn trên thế gian dấu vết trô xóa đi. Tô đại vương, ta có thể cầu ngại một sự kiện sao? Vân Tuyết Nhi nhìn lấy tô vũ, trù trừ thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi là muốn cho ta cùng các ngươi đi thanh vân chấn đi. Tô vũ mỉm cười, lập tức đoán ra ý hắn muốn. Vân Bất Phạm tự nhiên là nàng đại ca, cũng là đương kim đại hoàng tử, vô luận như thế nào, bọn họ là tất nhiên muốn đi Bị Tô vụ đoán đúng, Vân Tuyết Nhi gương mặt trong nháy mắt thì đỏ, mặt nàng ra cực mỏng, há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Các người nếu biết Vân bất phàm ở chỗ đó, vì cái gì không đi Đế Đô, phái người tìm kiếm đâu?" Tô Vũ nghi ngờ nói, lấy Đế Đô năng lượng, đi thanh vân trấn tìm tìm một người tất nhiên không khó. Vân Tuyết Nhi cười khổ lắc đầu, trầm rãi nói, "Tô đại vương có chớ không biết, từ nơi này đi hướng Đế Đô, lộ trình gì lâu dài, càng đến gần Đế Đô, thương lang vương thai mắt càng nhiều, thế lực cũng càng lớn." bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái, chắc căn bản không có khả năng về đến đế đô. Ngay sau đó, nàng cắn cắn ngôi, đối với Tô Vũ thi lệ nói ra, Tô Đại Vương, ngài giúp chúng ta quá nhiều, vốn là không nên lại làm phiền ngài nàng hít sâu một hơi, nói tiếp, nhưng là bây giờ chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngài, tuyết nhi mặt dạy, mời Tô Đại Vương lại giúp một tay chúng ta. Tô Vũ đôi mắt nhíu lại, chầm âm. Thanh Vân trấn khoảng cách Đông Châu quận không xa, cũng là trong ma thú rừng rậm một cái thành trấn Chỉ là cái này thành trấn ở vào trong ma thú rừng rậm tâm địa mang, có thể liên thông ma thú rừng rậm chung quanh tất cả thành chấn. Xem như trung tâm giao thông đầu mối then chốt, lớn nhỏ càng là có thể so với bình thường quận thành. Tuy nhiên tên là chấn, nhưng lại vô cùng phồn hoa, vô số lính đánh thuê cùng thương đội đều muốn nơi đó làm điểm dừng chân. Cũng bởi vì tốt xấu lẫn lộn càng là có không ít cường giả xen lẫn trong bên trong. Bởi vậy cái này thanh vân trấn căn bản không người có thể còn hạt, xung quanh quận thành tay cũng dối không đến dài như vậy. Cho nên còn gọi là việc không ai quản lý khu vực. Cái gọi là việc không ai quản lý, tức, đoạt nhà cướp bỏ mặc kệ, trắng trận cướp đoạt dân nữ mặc kệ, tùy ý giết người mặc kệ. Nói tóm lại, ở chỗ này hết thể bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có thực lực, tự nhiên là không có dám quản ngươi, nếu là ngươi không có thực lực, cũng chỉ có thể bị dẫm. Chính mình tính toán về Đại Vương Sơn, đi Thanh Vân Trấn cũng coi là vừa vận tiện đường, mà lại nơi này là trọng yếu nhất trung tâm đầu mối then chốt, Đại Vương Sơn muốn hướng ra phía ngoài phát triển không tránh khỏi sẽ cùng nơi này liên hệ, bây giờ mình đi qua nhìn một chút cũng không vì không thể. Húng chi nơi đó tốt xấu lẫn lộn, nếu như mình buông tay mặc kệ, vị này vân công chúa còn sống tỷ lệ tuyệt đối không lớn, cái kêu bản đại vương nỗ lực chẳng phải là uống phí. Gặp tô vũ trầm ngâm, tiêu giật hàn lại là đi tới, sắc mặt kiên nghị, mở miệng nói, tô đại vương, mộ dung hạo thành làm người ta hiểu cực kỳ, hắn tại trước khi chết đã để cho chúng ta đi thanh vân chấn, như vậy, nơi đó tất nhiên có mai phủ. Ta chết cùng không chết tự nhiên không sao, nhưng là Tuyết Nhi không thể có sự tình, còn mời Tô Đại Vương dối lấy việc thủ, tiêu mộ về sau nguyện ý làm châu làm ngựa, đảm nhiệm nghe Tô Đại Vương phân công. Cái này là chuẩn bị đầu nhập vào bản Đại Vương. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhết lên, trong lòng rung động, rốt cục chờ đến giờ phút này, hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy mộ rung hạo thành thời điểm thi do xét qua, mộ rung hạo thành có thể Đại Vương Sơn. Không biết sao tiêu giật hàng ngạo khí hắn được chứng kiến, căn bản không có cách nào mở miệng mời. Hiện tại hắn thế mà chủ động đưa tới cửa. Nghiên đại này, cái gì trọng yếu nhất, người mới trọng yếu nhất? Tô Vũ tự nhiên biết rõ nhân tài tầm quan trọng, mộ dung hạo thành thiên phú như vậy, Đại Vương Sơn có lẽ không cần bao lâu thì sẽ trưởng thành vì một cái nhân vật ngữ bức, đến lúc đó nhưng chính là Đại Vương Sơn một vị sống bảng hiệu A. Ha ha ha, tiêu hình thật sự là quá khách khí, cái này thanh vân trấn ta vừa vặn tiện đường, đi đi ngược lại cũng không sao. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, tiếp lấy rất vô sỉ mời nói, Tiêu huynh nếu là không chê, thì ta Đại Vương Sơn như thế nào? Tiêu giật hàn cùng Bạch Vân Phi giờ mới hiểu được, vì sao lại xưng hô tô vũ vì tô Đại Vương, nguyên lai tên này mẹ nó thật sự là một cái đỉnh núi Đại Vương, đỉnh núi tên càng là kỳ hoa, thế mà trực tiếp thì kêu Đại Vương Sơn. Nhận được tô Đại Vương không bỏ, ta tiêu giật hàn nguyện ý Đại Vương Sơn. Tiêu giật hàn không chút do dự nói ra. rất lệnh ca, ngươi một mực không thích chói buộc, đã từng cũng đã nói sẽ không bất kỳ một thế lực nào. Sao có thể Vân Tuyết Nhi lập tức nhìn về phía Tiêu giật Hàn, mặt mũi tràn đầy gấp gáp, tiếp lấy nàng ánh mắt rơi vào Tiêu giật Hàn chỗ của tay, trong mắt tràn đầy đều là ấy nãy, nước mắt chưa xuống, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể tay cụt, đều là vì ta. Ha ha ha, đoạn một tay lại như thế nào? Chỉ là tiểu cùng kiếm không thể đồng thời cầm lấy a. Tiêu giật Hàn lập tức thoải mái cười một tiếng, nói tiếp, Tô Đại Vương làm người ta tin. Đại Vương Sơn nói không chừng là ta tốt nhất kết cục, cần gì phải lo lắng tiếp lấy mặt hướng Tô Vũ, mở miệng nói, bất tài tiêu giật hàn, bái kiến đại vương. Chương 221, ám kim triệu hoán, Triệu Vân. Hơn nửa tháng đi đường, Thanh Vân trấn đã thấy ở xa xa. Bất quá, Tô Vũ một hàng bốn người bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt, đều là vui đầu đi đường, thế mà không có người nào nói chuyện. Mà hết thảy này, lại là bởi vì Tô Vũ gây nên, đã thấy hắn sủ mặt, không nói một lời, sắc mặt chìm như nước, hô hấp to khỏe, hoàn toàn là một bộ tức hỗn hển bộ dáng. Đoàn người này bên trong, hiện tại là lấy hắn cầm đầu, mọi người gặp sắc mặt hắn như thế chi kém, đương nhiên sẽ không có người đến xúc động hắn, nhao nhao túi đầu, chỉ lo đi đường, thì liền Bạch Vân Phi cũng co lại cái đầu, trở nên vô cùng khéo léo. Mắt thấy Tô Vũ lại lần nữa lấy ra một tấm thẻ màu đỏ giấy, thần tình nghiêm túc, hai tay tâm thần bất định vô cùng chậm chạp thổi mạnh, Bạch Vân Phi cuối cùng không thể nhẫn nhịp, ghé đầu tới len lén ngắm lấy. Theo Tô Vũ phá động, ở đâu một hàng ngân sắc phía dưới, rốt cục trầm rãi xuất hiện bốn chữ cảm ơn hơn hạnh chiếu cố. Nhất thời, Tô Vũ hô hấp lại lại lần nữa thô trọng, liền sát mặt đều khí đỏ. Bạch Vân Phi bận bịu co lại rụt cổ, không dám nhìn nữa. Ngọa tào a. Hệ thống, ngươi là có chủ tâm chơi bản đại vương đi. Tô Vũ trong lòng phẫn nộ đã đạt tới, đoạn đường này đi tới, hắn chí ít phá gần 200 tấm quát quáp nhạc, thế mà đơn độc trong đó một cây quốc. Cái quốc, để cao kỹ năng cải đất 20% uy lực, để hoa màu mọc càng tốt hơn. Sản lượng cùng thành thục độ đề cao 20%. Cái này có cái chứng dùng A. Nếu là lúc trước, Tô Vũ rút chúng cái quốc khả năng sẽ còn vui vẻ một trận, dù sao có thể đề cao đại vương Sơn trồng trọ sản lượng cùng thành thục độ, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, cái này hoàn toàn cũng là sườn đồng dạng tồn tại. bản đại vương đã thoát bần Chí phú, cũng không thể tại hạ địa làm việc đi. 200 tấm quát quát nhạc, cũng là 2.000 vạn kim tệ, đều là sống sở sở tiền A. Thế mà chỉ quét đến một cái cái quốc, Cái này gọi bản đại vương làm sao chịu nổi. Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn đi ra đã co 2 tháng, thật vất vả góp nhặt 2 lần rút thưởng cơ hội, vốn là hứng thú bừng bừng đi rút thưởng, cầu nguyện nửa ngày, sau cùng rút chúng lại là một cái cần câu cá. Cần câu cá, câu cá lợi khí, phối hợp câu cá kỹ có thể sử dụng. Hô cha A. Câu cá em gái người A. Mà lại còn phải phối hợp câu cá kỹ năng mới có thể thi triển, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Người hù ai đây? Một cây quốc. Một cái cần câu cá, hai cái này căn bản chính là phụ trách đến khôi hải. Tô Vũ khóc không ra nước mắt, còn có một lần rút thưởng cơ hội là triệt để không dám dùng. Như thế vật khí, Tô Vũ tâm tình có thể tốt thì trách, khó chịu chi tình căn bản chính là viết lên mặt. Hít sâu một hơi, Tô Vũ chậm rãi mở miệng nói, đều trước dừng lại đi. Mọi người đều là dừng bước lại nhìn lấy hắn, không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng là xét thấy Tô Vũ sắc mặt, căn bản không dám hỏi nhiều. Thanh Vân Trấn đang ở trước mắt. Chúng ta không thể như thế mạo muội đi vào, phải làm tốt tương ứng chuẩn bị mới được. Tô Vũ tận lực bình phục chính mình nội tâm, để ngữ khí thay đổi được tự nhiên. Tô đại vương tính toán như thế nào chuẩn bị, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Vân Tuyết Nhi cười cười mở miệng nói, "Đúng vậy a, Tô huynh, chuẩn bị làm thế nào? Chúng ta chuẩn bị một chút, đi giết hắn thông khoái." Bạch Vân Phi cũng là lập tức nói ra, được chứng kiến Tô Vũ thủ đoạn, niềm tin của hắn tràn đầy. Tô Vũ gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút. Một mặt ngưng trọng, ba người mắt thấy Tô Vũ thận trọng như thế, cũng là sầm mặt lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đã thấy Tô Vũ chậm rãi móc ra một chồng thẻ màu đỏ giấy, mọi người mi đầu không khỏi thiêu thiêu, tức sạm mặt lại, thẻ này giấy bọn họ rất tin tưởng, nhìn lấy Tô Vũ phá một đường, có thể chưa quen thuộc sao. Chuyện này không thể coi thường, quan hệ đến hành động lần này thành bại, các người nhất định muốn chú ý. Tô Vũ làm như có thật nói ra, mọi người nhịp tim đập đều là chậm nửa nhịp, xương sờ nói không ra lời khắp khuôn mặt đầy đều là mộng màu sắc. Thì cái này một sấp giấy quan hệ đến hành động lần này thành bại. Đại vương, ta xin ít, ngươi tuyệt đối đừng gạt ta. Được, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, vừa mới các ngươi cũng đã gặp ta là thế nào cao đến, tranh thủ thời gian phá đi. Tô Vũ rằng giặc nói nói, nhớ kỹ, chỉ cần không gây ra cảm ơn hơn hạnh chiếu cố liên tốt, các ngươi nhất định muốn thành tính cầu nguyện, không muốn gây ra cảm ơn hơn hạnh chiếu cố. Bản đại vương nhân phẩm là không nói, hiện tại chỉ có thể chỉ nhìn ba người bọn hắn. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đây là cái gì quỷ, còn muốn thành kính? Ba người khỏe miệng không không chế được ma quỷ, thì liền tiêu giật hàn tuyên cổ bất biến sắc mặt cũng biến thành cổ quái vô cùng. Hắn lần thứ nhất hoài nghi, chính mình đại vương Sơn có phải hay không một cái chính xác lựa chọn? Đã như vậy, Tô Minh, vậy trước tiên để cho ta thử một chút. Bạch Vân Phi trong lòng hiếu kỳ, ngứa tay khó nhịn, trước hết nhất hành động, vừa dứt lời, liền đem phía trên nhất một chương rút ra, tiện tay liền bắt đầu la. Tô Vũ nhìn kinh hãi nhảy, Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi, vô cùng thận trọng. Ánh Bạch Vân Phi sắc mặt biểu lộ cứng đờ, "Tô huynh, chương này tựa như là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thành kính ngươi hiểu không? Muốn thành kính." Tô Vũ Cơ hồ là hô lên đến, "Cái này một chương quát quát nhạc nhưng là 100.000 kim tệ a, thương yêu không dứt." Bạch Vân Phi vội ho một tiếng, nghiêm sắc mặt, lời thề son sắt nói, "Tô huynh, đừng kích động, đừng kích động, lần sau ta nhất định thành kính, không ngừng cố gắng." Đang khi nói chuyện, Do Vũ đem hai tấm quát quát nhạc phân biệt giao cho Vân Tuyết Nhi cùng Tiêu Giật Hàn, đồng thời liên tục bản giao muốn thành kính. Thương Lang Vương chết nhi tử, điên cuồng có thể nghĩ, tự nhiên muốn trả thù, hành động lần này tính nguy hiểm khẳng định so với lần trước cao hơn, nếu như phá không đến vật bẩm mệnh, cái kia không ổn a. Lần trước cũng may có cái bắn ngược thẻ bài, không phải vậy bản đại vương có lẽ thì bản giao ở nơi đó. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Giật Hàn tay lại là chấm lại, tiếp lấy cầm lấy thẻ bài, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, không khỏi nhắc tới nói: Triệu hoán loại thẻ bài, triệu vân. Triệu vân. Tô vũ đại vương sướng sở, tiếp lấy đồng tử một trận gấp rút co vào, biểu hiện trên mặt không được biến hóa, muôn màu muôn vẻ, tiếp lấy nhịn không được giống to, làm được tốt. Nhanh cho ta xem một chút. Bởi vì kích động, hắn thân thể đều không không chế được run run dày. run run dày, dày dày theo tiêu giật hàng trong tay tiếp nhận quát quát nhạc, nhìn lấy phía trên chữ viết, kém chút cảm động đến khóc lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng triệu vân thẻ bài, phải trang đổi lấy. Đây còn phải nói. Đổi lấy. Tô Vũ trong tay quát quát nhạc trực tiếp biến mất, thay vào đó là một cái ám kim sắc thẻ bài, thẻ bài phía trên, là một vị hất lên áo trắng, mặc lấy ngân sắc khinh giáp xuất khí thiếu niên, hai đầu lông mảy chản đầy khí khái hào hùng. Triệu Vân, Tô Vũ tự nhiên không xa lạ gì, ngũ hổ thượng tướng một trong, mọi người trong miệng thường thắng tướng quân, từng tại trường phản pha đại chiến bên trong bảy vào bảy ra, xem trên 10.000 người tại không có gì, chiến đấu lực kinh người. Nghĩ không ra đem vị này tổ tông cho rút ra, bản đại vương còn có cái gì có thể sợ. Nếu như không phải muốn lưu làm chính mình át chủ bài Tô Vũ Hận không thể trực tiếp đem triệu vân triệu hoán đi ra, mở mang kiến thức một chút hắn tư thế hoài hùng. Đây coi như là tốt đẹp bắt đầu, còn có hơn 100 tấm quát quát nhạc, tiếp tục. Nhìn xem có thể cho bản đại vương cái gì kinh hỉ chương 222, thu hoạch lớn, đại vương sơn thương đội. Thế mà thật có thể quét đến cảm ơn hân hạnh chiếu cố bên ngoài chữ Bạch Vân Phi cùng Vân Tuyết Nhi nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động, bắt đầu rơ lên trong tay quát quát nhạc tới. Tuy nhiên không biết cái này quát quát nhạc có làm được cái gì, nhưng là mắt thấy tô vũ hương phấn như thế, tự nhiên không dám xem nhẹ, thần tình trên mặt cũng bắt đầu thận trọng lên. Thanh Vân trấn cách đó không xa, một vị là Đại Vương Sơn Đại Vương, một vị là Đông Châu Đế Quốc Vân Công Chúa, một vị là thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật tiêu giật hàn, còn có một vị thân phận xem ra cũng không giống bình thường. Bốn người này thế mà đều là hết sức chuyên trú một mặt nghiêm túc lật lên một trường thẻ giấy, bực này tình hình nếu để cho người khác nhìn thấy, đủ để đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Bốn người đồng thời phá, tốc độ nhanh bực nào, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ thời gian, quát quát nhạc liền đã đi hơn phân nửa nhưng mà, tất cả vận khí tốt giống như đều bị tâm kia triệu vân thể bài tiêu hao sạch, thế mà không có người nào có thể trúng phần thưởng. Tô vũ vốn là kích động tâm tình cũng trở nên bình phục lên, khít sâu một hơi. Tiện tay xé lấy quát quát nhạc, đôi mắt chấm thấp. Thật là bên trong không cho dù, có triệu vân thẻ bài, tuy nhiên chỉ có thể triệu hoán một canh dở, nhưng là sinh mệnh hẳn là có thể được đến bảo hộ. Nguyên bản vô thần hai mắt rơi vào quát quát nhạc phía trên, cả người tâm đống nhiên nhấc lên, ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được đem quát quát nhạc tiến đến trước mắt mình. Phòng. Lần này, hắn là từ sau hướng về phía trước phá, một chữ cuối cùng lại là một cái phòng chữ. Không phải cảm ơn hơn hạnh chiếu cố mà lại là một cái kiến trúc loại. Tô Vũ tâm lập tức nhảy lên kịch liệt lên, loại này cởi ra đáp án cảm giác so với quát quát nhạc còn muốn cho người hưng phấn. Tay hắn chậm rãi hướng về phía trước xe lấy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thẩm nghị qua vô số khả năng. Hắn phá cực chậm, phá hơn phân nửa thế mà đều không có thấy hắn chữ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hai chữ, đáp án sắp công bố, Tô Vũ phá càng cẩn thận kỹ càng. Phòng nấu ăn. Tô Vũ thật sâu thở ra một hơi, rút chúng nhà bếp cũng không tệ. Xem như Đại Vương Sơn trước mắt gấp thiếu một loại kiến trúc, chờ chuyện dưới mắt ghét, chính mình liền có thể về Đại Vương Sơn. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng Đại Vương Sơn nhà bếp, phải trang đổi lấy. Đổi lấy! Tô Vũ tay bên trong lập tức xuất hiện một cái kiến trúc loại thẻ bài, phía trên là một cái hình vương nhà, ngoại hình cùng Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ không khác gì nhiều, chiều dài tuy nhiên tiểu hơn một nửa, nhưng lại càng bao quát cao hơn, mặc dù là nhà bếp, nhưng nhìn cũng cực kỳ khí phái phòng bếp này thì kiến tạo tại lầu tiếp khách phía sau tốt. Tô Vũ trong lòng trong nháy mắt có chủ ý, nhà bếp tự nhiên không thể cách lầu tiếp khách qua xa. Ha ha ha, Tô Minh, ngươi nhìn, thiết bố Sam Bạch Vân Phi cười to để Tô Vũ trải qua lấy lại tinh thần. Thiết bố Sam am. Tô Vũ trong lòng hơi động, danh tự hắn tự nhiên biết, đây cũng là bị đánh ký có thể tiến đến dài, xem như một môn ngoại môn luyện thể công pháp. Không chút do dự đổi lấy ra thiết bố Sam Tô Vũ hai tay vỗ. Lập tức cảm giác mình năng lực kháng đòn tăng cường không ít, xem ra tiếp tục nữa, không bao lâu nữa thì có thể trở thành đánh không chết tồn tại. Ta bên này là tinh cương bảo kiếm. Vừa mới tập được thiết bố Sam, một bên khác vân tuyết nhi cũng là nói nói. Tinh cương bảo kiếm. Kiếm binh khí cũng là trâu, thế mà trực tiếp xuất hiện một thanh tinh cương bảo kiếm, vương vàng so đao trẻ tuổi Châu Lúc này, quát quát nhạc đã toàn bộ phá xong, thu hoạch xem như cực kỳ tốt, tô vũ trước đó mây đen hoàn toàn quét sạch sánh xanh. xanh. Trên mặt treo đầy ý cười. Rất tốt, theo bản đại vương, cái này đi thanh vân trấn xem như vững vàng, chúng ta đi. Tô Vũ đem tinh cương kiếm thu hồi, ý chí chiến đấu sụt sôi, vừa cười vừa nói, trên mặt ức chế không nổi vui mừng. Cái này vững vàng, còn có thể lại giả điểm sao. Vân Tuyết Nhi gặp Tô Vũ cười ha hả bộ dáng, nhìn không được mở miệng xác nhận nói, Tô Đại Vương, cái này liền chuẩn bị tốt. Yên tâm, lần này chuẩn bị rất đầy đủ, Phật càn giết Phật, Thần càn giết Thần. Tô Vũ gật gật đầu, nói thẳng. Tô Hình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi giết vài đầu ma thú, chế tác quanh thiên lôi bảo hiểm chút. Bạch Vân Phi yếu đớt đề nghị, Tô Vũ loại này chuẩn bị phương thức, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Ha ha ha Tô Vũ đắc ý cùng thiếu, vô vô Bạch Vân Phi bả vai, hào khí nói, không cần lo lắng, theo bản đại vương đi, ta cơn sóng này mang các ngươi đi. Nói, hoàn toàn không để ý tới mộng bức mọi người, dẫn đầu hướng về thanh vân chấn đi đến. mọi người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều tâm thần bất định vô cùng, chỉ có thể kiên trì theo sau lương Tô Vũ. Càng đến gần Thanh Vân Trấn, người lưu lượng càng lớn, trên đường đi, Tô Vũ đã gặp chí ít 10 cái thương đội, còn có trong bóng tối không xuống 30 lính đánh thuê đội ngũ, nhưng cái kia linh tinh đội nhỏ càng là vô số. Nhưng mà, theo đi về phía trước đi, Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, dòng người thế mà bắt đầu trở nên hỗn loạn, tại phía trước cảm thấy có không ít tiếng ồ nào chuyển đến. Đi qua dòng người lại thấy phía trước thế mà phân có hai đại môn, hai môn song song mà đứng, bên trái đại môn cực lớn, có hơn 100m độ rộng, tại ngoài cửa lớn trông coi chí ít 50 người, dẫn đầu là một vị gã đại hán đầu trọc, mà tại một bên khác, là một cái chỉ có thể đồng thời thông qua ba người cửa nhỏ, trông coi tầm 10 người, dẫn đầu là một vị mặt tẹo, từ cái chán mặc qua con mắt có một cái rộng rãi mặt sẹo, nhìn cực kỳ chói mắt, trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần ngoạn lệ. Mà mọi người muốn muốn tiến vào thanh vân trấn, Nhất định phải theo hai cái này đại môn đi qua, bên trái là cho thương đội hoặc là đại hình đội ngũ thông qua, mà đồng dạng người hoặc là tiểu đoàn thể còn bên phải cửa nhỏ. Mỗi một cái muốn đi vào thanh vân chấn hoặc là đưa ra cùng loại với thông hành chứng đồ vật, muốn sao cũng là giao phó ra tương ứng linh thạch. Thanh vân môn, 15 người, đi qua đi. Bạo hỏa đoàn lính đánh thuê, 10 người, một người cần giao nạp 10 cái trung phẩm linh thạch. Nguyên lai là liên ngọc tông cao đồ, mời đến, mau mời tiến. Tô Vũ nhìn lấy cẩn thận Cái này thu phí hẳn là thanh vân chấn địa đầu xa, đối với thế lực cường đại, bọn họ không đúng trực tiếp nhường đường, mà đối với tiểu hình thế lực, bọn họ thì sẽ thu lấy tương ứng phí dụng. Như thế đã không đắc tội người, lại có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Tô Vũ ánh mắt bốn phía quét qua, lại là có chút dừng lại, khỏe miệng không khống chế được lộ ra mỉm cười. Tại đông đảo trong thương đội, bên trong một cái thương đội dựng thẳng một lá cờ, cái kia tiêu chí Tô Vũ không thể quen thuộc hơn được, chính là Đại Vương Sơn tiêu chí. tại trong đội Bạch tiểu Long Hàn đại bằng cùng hùng đại ba người đều ngồi trên lưng ngựa làm người cầm đầu, phía sau là ngũ đại xe đổ vẩn, đều là dùng sở xì dê đổ đầy đầy, không cần nghĩ, bên trong tuyệt đối là đại vương Sơn giao xanh hoa quả. Toàn bộ thương đội không khác gì nhiều khoảng 40 người, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là bạch ra cùng nạp lan ra người. Nghĩ không ra bọn họ cùng bản đại vương nghĩ đến cùng nhau đi, mà lại động tác nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, thì tự phát đem đại vương Sơn sinh ý làm đến thanh vân Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Tô Vũ lúc này tâm tình, liền như là nhìn lấy chính mình hài tử đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, thanh vân chấn nhưng là giao thông đầu mối then chốt, nếu là đại vương Sơn thực vật có thể ở đây đứng vững góc chân, như vậy rất dễ dàng liền có thể khuyết tán đến toàn Đông Châu. chương 223, làm có dễ. Cức bóc đại vương Sơn. Tha hương gặp bạn cũ, Tô Vũ tâm tình thật tốt. Vốn là, thương đội sự việc là giao cho nạp lan ra cùng bạch ra tiến hành, chỉ là hiển nhiên. Lần này tới Thanh Vân Trấn không thể coi thưởng, cho nên từ Bạch Tiểu Long, Hàn Đại Bằng cùng Hùng Đại dẫn đầu, tới trước thử tại Thanh Vân Trấn đặt chân. Tô Vũ cũng không vội mà tiến lên, chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy. Dần dần, thương đội từng cái đi vào, rất nhanh liền đến phiên Đại Vương Sơn thương đội, Bạch Tiểu Long đi xuống lập tức, chậm rãi đi đến cái kia gã Đại Hán đầu chọc trước mặt, nói chính mình ý đồ đến. Đại Vương Sơn thương đội, gã Đại Hán đầu chọc đầu tiên là Nhữ Mày Suy Tư, tiếp lấy mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Long chưa nghe nói qua Bán cái gì? Bán một số hoa quả cùng rau xanh. Bạch Tiểu Long trả lời. Ha ha, hoa quả rau xanh thế mà cũng muốn bán được thanh vân chân đến. Đại hán kia trong mắt vẻ miệt thị càng đậm, nhìn không được cười nhạo nói, bực này thương đội thật đúng là không có thấy qua việc đời. Nói xong, cao giọng cười lạnh nói, đại vương Sơn thương đội, cần giao nạp 500 mai thượng phẩm linh thạch. Nghe được thanh âm này, trên trận mọi người trong nháy mắt đều dừng lại nói chuyện, không ít ánh mắt nhao nhao rơi vào Bạch Tiểu Long trên thân trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sát. Bạch Tiểu Long cũng là ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lấp lẽ nhìn chầm chầm cái này gã đại hán đầu trọc, để ép lửa giận trong lòng hỏi, chúng ta chỉ có chừng 50 người, tiến trấn không phải một người giao nạp 10 cái trung phẩm linh thạch sao. Chúng ta nhiều lắm là chỉ cần 5 cái thượng phẩm linh thạch liền đầy đủ mới đúng. Ha ha ha, các người đại vương Sơn tính là thứ gì? Một cái bán đồ ăn, cũng xứng theo người khác so. Cái kia gã đại hán đầu trọc lại là nhịn không được cười lên ha ha. Nhịn không được rêu cực nói, người ta đều là lâu dài tại thanh vân chấn hành thương tương đội, mà lại phía sau càng là có tông phái chỗ dựa, ta lỏng từ bi để cho các ngươi đại vương Sơn tiến trấn thì đã coi như là không tệ. Làm sao? Ngại nhiều. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn lộ hung quang, không nộp ra linh thạch thì xéo ngay cho ta. Đầu trọc, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, chúng ta đại vương Sơn cũng không phải ngươi có thể gây. Hung đại cùng hàn đại bằng đều là nhịn không được đi lên phía trước, lạnh lùng nói ra. Người lùn, ngươi kêu người nào đầu trọc. Sống được không kiên nhẫn sao. Gã đại hán đầu chọc trứng mắt, nhìn về phía hùng đại, sắt khí lăn lộn nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập tàn khốc. Đang khi nói chuyện, vũ vương khí thế phá thể mà ra, trực tiếp ép hướng hùng đại. Hử! Dám gọi nhà ngươi hùng ra ra người lùn. Muốn chết! Một tiếng này người lùn cũng là kích thích hùng đại lửa giận, lạnh hư một tiếng, lập tức nên đón, hắn vốn là đại vũ sư đỉnh phong tu vi, đại vương sơn lâu như vậy Rốt cục cũng tiến vào vũ vương cảnh giới. Khi thế so đấu, lập tức hình thành một trận đại phòng, đem hai bên người đều ép ra, hình thành hai người rằng có cục diện. nha một cái mua thức ăn trong thương đội thế mà đều có thể có vũ vương, khó trách dám cuồng như vậy. Một vị khác mặt thẻo cũng là đi tới, lạnh lùng nói nói, đáng tiếc các ngươi cuồng sai chỗ, thanh vân Trấn cũng không phải chỉ bằng vào một cái vũ vương liền có thể đến dương ai. Nói xong, hắn thế mà trực tiếp vượt qua hùng đại, nhảy vào trong thương đội. Vâng! Tiện tay Vũ liền đem một cái sở xỉ dê z cho đập ra, lập tức mảnh gỗ vụn tung bay, lộ ra bên trong đổ vỡ. Ha ha ha, thật đúng là táo, loại này thương đội cũng không cảm thấy ngại đến ta thanh vân trần đến. Vết xẻo đao kia mặt mang trên mặt khinh miệt, vừa cười vừa nói. Chỉ là ngay sau đó, hắn cái mũi nhăn nhăn, khẽ di một tiếng, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía cái kia táo. Xuất thủ như điện, trực tiếp xuất ra một cái thả vào bên trong miệng. Giang giác! Nương theo lấy một tiếng vang dọn, trong mắt của hắn tinh mang càng sâu, toàn thân đều đánh cái dùng mình, nói không nên lời thoải mái. Nhìn về phía đẩy xe sở xì dê dét, trong mắt lóe lên vô cùng tham lam, đồ tốt. Sau đó, hai tay của hắn vỗ, cái này một dương táo lập tức bay ra ngoài, táo tung bay, hết thể rơi vào đám kia người giữ cửa trong tay. Vật này không tệ, các người cũng nếm thử. Giang giác, tất cả mọi người là không kịp chờ đợi cắn một cái, theo mọi người nhấm nuốt. Những táo đó mùi thơm lập tức phát ra, tiếp lấy đều là mặt mũi chẳng đầy kinh hỉ thêm si mê thần sắc. Đám kia vây xem mọi người nghe đạo mùi thơm, cũng là một mặt chấn kinh, nhìn lấy những người này của ngăn táo bộ dáng, không tự chủ được nuốt mấy ngụm nước bọn, một mặt hâm mộ. Quả táo này thơm quá. Cái này đại vương sơn người chắc phải ngã nấm ốc. Chơi ạ, thế mà có thể có thơm như vậy hoa quả, cái này đại vương sơn đến cùng còn là thế nào trồng ra đến. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, có tốt như vậy hoa quả Đại Vương Sơn lại dám đưa đến Thanh Vân Trần đến có phải hay không nhàn mệnh giải cái này là mình tìm đó ta như thế bà bối cũng không biết nhiều chiêu một số cao thủ hộ thống bọn họ từng cái đều đang nghị luận chỉ là rõ ràng đều là một bộ xem kịch thái độ hiển nhiên đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc càng là không có chút nào xuất thủ tương trợ tính toán các Minhnh đệ đem những vật này hết thảy đều mang về mặt theo hưng phấn không thôi ra lệnh một tiếng những người giữ cửa đó nếm đến ngon ngọn từng cái lập tức đều đi tới cấp tốc đem thương đội bao vây lại. Đám người này thế mà toàn đều có đại vũ sư cảnh giới, không một tên so sánh. Hai vị Vũ Vương thêm một đám đại vũ sư giữ cửa, khó trách không người nào dám làm tức giận bọn họ. Các ngươi đây là ý gì? Bạch Tiểu Long biên sắc, ánh mắt lạnh lùng quét qua, mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Gã đại Hán đầu chọc cười ha ha một tiếng, mấy ngụm lớn liền đem một cái quả táo nuốt vào, càn dỡ nói, các ngươi đồ vật không tệ, chúng ta nhìn lên. Bạch Tiểu Long sắc mặt trở nên tái nhợt mở miệng nói, "Hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta Đại Vương Sơn nhưng là không phải là các ngươi có thể la tội." Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, một mực nghe nói thanh vân chấn khó lan lộ, nghĩ không ra so chính mình tưởng tượng bên trong còn khó hơn lan lộ, vốn cho rằng gấu đại đột phá vũ vương, có thể trước tới nơi này đi tới một lần, thế mà đụng tới cái này việc sự tình. Ha ha ha, cười chê. "Đại Vương Sơn, loại này phía dưới Tam Lưu thế lực, các ngươi cũng không cần treo ở bên miệng. Chúng ta tiện tay cũng có thể diện." Mặt theo khinh thường có miệng, thân thể trên khí thế phá thể mà ra, thế mà so với gã đại hán đầu chọc còn phải mạnh hơn mấy phần. Hạ Tam Lưu đánh giá lập tức để bạch tiểu lòng đám người sắc mặt âm trầm xuống, đại vương sơn nhưng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, dung không được người khác vũ nhục Ta khuyên các ngươi ngoan ngoán thúc thủ chịu chói, đừng ép ta nhóm động thủ. Mặt theo cười lạnh, tiếp tục nói, còn có, thông báo cái kia cái gì đại vương núi, lại vận 10 xe hoa quả tới thay người, nếu không cẩn thận các ngươi từng cái đầu người khó giữ được Đám người này lòng tham không ngừng, chẳng những muốn giữ lại thương phẩm, càng là khẩu vị mở rộng, liền người một đạo giữ lại, để đại vương Sơn giao hàng đến đổi Có thể nói là càn rỡ vô cùng, hoàn toàn đem đại vương Sơn nhìn thành quả hương mềm. Ha ha ha, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước tiên đem cái này ba cái dẫn đầu võ đạo phế. Dạng này bọn họ cũng liền hắn phận. Gã đại hán đầu chọc xoa xoa chính mình đầu chọc, mang trên mặt khát máu nụ cười, không nói hai lời trực tiếp xông lên đi. Chân hắn hơi hơi đạp xuống đất mặt, thân thể thế mà ngang qua đến, đầu chọc hướng phía trước, tốc độ so với bình thường vũ vương còn nhanh hơn không ít, như cùng một cái hỏa tiện thẳng tắp hướng về hùng đại bay qua, trước mắt dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, thế mà chậm dai trở nên trói mắt vô cùng. chương 224, quỳ xuống. Không có khả năng. hướng Hùng đại quát lên một tiếng lớn, trong tay đao quang lóe lên, đột nhiên vung ra, thẳng tắp hướng về kia đầu chọc chém tới. Loàng soảng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn Đao kia liền chống cự đều không một chút chống cự, thế mà trực tiếp đứt thành hai đoạn, mà cái kia đầu chọc lại là dư thế không giảm, hướng về hùng đại đánh tới. Tên chọc đầu này thế mà cứng rắn như vậy, làm cho tất cả mọi người tâm cũng vì đó run lên. Hùng đại càng là đồng tử đột nhiên phóng đại, không dám thất lễ, chạy kỹ năng thi triển, khó khăn lắm túm lấy tên chọc đầu này va chạm. Vâng! trói hai tiếng oanh minh văng lên, cái kia thiết đầu trực tiếp đâm vào một gốc đường kính 5 m trên cây, trực tiếp đem cây kia nhổ tận gốc bay ra ngoài xa mười mấy mét. Tốt thật mạnh. Cái này đây là vũ ký gì, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, như thế thế đầu, ai có thể ngăn cản. Khó trách ở đây phụ trách giữ cửa, vốn là ta còn không phục à, may mà ta không có đi khiêu khích bọn họ. Vũ ký này có lẽ cùng hắn luyện công pháp có quan hệ, võ đạo hoàn toàn ỷ lại tại tên chọc đầu này thi triển. Tất cả mọi người là tắc lưỡi không thôi, xương sờ nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu chọc đầu chọc, trong lòng đều là phát lệnh. Như thế thế đầu quả nhiên là không ai có thể ngăn cản A. Tô Vũ cũng không vội mà xuất thủ, lập từ một nơi bí mật gần đó, nhìn lấy đây hết thảy, thế giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, thế mà còn có võ giả truyền tu thiết đầu, mà lại huy lực như thế không tầm thường. Ấm ẩm. Lại là liên tục vài tiếng đánh phía, cái này thiết đầu quả nhiên là thế như trẻ tre, chỗ đụng phải hết thảy đều sẽ bị đâm cháy, đối mặt cái này sáng loáng thiết đầu, hung đại chỉ có thể dựa vào chạy kỹ năng tránh trái tránh phải tuy nhiên không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại chật vật không thôi. Chật chật chật, người này đầu chọc nhưng là thật có ý tứ, thế mà có thể luyện thành dạng này. Bạch Vân Phi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, say xưa ngon lành nhìn lấy, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, Tô Minh, cái này không phải là ngươi cái kia đại vương Sơn đi. Không sai, đây chính là bản đại vương đại vương Sơn. Tô Vũ gật gật đầu, mở miệng nói. Quá yếu. Tiêu giật hàn lại là nhúng mày, mở miệng nói. Loại này thiết đầu vũ khí chỉ là một loại cậy mạnh vũ khí, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là gà mờ thôi, chỉ cần tốc độ hơi nhanh lên một điểm, thân thể né tránh, nhẹ nhàng một kiếm cũng đủ để miểu sát. Đang khi nói chuyện, hắn đã chuẩn bị tiến lên miểu sát vị này gã đại hán đầu trọc, dù sao hắn hiện tại cũng là đại vương sơn người, nội tâm cao ngạo hắn tự nhiên không thể gặp đại vương sơn người bị người như thế khi dễ. Tiêu Minh an tâm chớ vội, cái này tạm thời cho là cho bọn hắn một lần lịch luyện đi, ngươi nhìn hắn thân pháp, Tại đây va chạm phía dưới cũng coi là trầm rãi đạt được ma luyện. Tô Vũ cười cười, trực tiếp giữ chặt tiêu giật hàn. Theo tiêu giật hàn, thiết đầu công tự nhiên thô bị không chịu nổi, sơ hở trong chỗ. Cái này cùng cá nhân thực lực tăng thêm ánh mắt có quan hệ, nhưng là bình thường Vũ Vương, tốc độ đều không kịp nổi tên chọc đầu này. Muốn phá cái này thiết đầu tự nhiên càng khó. Ha ha ha, người lùn, người cũng sẽ chỉ tránh sao. Gã đại hán đầu chọc cười ha ha một tiếng, khinh miệt nói, nho nhỏ đại vương sơn. Cũng dám ở này kêu gạo, thật sự là thật là tức cười. Đầu chọc, ngươi hùng da ra ở đây, ngươi đầu chọc có thể đụng tới nhà ngươi hùng da ra một chút, coi như ta thua. hung đại lại là lạnh cười nói. Muốn chết. Gã đại hán đầu chọc lại là quát lên một tiếng lớn, đỉnh lấy đầu chọc tiếp tục đánh tới, tốc độ so với trước đó lại nhanh mấy phần. Đến tốt. Đối mặt một cách này, hùng đại ngược lại là trái ngược trước đó xu hướng suy tàn, không lui về sau nữa, mà chính là cước bộ một bên, thân thể một khoảnh. Hắn vốn là thấp, cái này một bên, thân thể cơ hồ dán tới mặt đất, chạy kỹ năng toàn lực thi triển, thế mà trực tiếp vượt qua cái kia không gì không phá đầu chọc xuất hiện tại gã đại hán đầu chọc bụng. Trong tay đoạn đao một cái xoay tròn, tiếp lấy tốc độ tại gã đại hán đầu chọc bụng mạnh mẽ vẽ. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng ma sát, đụng vào ở giữa thế mà tia lửa vàng khắp nơi. Như là kim loại va chạm. Cái kia chỗ đức thế mà sinh sinh bị săn bằng. Ha ha ha, thân pháp không tệ, chỉ là ý nghĩ ngây thơ. Ta không chỉ có riêng là tu luyện thiết đầu. Gã đại hán đầu chọc cười ha ha một tiếng, tay phải tùy ý nắm lên trên mặt đất một khối đá, xoa nắn ở giữa thế mà đem thạch đầu bóp vì bột mịt. Thay đổi biến thái A, thế thì còn đánh như thế nào? Như thế phòng ngự, liền xem như thực lực cao hơn hắn vũ vương, chỉ sợ cũng khó có thể không biết sao hắn đi. Vậy xem mọi người lập tức phát ra từng tiếng kinh hô so trước đó còn muốn rung động mấy lần. Nghĩ không ra cái này gã đại hán đầu chọc thế mà giấu như thế chỉ sâu. Mắt thấy như thế, hung đại sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhận, sắc mặt nặng nghề. Mặt xèo, ngươi đừng xem kịch, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem tên này cho phế, người khác căn bản không thành vấn đề. Gã đại hán đầu chọc đối với mặt theo hô nói, tiểu tử này thân pháp không tệ, chân trượt như là cá Trạch cẩn thận chớ bị hắn chạy. Ha ha ha, ngươi chừng nào thì trở nên cẩn thận như vậy, chỉ bằng đại vương sơn những người này, giá trị cho chúng ta liên thủ. Mặt theo khinh thường điểm môi, bất quá vẫn là chậm rãi đi tới Một trước một sau đem Hùng Đại Bao vây vào giữa, mở miệng nói, ta mặt xẻo cũng không phải không nói đạo lý người, Đại Vương Sơn người nếu muốn mạng sống, quỷ xuống đến đập 20 cái khấu đầu, liền có thể miễn ở chết. Hắn hoàn toàn là muốn mượn cơ hội lần này, tại chúng dễ em mở trước dựng nên một chút uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người xem bọn hắn cường đại, còn có Đại Vương Sơn hạ chẳng, chẳng khác gì là dẫm lên Đại Vương Sơn cho mọi người cảnh cáo. 20 cái khấu đầu. Cái này không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ, người khác ta mặc kệ. Nhưng là ba người bọn hắn, ta còn muốn chính bọn hắn xóa chính mình 20 cái cái tác. Đầu chọc Hán tử chỉ bạch tiểu long ba người, lạnh lùng nói ra. Đại vương Sơn những thứ này thảm, ta có lẽ thì coi như bọn họ thật làm theo, cũng hẳn phải chết. Không phải thế thì sao? Những người này nói chuyện lần nào thật thực hiện qua, nơi này chính là Thanh Vân Trấn, ở chỗ này nói lời hứa cùng vương pháp, vậy đơn giản là đang liều mạng. Thôi đi, các ngươi hiểu cái gì, đây chẳng qua là đang đục nhã đại vương Sơn thôi, ít nói chuyện. Chúng ta xem kịch là được, tỉnh dưỡng họa vào thân. Tất cả mọi người là trông mong chờ lấy nhìn đại vương Sơn hạ tràng, cười trên nỗi đau của người khác chi tình lộ rõ trên mặt. nha hô, làm sao? Không có một người quỳ xuống. Cả đám đều muốn làm sương cứng. Mặt theo liếc nhìn một vòng, mi đầu không khỏi nhăn lại, cười lạnh nói. Chúng ta đại vương Sơn người, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống. Muốn nục nhã chúng ta, mơ mộng hao huyền. Hàn đại bằng nghiêm nghị nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập quyết tuyệt. Đối mặt Vũ Vương, trong mắt của hắn không có một tia sợ hãi. Không sai, giết chúng ta có thể, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục Đại Vương Sơn. Bạch Tiểu Long cũng là quát, theo hắn một tiếng này gào thét, Đại Vương Sơn trong mọi người trong mắt hoảng sợ cũng là một chút xíu tiêu tán, ánh mắt trầm xuống, trên mặt đều toát ra kiên nghị thần sắc. Cả đám đều dọn xong chiến đấu chuẩn bị, không có người nào quỳ xuống. Ha ha, thật là một đám ngốc bức, đã các ngươi muốn chết, cái kia thì không hoàn chúng ta được. Mặt theo trong mắt ngoan sắc lóe lên. Dơ đao lên hướng về bạch tiểu lòng chém tới, là thuộc các ngươi kêu gào lợi hại nhất, bắt các ngươi khai đao tốt. chương 225, xuất thủ, vẫn thạch đụng địa cầu. Bạch tiểu Long chỉ là vũ sư cảnh giới, như thế nào có thể đỡ nổi một đau kia, liền tránh đều tránh không rơi. Xương cứng, bình thường là chết nhanh nhất. Mặt xẻo con mắt trừng lớn, trên mặt vết xẻo trở nên càng thêm đáng sợ, đao quang như ảnh, chấp mắt đã tới. Nhưng mà, đúng lúc này... Một cái ngâm đen viên cầu rơi xuống tại hắn cùng bạch tiểu lòng ở giữa. Đạn khiêu tạc đạn. Vâng. Nương theo lấy một tiếng ngoanh minh, lập tức đem mặt sẻo cùng bạch tiểu lòng kéo dài khoảng cách. Dám ở ta mặt sẻo dưới đao cứu người, muốn chết. Mặt sẻo xoay người, mang trên mặt kém khí, thanh âm như là gào thét. Loại này sắp thành lại bại cảm giác để hắn phát cuồng. Muốn chết. Ta nhìn muốn chết là các người. Tô vụ khép cười một tiếng, bốn người chậm rãi đi tới, sắc mặt bình tĩnh đại vương Bạch Tiểu Long lập tức quát, trên mặt cực độ hưng phấn, trong mắt mang theo nhiệt lệ, kém chút cảm động khóc, đến thật sự là quá kịp thời, kém một chút ta mạng nhỏ nhưng là không còn. Đại Vương Tại Bạch Tiểu Long về sau, hán Đại Vương Sơn đệ tử đồng loạt kêu lên, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt hoảng sợ thế mà hoàn toàn rút đi, hoàn toàn là một mặt vẻ hưng phấn kích động, tựa như chỉ cần tô vũ tại, thì không có bất kỳ cái gì sự việc. Một tiếng này trấn thiên, phát ra khí thế làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung không khống chế được đem ánh mắt đều rơi vào Tô Vũ trên thần, muốn nhìn một chút vị này đại vương có cái gì chỗ kỳ lạ. Đại vương? Gã đại hán đầu chọc cũng đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười lạnh liên tục, "Ta nói Đại vương Sơn làm sao lại không chịu được như thế nhất kích, ban đầu tới một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử cầy, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ." Hắn ngửa ngửa đầu, khinh miệt nhìn lấy Tô Vũ bọn người, "Làm sao? Một vị tàn tật, một vị nữ nhân, còn có hai tên tiểu tử thối, liền muốn đến thì cứu người?" Quý xuống, tự phế Tu Vi, thà cho ngươi khỏi chết. Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói ra, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quý xuống, tự phế Tu Vi. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, không hiểu hắn phần tự tin này là từ đâu mà đến. Gã đại hán đầu trọc cường đại bọn họ đều đã từng gặp qua, một đầu thiết đầu không gì không phá, một thân ngạnh công phòng ngự lực kinh người, võ đạo làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tô Vũ bốn người thấy thế nào đều không giống như là cường giả tổ hợp. Phốc phốc. Trong đám người, không ít người mắt thấy Tô Vũ một mặt nghiêm túc, lại là nói ra như thế cười chê, không nín được trực tiếp xùy bật cười. Cái này đại vương Sơn đại vương đoán chừng là phụ trách đi ra khôi hải. Ha ha ha cái kia gã đại hán đầu chọc cũng là rốt cục lấy lại tinh thần, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân run dậy, con mắt đều cười đến nước ác, ta giữ cửa nhiều như vậy năm còn chưa bao giờ từng thấy như thế kỳ hoa Ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Sau khi cười xong, hắn ánh mắt ngưng tụ, cũng học tô vũ. Âm vũ nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu quỷ xuống, gọi ta một tiếng ra ra, ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Đều cái gì? Tô vũ lông mày nhữ lại, trực tiếp hỏi. Ra ra. Gã đại hán đầu chọc mang trên mặt ngon sắc, nghiêm nghị nói. ân thật ngoan, bất quá ta cũng không dám muốn ngươi đứa cháu này. Tô vũ miệng hơi cười, mở miệng nói ra. Phốc phốc. Ha ha ha chết cười ta, tên này công phu miệng hảo lợi hại, không được, ta phủ. Tên chọc đầu này có lẽ muốn bạo tẩu, ngàn vạn nhịn xuống không nên cười, cẩn thận hắn chờ một chút bắt ngươi hà giận. Song song, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc, tháo thành tám khối xem như nhẹ. Nghe mọi người chung quanh chế dây gã đại hán đầu chọc sắc mặt đỏ lên, một mực lan tràn đến hắn quang trên đầu, con mắt nhìn về phía tô vũ, mang theo căm giận ngút trời, tất cả câm miệng. Có buồn cười như vậy sao? Hắn dùng toàn thân võ đạo ngưng tụ thành thanh âm, tiếng vang như sấm, lan lộn chấn thiên, trong lúc nhất thời trấn trụ mọi người. Xú tiểu tử, rất tốt, người thành công kích thích bản đại gia lửa giận, ngày hôm nay không giết người, ta còn như thế nào đặt chân. Gã đại hán đầu chọc đang khi nói chuyện nhanh chân hướng về tô vũ đi tới, bước chân hắn măng gió, đi trên đường hổ hổ sinh uy, theo hắn tiến lên, gió thế mà càng phá càng lớn. Bước chân hắn nhìn như chậm chạp nhưng lại một bộ vượt ngang ra mấy mét, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh Theo tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, chân hắn mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, như là trước đó như vậy, đầu chọc vượt mức quy định, như tên lửa, đối với Tô Vũ thẳng tắp vào tới. Vô địch thiết đầu. Tốc độ của hắn lại đề cao 3 phần, trên đầu chọc tràn ngập kim quang, mang theo mạnh mẽ huy thế, mục tiêu chính đối Tô Vũ. Được. hào lợi hại, tên chọc đầu này thế mà tức giận đến liền Vũ ký đều dùng đến. Cái này thiết đầu so với vừa mới, vô luận là tốc độ vẫn là lực phá hoại đều đề cao một mảng Thiếu niên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một đầu uy lực làm cho thiên địa đều biến sắc. Các ngươi nhìn xem cái này dơ lên đại phong, liền có thể tưởng tượng đến một chiêu này uy lực. Một chiêu này, ta không tiếp nổi. Cũng tránh không rơi. Trung quanh không ít người bị cái này đại phong phá không được lưu lại. Có chút võ đạo hơi kém càng là mất thăng bằng bị cái này đại phong phá ngã xuống đất. Con mắt nhìn về phía cái kia lầu trọc, lại cảm thấy kim quang bắn ra bốn phía, đâm vào người căn bản mắt mở không ra. Đem không riêng chuyển hướng tô Vũ Mọi người thần sắc đều là biến đổi, đã thấy hắn thân thể thẳng tắp, yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tiểu tử kia điên sao? Liền không động chút nào? Đây quả thực là muốn chết. Haha, ha, đoán chừng là từ bỏ chống lại. Cũng thế, như vậy dứt khoát kiểu chết với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Người nhìn ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt, đối mặt tử vong thế mà có thể bình tĩnh như thế, lợi hại a Lợi hại cái rắm ta nhìn hắn tám thành là bị dọa sợ Mọi người ngươi một lời ta một câu, đảm nhiệm xem kịch can dưa của chúng, nghị luận âm ý, phi thường náo nhiệt. Cái kia thiết đầu tại mọi người nhìn soi mói, như là vẫn thạch đụng địa cầu. Với nhanh vừa độc đụng vào tô vũ trên thân. Phốc. Lần này va chạm không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh, mà chính là một tiếng phốc phốc cấm thanh, như là đồng dạng thịt đối thịt thanh âm. Thanh âm này không vàng, nhưng là so với yên tĩnh trên trận, lại là trói thai vô cùng, chuẩn xác chuyển vào mọi người trong thai. Đậu phộ Thiếu niên kia thế mà còn đứng lấy, không có bay ra ngoài. Đây là cái gì tình huống, hù doan người. Cái này một đầu chẳng lẽ chỉ là khí thế kinh người, thực không có chút nào vi lực. Không đúng, bất kể như thế nào, thiếu niên này đều không nên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia mới đúng à. Mọi người kém chút đem trong mắt cho trường ra ngoài, nhìn lấy tô vũ, trên mặt đều là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tiếp lấy càng là trong mắt lộ ra nghi hoặc, cái kia đầu chọc thế mà vẫn như cũ duy trì va chạm tô vũ tư thế. Đầu thế mà thật lâu không có nâng lên. Ô, một tiếng nghẹn ngào từ đầu trọc bên trong miệng chuyển ra. Tiếp theo, nương theo lấy phủ phù một tiếng, cái kia đầu trọc thân thể khẽ đảo, thế mà đặt mông ngồi dưới đất. Máu tươi, từ hắn trên đầu trọc chạy xuống, chỉ chốc lát sau thì đắp đầy toàn bộ đầu trọc, đỏ bừng chói mắt, nhìn làm cho lòng người sinh ý lệnh, ngay sau đó, hai hàng thanh lệ từ hắn khỏe mắt lan xuống. chương 226, bá đạo cùng cường thế. Nhìn lấy đầu đầy máu tươi gã đại hán đầu chọc tất cả mọi người không tự giác nuốt ngụm nước bọn, ánh mắt chuyển hướng Tô Vũ, lặng ngắt như tờ. Ô ô ô. Trên trận, chỉ có gã đại hán đầu chọc tiếng nghẹn ngào lộ ra càng trói thai. Trước đó cái kia Diệu Võ Dương ai không ai bị nổi gã đại hán đầu trọc, lúc này chính ông đầu, không được nước nở, nhân vật như vậy ngồi dưới đất nước nở, vốn hẳn nên rất có vui cảm giác, nhưng lại ở hiện trường người đâu thế mà không có một cái nào có thể cười được, ngược lại là sinh ra hàn ý trong lòng. Thiết đầu là cứng rắn, nhưng là một khi bị phá Đau đớn như vậy đem so với người bình thường không biết đau gấp bao nhiêu lần, đây cũng là gã đại hán đầu chọc hội đau đến thuốc thít nguyên nhân. Được. Hào lợi hại. Đứng đây bất động, thì có thể ngăn cản một cách này, cái này cần là cỡ nào biến thái. hắn thể chất là quái vật sao? Đại vương Sơn, cuối cùng là thế nào tồn tại, đại vương thế mà như thế dữ dội. Ta sớm nên nghĩ đến, có thể chúng ra như thế hoa quả thế lực, làm sao lại kém, thiếu niên này, bất Phàm hắn mới bao nhiêu lớn? Thế mà liền có thể có thực lực như thế, cái này còn có để cho người sống hay không, tương lai đỉnh chuối thực vật, tất có một chỗ của hán. Người khác hiển nhiên đều bị Tô Vũ chấn nhấp ở, tiếng nghị luận đều nhỏ rất nhiều, từng cái nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt đều mang kính sợ. Ha ha, chỉ là thiết đầu công, lại dám tại bản đại vương thiết bố sam trước mặt khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Tô Vũ nhìn lấy gã đại hán đầu chọc thê thảm bộ dáng, trong lòng không có nửa phần đồng tình, nếu như mình thực lực không bằng bọn họ như vậy hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Đã ngươi không nguyện ý tự phế tu vi, như vậy, ta tời giúp ngươi." Tô Vũ quát lạnh một tiếng, tiếp lấy dẫn theo gã đại hán đầu chọc bả vai hướng giữa không trung qua, tiếp lấy chân phải nâng lên. "Phanh!" Theo một chân đá hướng hắn đan điển, cái kia gã đại hán đầu chọc kêu thảm một tiếng, lập tức đan điền vỡ vụn. Nhưng mà, Tô Vũ còn không có dừng tay, cứ bộ không ngừng, đối với hắn bụng tiếp tục đá ra. "An đại vương sơn đồ vật, ta muốn ngươi làm sao ăn làm sao phun ra?" Phanh phanh phanh. Liên tục ba cước, mỗi một chân đột nhiên vây xem mọi người không được rụt cổ lại, nhìn về phía tô vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, tô vũ xuất thủ hội tàn nhẫn như vậy. Hẹn. Gã đại hán đầu chọc từ không chung rơi xuống, ôm bụng không được nôn mửa lấy, hận không thể đem mật đều phun ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Còn có các ngươi. Vừa vừa ăn xong ta đại vương sơn đồ vật, không cần nhường ta động thủ, chính mình đều phun ra. Tô Vũ lạnh lùng ánh mắt quét qua Lập tức để những người giữ cửa đó thân thể đánh cái dùng mình, nhớ kỹ quỷ nôn. Không dám thất lễ, mỗi một cái đều là hai đầu gối quỷ xuống đất, rối ra ngón tay, keo kiệt hướng mình vị trí hiểm yếu, một bên ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tô vũ, sợ bị hắn để mắt tới. Trong lúc nhất thời, những thứ này người giữ cửa đều là chật vật không chịu nổi, thế mà tạo thành một cái nôn mửa đại hội. Đại Vương Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta bá đau giúp cũng không phải dễ chê Matthew sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, con mắt nhìn chầm chằm Tô Vũ, quát lạnh nói: "Hắn trong lời nói tuy nhiên môn lệ, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại mang theo ý sợ hãi, rõ ràng bị Tô Vũ hù dọa đến." Bá đau rút: "Tính là thứ gì?" Cũng xứng tại bản đại vương trước mặt nhắc tới. Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Marcelo, "Ngươi không phương ra, có phải hay không muốn ta giúp ngươi?" Marcelo thần sắc xếp chặt, tiếp lấy không chút do dự hai chân đạp xuống đất mặt, thân thể bay lên trên không. Tốc độ cực nhanh hướng về thanh vân trấn mà đi, thế mà không nói hai lời muốn chạy trốn. Ha ha, đại vương Sơn. Ngươi chờ, xem chúng ta bá đao giúp làm sao thu thập ngươi. Thân thể ở giữa không trung, mặt xẻo vẫn không quên lệnh cười nói, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Cười chê. Tại bản đại vương trước mặt còn vọng muốn chạy trốn. Tô vũ thanh âm trước một khắc còn tại sau lưng, sau một khắc thế mà đã tại mặt xẻo trước mặt văng lên. Trước mặt đột ngột xuất hiện bóng người để mặt xẻo tâm mạnh mẽ nhảy. Kém chút dọa đến mất hồn mất vĩa, còn chưa kịp làm ra phản ứng, vào đầu một chân thì từ trên trời ráng xuống, thẳng tắp đá vào trên mặt hắn. Vâng! Hắn bóng người như là như đạn tháo, từ thiên rơi xuống, phát ra một tiếng văng giòn, đuối đất đầy trời. Một cái cự đại dấu dày thật sâu khắc ở trên mặt hắn. Nhìn lấy hô lớn chúng đao xẻo thê thảm bộ dáng tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh liền tiếng nghị luận đều biến mất. Thực lực thế này không khỏi cũng quá kinh khủng. Ngươi không nôn vậy liền ta giúp nôn, Tô Vũ đang khi nói chuyện, từ thiên rơi xuống, trực tiếp một chân dâm hướng mặt sẹo bụng. Chẳng những trực tiếp phế hắn tu vi, càng làm cho hắn đem ăn cái gì đều phun ra. Lúc này, mặt sẹo nằm ngựa trên đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, giống như chó chết, nơi nào còn có vừa mới phong thái. Những người giữ cửa đó nhìn thấy mặt sẹo hạ tràng, thân thể càng là một trận run dậy, nhà càng thêm chịu khó. Các người đều nghe kỹ cho ta, về sau, ta đại vương Sơn thương đội sẽ tại cái này thanh vân chấn đặt chân. Nếu là có người dám ra tay với bọn họ, thì làm tốt bị ta Đại Vương Sơn trả thủ chuẩn bị. Tô Vũ lời nói bá đạo vô cùng, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức làm cho tất cả mọi người cổ đều là co lại co lại, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, như ve sầu sợ mùa đông. Thanh Vân Trấn thực lực vi tôn, Tô Vũ như thế lôi đỉnh thủ đoạn, đủ để trấn nhiếp một nhóm lớn người. Đại Vương, ngài đến thật sự là quá kịp thời, vừa mới thật sự là hủ chết ta. Mắt thấy Tô Vũ rơi xuống. Bạch Tiểu Long ba người lập tức chào đón, vừa cười vừa nói. Tô Vũ gật gật đầu, cao mày nói, các ngươi là gan thật sự là quá lớn, chỉ bằng chút thực lực ấy thì dám đến thanh vân Trấn thật sự là hồ nháo. Cũng may đụng tới ta, không phải vậy Đại Vương Sơn mặt đều cho các ngươi mất hết. Bạch Tiểu Long ba người ngượng ngùng cười một tiếng, đều là túi đầu, nói không ra lời. Được, đem thương đội đều sửa sang một chút, vừa vặn mượn cơ hội này, đem Đại Vương Sơn danh khí cho chuyển đi ra. Tô Vũ thở ra một hơi tiếp lấy nói Đem những người này đều trói lại, bọn họ đã ăn chúng ta đại vương sơn táo, liền để kêu cái gì bá đao giúp cầm linh thạch đến chùa người. Tuân lệnh Hàn đại bằng trực tiếp kích động nói, tiếp lấy vẫn không quên bút mông ngựa, hành động lần này có đại vương tự thân xuất mã, ta xem ai dám xem nhẹ chúng ta đại vương sơn. Tô Vũ mỗi lần xuất thủ, mục đích chẳng những là vì giáo hân bá đao giúp, càng là vì thị Uy làm cho tất cả mọi người đều nhớ ký đại vương sơn tên. Chỉ có bá đạo cùng cường thế mới có thể cho những người này lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Đại vương Sơn xuất hiện thời gian dù sao còn quá ngắn không có chút nào danh khí, mà tại ngũ châu đại lục, một cái thế lực nếu là không có danh khí, như vậy đem nửa bước khó đi, liền như là lần này, dễ dàng bị người xem như quả hứng mềm, tiến hành làm khó dễ. Sau đó, Tô Vũ đem những người này đều buộc chặt tại thương đội phía cuối, như là kéo xúc vật, dùng dây thừng lôi kéo, dẫn đầu tiến vào thanh vân chấn bên trong. Lúc này, Tự nhiên không người nào dám cản Tô Vũ nói, nhao nhao cho Tô Vũ nhường đường, một số tốc độ trợm, hận không thể sở trưởng bốn đầu chân tới. Mấy chục người bị thương đội kéo ra phía sau mình, cảnh tượng này cực kỳ hùng vĩ, húng chi bên trong còn có vị kia gã đại hán đầu chọc cùng mặt xẹo, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn, vừa mới tiến thanh vân Trấn lập tức liền gây nên oanh động to lớn. chương 227, Đại Vương Sơn dẫn tới oanh động. Đây không phải phách đao bàng giữ cửa đầu trọc cùng mặt xẹo sao. Làm sao thành bộ dáng này? Đây rốt cuộc là cái gì thế lực, lại dám đắc tội phách đao ba người, thì không sợ phách đao băng trả thủ sao? Nghe nói là Đại Vương Sơn, cái này thế lực hẳn là một cái thế lực mới, đoán chừng là muốn dấm lên phách đao băng bên trên. Đại Vương Sơn, chưa nghe nói qua. Muốn dấm lên phách đao băng. Vị này miệng có phải hay không quá lớn, khác đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thanh Vân Trấn, cơ hồ tất cả mọi người đều có lấy một cái bệnh trùng, hiếp yếu sợ mạnh yêu xem náo nhiệt. Còn chúng vây xem càng tụ càng nhiều, từng cái đều đang nghị luận, hoàn toàn là xem náo nhiệt tâm tính, bất quá, bọn họ lại rất có chừng mực, trên đường nhao nhau nhường đường, mà lại nghị luận ở giữa cùng Tô Vũ thương đội từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, hiển nhiên là sợ rước họa vào thân. Nhìn thấy vây nhiều người như vậy, Tô Vũ khỏe miệng rất khó nhận ra nhất lên, hắn muốn cũng là hiệu quả này, chỉ có đi nhầm đường mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Đại Vương Sơn danh khí cho truyền đi ra. Đối mặt tình huống như thế, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng lại là cực biết nắm bắt cơ hội, cũng không biết hắn hai lúc nào chuẩn bị biểu ngữ, sai người đem biểu ngữ một chút xíu kéo ra. Cái này biểu ngữ thật dài, kéo dài có gần 10 mét, dùng hai cây cột dơ cao lên. Bán ra đại vương sơn hoa quả rau xanh, thế gian mỹ vị, gần như không tồn tại. Hôm nay hẳn mua, mỗi người chỉ có thể mua ba cái hoa quả cùng một cân rau xanh. Vậy xem bên trong, có người từng chữ nói ra đem cái này biểu ngữ nội dung cho ra đến, mặt mũi tràn hiếm lạ màu sắc bán hoa quả rau xanh. Cái này đại vương Sơn không khỏi cũng quá cùng đi, một cái bán đồ ăn lại dám như thế khiêu khích phách đao bang. Có người khó có thể tin hoảng sợ nói, nhìn về phía cái này thương đội, trong mắt tràn đầy đều là đồng tình. Ta đi, lần thứ nhất nhìn thấy có người giảng hoa quả cùng rau xanh bán được thanh vân trần đến, cái này đang làm cái gì? Cái này biểu ngữ thú vị, hoa quả rau xanh tính là cái gì chứ a ta ngày ngày ăn đan dược ta kéo biểu ngữ đi ra khoe khoang sao. Còn hắn mua, ta nổ vào, với ai muốn cướp một dạng, dù sao bản đại gia không có thèm. Tung hoành bước lôi ra tới bắt đầu, dưới đáy đều là một mảnh hư thanh, mọi người nhìn về phía đại vương Sơn, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập khinh bị loại này thế lực đoán chừng là sống không kiên nhẫn, đến thanh vân chấn muốn chết tới Tô Hình, các người đại vương Sơn không phải là quang bán hoa quả rau xanh A. Bạch Vân Phi cũng là hơi sướng sở, nhịn không được đối với Tô Vũ hỏi. Bán hoa quả rau xanh, cái này thật sự là có chút chậm bên ch Tiêu giật hàn tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng là chú ý lực cũng hoàn toàn thả ở chỗ này, lỗ thai không tự giác dựng thẳng lên, hiển nhiên cũng rất muốn biết đại vương Sơn cuối cùng là làm gì, dù sao đây chính là bọn họ phái. Dĩ nhiên không phải. Tô Vũ rất quả quyết lắt đầu. Bạch Vân Phi cùng Tiêu giật hàn vừa mới chậm rãi một hơi, lại nghe Tô Vũ tiếp tục nói, chúng ta còn trồng trọn, mở quán cơm. Hắn nói làm như có thật, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không chút nào giống như nói đùa bộ ráng. Ta đi liên trông trọt đều tính toán còn lái thả quán đây coi như là cái gì thế lực Bạch Vân Phi nhìn về phía Tô Vũ trong nháy mắt im lặng hoàn toàn không hiểu Tô Vũ thực lực như thế vì sao lại để tông phái mình làm loại chuyện này hơn nữa nhìn Đại Vương Sơn mọi người đối Tô Vũ hoàn toàn là đánh tâm lý kính sợ võ đạo cũng coi là không yếu làm sao lại quàng bán hoa quả rau xanh đang khi nói chuyện Hùng Đại lại là cầm bốn cái quả lê tới cung kính nói Đại Vương, hoa quả lấy ra Tô Vũ tùy ý gật gật đầu. Đem quả lê đưa cho Bạch Vân Phi bọn người, cười cười nói, xem ở chúng ta có chút giao tình phân thượng, ngày hôm nay thì không thu các ngươi tiền. Tô Hình, ngươi đây cũng hẹp hỏi đi, một cái quả lê mà thôi, cần thiết hay không, quay lại ngươi muốn muốn bao nhiêu, ta thì cho ngươi bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, hắn đem quả lê trên tay áng chừng ngươi cái này quả lê bề ngoài không tệ, hình dáng hợp quy tắc, bên ngoài bóng loáng, là tốt lê. Ta cũng coi là đi khắp Đại Giang Nam Bắc, thử qua không ít đồ tốt. Liền để ta giúp ngươi nếm thử các ngươi đại vương sơn quả lê. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem quả lê thả vào bên trong miệng, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại, liền hô hấp đều dừng lại. Quả lê xung tốc trình độ theo hắn giữa răng ngôi sung ra, càng nhiều thì hơn vọt thẳng nhập trong miệng hắn, chui vào hắn vị trí hiểm yếu, vô biên mỹ vị kích thích hắn vị giác, để hắn như là xa vào tại trong hải dương, thế mà sinh ra ngạt thở cảm giác. "Ô, ăn ngon, ăn quá ngon, nói cho ta biết." Đây không phải quả lê, cái này sao có thể là quả lê. Bạch Vân Phi không khỏi chấn động toàn thân, kém chút nhảy dựng lên, hoàn toàn khó có thể tin kinh hô nếm đến loại này mỹ vị, để trong lòng hắn đều cảm động, thế mà sinh ra muốn khóc xúc động. Tô Vinh, ngươi lại có thứ đồ tốt này, không sớm một chút lấy ra, quá không đủ bằng hữu Nói dứt lời, hắn hoàn toàn không lo được hắn, vui đầu, răng rắc răng rắc gặm quả lê, vì phòng ngừa có lượng nước sông tới lãng phí, hắn thế mà lấy tay che miệng không để ý chút nào cũng chính mình bộ dáng. Tiêu giật Hàn nhìn thấy Bạch Vân Phi bộ dáng, không khỏi có chút ghé mắt, cười cười, cầm lấy quả lê cũng thả vào bên trong miệng. Lập tức, hắn tuyên cổ bất biến sắc mặt thế mà sinh ra biến hóa, đồng tử đều cấp tốc phóng đại, tuy nhiên hắn áp chế rất nhanh, nhưng là Tô Vũ vẫn là có thể cảm giác được thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một phen. Không có có dư thừa lời nói, trực tiếp ăn lê hàng ngũ. Vân Tuyết Nhi thử qua đại vương sơn mỹ thực, tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là cầm quả lê Trong mắt lại là mang theo bi thường, nàng không khống chế được nhớ tới lục la, nếu như lục la ở chỗ này, có lẽ hội náo nhiệt không ít đi. Tô hình, còn có nước không? Vẹn vẹn mấy hơi thở, Bạch Vân Phi trong tay quả lê đã hoàn toàn biến mất, liếm lắp mặt đối với Tô Vũ nói ra. Người hạch đâu? Tô Vũ lông mày níu lại kinh ngạc nhìn lấy Bạch Vân Phi. Ăn. Bạch Vân Phi đương nhiên nói, ăn ngon như vậy đồ vật, sao có thể lãng phí? Đừng nói là hoạch liền xem như can, ta đều sẽ không bỏ qua. Tô Vũ lập tức tức sạ mặt lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Phi, một trận ác hàn, lại lấy ra một cái lê đưa cho Bạch Vân Phi, ngự trọng tâm trường nói, Vân Phi dương à, hạch cũng đừng ăn, quả lê ta nơi đó còn có không ít. Đang khi nói chuyện, thương đội chạy tới thanh vân Trấn so sánh phồn hoa khu buôn bán, chung quanh vây xem mọi người cũng là càng tụ càng nhiều, bên trong là có thanh vân trấn các loại tông phái. Xem kịch vui là một mặt, càng nhiều là muốn chờ đại vương Sơn cùng phách đào bang sống mái với nhau. Nhìn xem chính mình có thể hay không kiếm chút tiện nghi, tốt nhất là lưỡng bại câu thường, tất cả đều tại thanh vân trấn xóa tên. Không để ý tới mọi người từng người mang ý xấu riêng, tô vũ lại là dị thường bình tĩnh, lúc này người cũng tụ đủ nhiều, đại vương sơn danh khí thì từ nơi này chuyển bá ra ngoài tốt. Tại tô vũ ra hiệu hạ, bạch tiểu long xuất ra một cái rộng thùng thình thẻ bài, trên đó viết rau xanh hoa quả giá cả, tiếp lấy lại lấy ra phát thanh, cái này phát thanh chỉ cần một chút xíu linh lực thôi động. Liền có thể đem chính mình thanh em khuyết trương lớn mấy lần. Đại vương sơn rau xanh hoa quả hiện tại bắt đầu buôn bán, số lượng có hạn tới trước được trước. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Ngay rằm, còn có huynh đệ tỉ mội có nguyệt phiêu hạ, cầu chống đỡ. chương 228, Đại vương sơn hoa quả bài bán. Bạch tiểu long thuần thuộc hét lớn, loại này tươi ngon gào to âm thanh, lập tức hấp dẫn càng ăn nhiều hơn dưa quần chúng tới vây xem. Bất quá khi bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía đại vương Sơn giá cả trên bảng hiệu lúc, mọi người tâm đều là mạnh mẽ sách, không tự giác xoa xoa chính mình con mắt. Ngoa tạo! Con mắt ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Một cái quả táo 5 cái trung phẩm linh thạch. Cái này mẹ nó là đang đùa ta. Cái này cái gì đại vương núi đoán chừng là điên đi, một cân cải trắng muốn 10 cái trung phẩm linh thạch. Cái này so cướp bóc còn điên cùng đi, ngu ngốc mới có thể mua. Thì giá tiền này, còn hắn mua. Làm trò cười cho thiên hạ. Ta đánh cực, Đại Vương Sơn sẽ chọc cho đến nhiều người tức giận, quyết định không sống quá ngày hôm nay. Cái này cần ngươi đánh cực. Bọn họ như thế đắc tội phách đao bang, ngươi cảm thấy có thể sống. Ta nhìn là sau cùng điên cuồng. Nhân huynh nói rất đúng, Thượng Đế muốn khiến người ta diệt vong trước phải để điên cuồng. Cái này Đại Vương Sơn cũng là điển hình ví dụ A. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía Đại Vương Sơn, trong mắt đều là mang theo trào phúng, gào to nửa ngày. Thế mà không có người nào tiến lên mua sắm Bọn họ nhếp tại đại vương Sơn thực lực Không dám trắng trận khiêu khích Nhưng là nhưng trong lòng cũng không coi trọng Liền đợi đến nhìn đại vương Sơn hạ tràng Đối mặt loại tình huống này Tô Vũ lại là không vội chút nào Bình chân như vậy ngồi ở trên xe ngựa Tiên tĩnh chờ đợi, hắn lực lượng 10 phần Mọi thứ không thể táo bạo Chờ mổn mới là vương đạo Đúng lúc này, biển người bên trong lại là rối loạn tương bừng Tiếp lấy đi tới một vị trung niên Hắn một thân nho sinh trang điểm Đi theo phía sau hai vị gã sai vặt, nhìn tựa như là buôn bán người. Người này Tô Vũ có chút thấn tượng, giống như lúc ấy cũng tại Thanh Vân chấn ngoài cửa. Đây không phải theo gió thương đội lo liệu việc nhà ạ, hắn chẳng lẽ lại chuẩn bị mua đại vương sơn đồ vật. Theo gió thương đội nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lô vốn, hắn đây là phía trên đi làm cái gì? Tất cả mọi người là giật mình nhìn lấy cái kia nho sinh, đã thấy hắn tại hai vị gã sai vặt cùng đi, chậm rãi đi đến Tô Vũ thương đội trước mặt. Đại vương ngài khỏe chứ Ta là theo gió thương đội tiền khiêm, gặp qua đại vương. Cái này nho sinh cực kỳ hữu lễ, cử chỉ nói chuyện đều rất khiêm tốn, riêng là đối Tô Vũ, hoàn toàn là một bộ nịnh nọt thái độ. Tiền tiền, danh tự lợi hại. Tô Vũ ánh mắt không không chế được ngưng tụ, hắn phát hiện, tên đối một người thật có ảnh hưởng, trước đó vị kia kim tam gia họ kim, đeo vàng đeo bạc, mà vị này tiền tiền càng là trực tiếp, nhìn có lẽ cũng là thương đội lớn người. Không biết tiền thương chủ muốn mua điểm cái gì? Bạch Tiểu Long tiếp quay đầu lại nói ra. Ha ha, những vật này đã không ai muốn không bằng bán hết cho ta tốt tiền khiêm lại là mỉm cười nói tiếp. Hoa. vây xem mọi người trong nháy mắt thì nổ, ánh mắt nhìn về phía tiền khiêm, như tại nhìn một cái người rất nhiều tiền ngu đẩn. Tiền này thương chủ sẽ không phải là điên đi, loại vật này toàn bao. Như thế số lượng, như thế giá cả, có lẽ cần mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch đi. Đây là tới cho đại vương Sơn giải vây đến, tiền này thương chủ điên không thành chẳng lẽ muốn đứng tại Đại Vương Sơn bên này, cũng phách đao bang đối nghịch. Tô Vũ cũng hơi hơi trầm ngâm nhìn lấy Tiên khiêm, trong lòng thầm khen. Tên này thật đúng là có ánh mắt à, thời điểm này đi ra lấy lòng, muốn ôm bản Đại Vương bắt đuổi, khó trách có thể tại Thanh Vân trấn làm lên tướng đội. Trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cười nói, "Tiền thương chủ chắc còn không nhìn thấy đầu này biểu ngữ, chúng ta Đại Vương Sơn bán đồ số lượng có hạn, hạn mua hờn rãy." Thế mà thật hắn mua. Tất cả mọi người đều có chút như đang mơ cảm giác. Ngày hôm nay nhìn thấy sự việc, một cái so một cái kỳ hoa đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy kỳ hoa sự việc. Ha ha ha, chúng ta nơi này có ba người, vậy liền cho chúng ta chín quả táo tốt. Thiền khiêm điểm đến là rừng, cười ha ha một tiếng, lập tức nói ra. Có tiền khiêm dẫn đầu tác dụng, tiếp đó, không ít thế lực thế mà lục tục ngao ngoe cũng bắt đầu đến đại vương sơn nơi này mua đồ. Bọn họ đều là khéo léo người, những vật này nhìn quý, nhưng là bởi vì hắn mua, thực tốn kém không bao nhiêu tiền. Mà lại trước mắt còn không biết đại vương Sơn sâu cạn, hoa chút tiền ấy tại đại vương Sơn trước mặt lăn lộn cái quen mặt, không lỗ. Thương chủ, quả táo này ngài nếm thử sao? Bên người một vị gã sai vặt theo tiền khiêm xuyên ra đám người hỏi. Cầm một cái đi ra ta nếm nếm, chính các ngươi cũng ăn đi tiền khiêm cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Cảm ơn gia chủ, trước đó ở ngoài cửa thì nhìn lấy đám người kia ăn, cảm giác cần phải ăn thật ngon mới đúng. Một vị gã sai vặt vừa cười vừa nói. Tiền khiêm gật gật đầu, nhẹ nhàng cười cười, tiếp nhận phía dưới trong tay người táo, đánh giá ngoại hình, cũng không vội lấy ăn, trừ bề ngoài không tệ bên ngoài, cũng không có cảm giác có cái gì đặc thủ. Giang giác. Ô hai vị gã sai vật đồng thời cắn một cái, bên trong miệng nhất thời phát ra một tiếng ngẹn nào toàn thân rừng không ngừng run dậy, gia chủ, tốt lần, quá tốt lần. Hai vị gã sai vật căn bản không dừng được, điên cuồng gặm ăn trong tay táo, một miệng không do nói. Bọn họ ánh mắt mê ly. Đã hoàn toàn say mê tại mỹ vị bên trong, thế mà liền táo hạch đều quên, như là bạch vân phi, liều mạng đem nước cùng hướng mình bên trong miệng nhét. Thật ăn ngon như vậy. Tiền khiêm lông mày nhữ lại, hai vị này gã sai vật lâu dài đi theo hắn, cũng coi là có chút kiến thức, làm sao lại không chịu được như thế. Nếm thử tính cắn một cái, bên trong miệng lập tức bị mùi trái cây bao trùm, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nói không nên lời vui thích. Trên đời này lại có ăn ngon như vậy đồ vật. Hắn đồng tử vô hạn phong đại. Tiếp lấy tựa như nghĩ đến cái gì, chấn động toàn thân, liền bên trong miệng táo cũng không kịp lấy xuống, chân phát phi nước đại. Đi mau. Cho chúng ta biết thương đội mọi người, đến xếp hàng mua đại vương sơn hoa quả. Trong miệng hắn ngầm táo, một miệng không rõ, vừa đi vừa hồ, nhìn nào có một thường chi chi chủ bộ dáng Trong lúc đó, bên trong miệng táo vô ý rớt xuống đất, hắn không nói hai lời trực tiếp nhặt lên, không để ý phía trên bùi đất tiếp tục tắn lấy trong miệng. Mà cùng hắn đồng dạng phản ứng có khối người, tại thời khắc này Trên đường cái xuất hiện một bộ hùng vĩ cảnh tượng, không ít người bên trong miệng đều ngậm táo cùng quả lê, một bên điên cuồng chạy nhanh, còn có chút càng là ôm cái trái dưa hấu phi nước đại, còn vừa không quên gầm hai cái, giống như điên cuồng. Mà nhất làm cho người ghé mắt là, những người này ở đây thanh vân chấn đều có không nhũ danh khí, không phải thương đội chi chủ cũng là tông phái quản sự. Bọn họ đồng thời ý thức được đại vương Sơn mỹ vị chân quý, cái này các thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiện tại không đoạt, chờ đến khi nào. Bởi vì đại vương Sơn hắn mua, một người mua sắm số lượng có hạn, tự nhiên muốn nhanh đi về triệu tập nhân thủ trước tới mua, nếu như tới trưởng, phải xếp hàng không nói, nói không chừng đại vương Sơn đổ vật sẽ bị người mua hết, đây tuyệt đối là nhân sinh một tổn thất lớn a Cũng may chút xem kịch tan dưa quần chúng cái gì cũng đều không hiểu, sẽ chỉ xem kịch, nhưng là tuyệt đối không nên có người nếm thử mua đại vương Sơn hoa quả A Không được, ta phải tăng thêm tốc độ. Tiền khiêm vừa đi vừa nghĩ, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Các bộ không khỏi lại tăng tốc mấy phần. chương 229, điên cuồng mọi người, dòng người như nước thủy triều. Thương chủ, xảy ra chuyện gì? Mới vừa gia nhập thương đội, có người nhịn không được chạy tới hỏi. Bọn họ thấy tiền khiêm vẻ mặt vội vàng, chính đang liệu mạng phi nước đại, mặt đều đỏ, trong lòng lo lắng, đều là lại gần hỏi. Mọi người, tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất đi thị trường, xếp hàng mua sắm đại vương sơn đông hóa quả. Muốn, nhanh. Có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu." Thiên Khiêm một bên thở hồn hển một bên giống nói, "Nhanh, đi." Lúc này, Tô Vũ bên này, tại Đông đảo thế lực mua sắm về sau, rất nhanh sinh ý lại ảm đạm xuống, xem kịch vẫn như cũ xem kịch, nghị luận ầm ĩ. Mà ở chỗ này, còn có cái này các đại thế lực an bài thái mắt, bọn họ đều là để phòng lẫn nhau lấy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Vũ bên này, sợ có người sẽ đi qua mua Đại Vương Sơn đồ vật. Vị bằng hữu này Ta xem các ngươi vừa mới mua một số quả lê, mắc như vậy giá cả, có cái gì khác biệt sao? Có người nhịn không được đối với bên trong một người hỏi. Người kia đầu tiên là sững sở, viết cười ha ha nói, quả lê cũng là quả lê, có thể có cái gì khác biệt. Vậy các ngươi những người này mua xong sau vội vàng rời đi làm cái gì? Chỉ là chúng ta tông phái ra một ý chuyện, bọn họ muốn phải chạy trở về xử lý, hoa quả rau xanh mà thôi, các ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt hắn quét qua lập tức nhìn thấy một người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chuẩn bị đi Đại Vương Sơn mua nơi nào đổ vật, trong lòng nhảy một cái, không dám thất lễ, bước nhanh đi lên, ôm lấy người kia bà vai, cười nói: "Anh em, thứ này mắc như vậy, ta cảm thấy cần phải chờ một chút mua mới bảo hiểm. Ngươi xem một chút, nơi đó nhưng là còn có một cặp hàng tồn, huống chi còn có hẳn mua, nhất định có thể mua được, sợ cái gì?" Như tình huống như vậy một mực đang lặp đi lặp lại trình diễn, Tô Vũ đối với cái này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt Hắn mới đến, như là đã triển lãm Đại Vương Sơn thủ đoạn, như vậy thì không đáng lại vì những chuyện này đi cùng đại bộ phận thế lực trở mặt, yên tĩnh chờ đợi tốt tốt. Dần dần, nơi xa chuyển đến từng tiếng oanh minh, mọi người cảm giác khắp nơi đều tại rất nhỏ chấn động. Sắc mặt nhau nhau biến đổi, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy cách đó không xa bụi đất tung bay, cắt vàng đầy trời, xen lẫn vô số tiếng chạy bộ. Những người này mục tiêu cực kỳ minh xác, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đại Vương Sơn, cước bộ nhanh chóng. Hoàn toàn là một bộ liệu mạng phi nước đại bộ ráng. Đây không phải thiên phong thương đội người sao. Bọn họ làm cái gì vậy? Dốc hết toàn lực đến nơi đây làm gì? Bọn họ mục tiêu tựa như là Đại Vương Sơn nơi này, ta nhớ được bọn họ vừa mới mua Đại Vương Sơn 2 đổ dưa hấu đi. Thịnh hướng như thế, để bọn hắn nào tử trống rỗng, tại chỗ mộng bức, không hiểu phát sinh cái gì. Dầm dầm dầm. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tìm hiểu tình hình, một bên khác cũng là chuyển đến từng tiếng oanh minh. Cũng là một đám lớn người đang điên cuồng hướng về phía bên này đuổi, bộ kia liều mạng thái độ chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người lại tăng thêm sức. Đem toàn sức bú sữa đều cho lấy ra ta, xông lên A người cầm đầu càng là trên đầu mang theo một cái đầu mang, hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang bộ ráng. Đây là lạc vân tông người, bọn họ thế mà để môn hạ đệ tử đều đến, nơi này chẳng lẽ lại có gì bảo xuất thế. Cái này nhưng là thật là kỳ quái, đại vương Sơn đắc tội là phách đao băng đi. Những thế lực này vô cùng lo lắng chạy tới là làm gì? Xem em náo nhiệt cũng không trở thành toàn viên xuất động đi. Dầm dầm dầm. Vẹn vẹn hơi thở tiếp theo, lục tục ngoe thanh em nhớ tới, cơ hội trong cùng một lúc xuất hiện vô số thế lực đội ngũ, đều là hướng về đại vương sơn nơi này chạy đến. Mọi người tranh thủ thời gian xông lên A. Bọn họ đã dẫn trước chúng ta một bộ, tốc độ nhất định phải nhanh. Ta đi, đây rốt cuộc là làm sao? Tất cả mọi người là trong lòng nghi hoặc, đối mặt nhiều như vậy khí thế hung hung thế lực. Tất cả mọi người là không tự chủ được tránh ra nói. Cái này không không giống như là tìm đến Đại Vương Sơn phiền phức ca, chẳng lẽ. Có người nhìn thấy hạn mua hai chữ, trong ngáy mắt linh quang nhất điểm đồng tử trứng lớn, cũng là theo chân sông vào hàng ngũ. Đại Vương, ta tới trước, tông phái chúng ta lần này hết thảy đến 206 người, ngài cho tính toán có thể mua bao nhiêu, không trả giá. Một vị dâu cá chê ra chủ thẳng tắp vọt tới tô vũ trước mặt, thở hồn hện nói ra. Đánh giắm. Rõ ràng là ta tới trước. Đại vương, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, ta khẳng định là cái thứ nhất trước đến nơi đây. Đây là một cái vóc người cường tráng đại hán, chính chừng mắt căm tức nhìn cái kia dâu cá chê gia chủ Người thiếu mở mắt nói lời biệu đặt. Người nào nói chuyện trước? Người nào trước muốn mua? Mắt thấy hai người một lời không hợp muốn đánh, tiền khiêm lại là cười tủng tỉm cầm táo đi tới. Đối với hai người này chắp tay một cái, cười nói, đa tạ hai vị khiêm lượng, này mới khiến ta xếp tới thứ nhất, hai vị không dùng nhau nhau. Đại vương nơi này cũng không chịu trách nhiệm bán đồ, à, nhìn xem bên kia. Lúc này, Bạch Tiểu Long đang đứng tại chỗ cao hay lớn, nơi đó, tất cả mọi người đã rất tự giác xếp thành một loạt, nhao nhao ngẩng lên cổ mong mỏi cùng chồng mong, liền đợi đến mua hoa quả rau xanh. Cái này trong lòng hai người một lồi, kém chút trực tiếp ngất đi, thì một tí kẹo như thế thời gian, đầu này đội ngũ đã xếp đầy người, liếc nhìn lại đều không nhìn thấy cuối đường, như cùng một hẳn dài. Ngoa tạo! Thật sự là gian trà a Đại vương sơn đồ vật tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, những thế lực này cũng quá hố, thế mà tỏ ra phát đại tài. Thôi đi, ai bảo ngươi chính mình lốc Hoa mấy cái trung phẩm linh thạch thử một chút đều không nỡ, đáng đợi mua không được. Cái này đại vương sơn đồ vật thật có như thế thần à, những thế lực này đều như là như điên, cần thiết hay không? Nghe nói ăn ngon đến bạo. Thế gian chỉ có. May mà ta tay mắt lenh lẹ, xông lên xếp hàng, chắc là có thể mua mấy cái qua qua miệng nghiện. Ta đã sớm nhìn ra, Cái này đại vương Sơn không tầm thường, anh em, ngươi mua được có thể hay không bỏ những thư yêu thích một cái, để cho ta cũng nếm thử, ta ra gấp đôi giá. Cơ hội trong cùng một lúc, đại vương Sơn lần nữa trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, bất quá, lần này đổi đề tài, tất cả mọi người theo nguyên lai like khinh bị đại vương Sơn, biến thành khoe đại vương Sơn, những nguyên bản đó đối đại vương Sơn hoa quả rau xanh chẳng thèm ngó tới người hối hận phát điên, xếp hàng trong đội ngũ không được hối hận, hận không thể để thời gian quay lại. Đại Vương Sơn đề tài cũng là càng xảo càng nóng, trong thời gian ngắn như là liệt hỏa Liệu Nguyên, tên tuổi vang vọng toàn bộ Thanh Vân trấn. Mà lại có Đại Vương Sơn mỹ vị làm cơ sở, Tô Vũ không lo lắng chút nào đề tài này hội yếu bớt, Đại Vương Sơn tên tuổi sẽ chỉ càng ngày càng vang. Bạch Tiểu Long có đầu không sợ thô đem đồ vật bán cho xếp hàng mỗi người, có như thế rất nhiều người đếm, liền xem như hắn mua, thương đội đồ vật cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Lần này vốn chỉ là đến thăm dò Thanh Vân trấn cơ sở, đồ vật cũng không có mang rất nhiều mà theo một số người mua được Đại Vương Sơn thực vật, trên mặt bọn họ đều là mang theo không gì sánh kịp kích động, hé miệng ăn một mặt say mê, đồng thời còn không quên hướng người chung quanh qué quang, hoàn toàn trở thành Đại Vương Sơn tuyên truyền miễn phí quảng cáo. Lúc này, có thể nắm giữ Đại Vương Sơn thực vật nghiêm chỉnh thành là một loại vinh diệu. Chương 230, phách đao bang đột kích, người nào càng bá đạo. Ở đây đợi tình hình dưới, Đại Vương Sơn tình thế như mặt trời giữa trưa, cấp tốc thiêu đốt toàn bộ thanh vân trấn. Nhưng mà, đứng lúc này Không gió dậy sóng, một cấu ngập trời khí thế giống như bình địa một tiếng sấm nổ, từ phía tây mãnh liệt mà đến. Khí thế kia cực kỳ sắp bén, như là một thanh lợi kiếm, tuy nhiên cách xa xa, vẫn như cũ đâm vào rẽ nó đi ra đau nhức, tất cả mọi người không tự giác nuốt nuốt nước miếng một cái, trong lòng run dậy. Là phách đao bang ngô Việt bang chủ. Hắn thế mà tự mình đến. Nghe nói hắn vừa mới bế quan, cố khí thế này, xem ra là đột phá. Đại vương Sơn có lẽ muốn xong. Bọn họ lần này có thể nói là sinh sinh tại đánh phách đao bang mặt ta, chuyện này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng thương ta còn không có mua được đại vương Sơn đồ vật, ai, đáng tiếc. Đại vương Sơn. Dít lên một tiếng âm thanh từ xa mà đến gần, như là tiếng sấm lan lột, chấn người màng nhĩ đau nhức, ba chữ hô xong một vị khuôn mặt gầy gò lao giả đã xuất hiện tại trên quảng trường. Lăng không hư độ, cứ như vậy đứng giữa không trung bên trong, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người. Hắn hai mắt như điện, đâm vào người mắt mở không ra. Không người nào dám tới đối mặt. Ánh mắt quét qua, rơi vào đám kia bị Tô Vũ cột người giữ cửa trên thân, sắc mặt lập tức đỏ lên, kim sắc quang mang từ hắn trên người sáng lên, cái này ánh vàng lênh lênh sắc bén, để cả người hắn nhìn qua như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng bầu trời, đi mở mắt không ra. Các ngươi khinh người quá đáng. Ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hắn âm thanh bên trong mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, tất cả mọi người nói không dám phát ra một điểm thanh âm, ánh mắt đồng tình nhìn lấy Đại Vương Sơn. Kim thuộc tính. Tô Vũ trước đó cũng đã gặp, vị này phách đao bang giúp đỡ thuộc tính hiển nhiên cũng là kim thuộc tính, mà lại nhưng theo khí thế cùng trình độ sắc bén đến xem, người bang chủ này so với mộ dung hạo thành vị đại hán kia còn cao hơn một chút. Siêu siêu. Nương theo lấy tiếng xe gió, lại là hai vị bóng người từ nơi xa bay tới, xếp tại ngô Việt hai bên, khí thế đồng dạng kinh người. Vũ vương Đình phong. Tốc độ bọn họ so ra kém ngô Việt, bởi vậy giờ mới đến. Một vị võ tông. Hai vị vũ vương đình phong, y nguyên tạo thành một cái đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ tổ hợp, không ít người đều là yên lặng rời xa đại vương Sơn, trong lúc nhất thời, nguyên bản kín người hết chỗ đại vương Sơn chung quanh biến thành một mảnh đất trống. Chung quanh xem kịch, cũng nên đi ra. Nô Việt trầm giọng nói ra, hắn không vội mà xuất thủ, đôi mắt âm lánh nhìn chầm chầm tô vũ, như là liệp ương tại nhìn mình chầm chầm con ngồi. Ha ha ha, chúc mừng Nô bang chủ thuận lợi xuất quan, thực lực tăng mạnh, thật đáng mừng a Một vị hoa bảo lão giả cười ha ha nói, từ một bên ẩn nấp nơi hẻo lánh thoát ra, tung bay trên không trung. Không tệ, chúng ta nghe nói phách đao băng ra chút ngoài ý muốn, cố ý tới đây nhìn xem, không còn ý gì khác, vụ trợ giúp không cần thiết chú ý. Lại một vị trung niên hạ hạ nói ra, lại là một vị võ tông. Ha ha ha, nô bang chủ bế quan nửa năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Lục tục ngong nguê, trong hư không thế mà xuất hiện 6 người, thuần một sắc đều là võ tông. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, ngay cả thở thanh âm đều biến mất, tất cả mọi người không dám phát ra mảy may tiếng vang, như thế võ tông, chắc trong cuộc đời đều không có mấy lần cơ hội có thể gặp đến. Ha ha, trong lòng các ngươi tính toán gì ta còn không rõ ràng làm sao. Nô Càng cười lạnh, hắn võ đạo tiến nhanh, lúc này vô cùng bành chướng các ngươi đơn giản là muốn ta phách đào bang cười chê, đáng tiếc các ngươi hy vọng chắc muốn thất bại. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn như bài sơn đảo hải ép hướng đại Vương Sơn Ngày hôm nay ta tự mình xuất thủ, thì làm cho cả đại vương Sơn máu để tế điện ta vừa xuất quan hai tay. ha hà, tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến ngô bang chủ khải hoàn. Đại vương Sơn người mỗi một cái đều là thanh niên, xem xét liền không có uy hiếp, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy ngô Việt thất bại. Các người hạ lệnh đi chuẩn bị thức ăn đi, không dùng một thời gian uống cạn chung trà ta thì bãi bình cái này cái gì đại vương núi, đến lúc đó chúng ta lại tự ôn chuyện. Ngô Việt vô cùng hào khí nói ra. Thanh âm bên trong tràn ngập cường đại tự tin. "Ha ha ha, Lô Bang chủ yên tâm, tiến hội chúng ta sớm đã dọn xong, liền đợi đến ngươi." Đang khi nói chuyện, mọi người mi đầu không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía Đại Vương Sơn phương hướng. Ở nơi đó, Tiêu giật Hàn đứng trước tại thương đội phía trước nhất, nô việt chỗ có khí thế thế mà đều bị hắn một người cho đỡ được. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, con mắt tiên tĩnh nhìn chằm chằm nô việt, nhưng là đôi mắt chỗ sâu tỉnh táo cùng Hàn mang lại làm cho người nhịn không được sau lưng phát lạnh. Như là bị tử thần để mắt tới. a một cái tàn tật, thế mà có thể ngăn cản ta khí thế. Nô Việt khẽ di một tiếng, tiếp lấy khinh miệt nhìn tiêu giật hàn trống giống tay phải liết một chút, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Tay cụt tiểu tử, đại vương Sơn chẳng lẽ là không người sao, thế mà để ngươi như thế cái tàn tật đi ra. Hắn nói chuyện ở giữa không không chế được cười lên ha ha, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt. rất hàn, hắn cười chê ngươi tay cụt, ngươi thì dùng mạng hắn đến chống đỡ đi tô vũ lời nói tuy nhỏ nhưng là ngừng tại trong thai mọi người như là tiếng sớm. Hoa! Vừa mới vị này đại vương nói cái gì, dù mệnh chống đỡ. hắn cái này là đang nói chê cười sao. Võ tông mệnh, há lại tốt như vậy chống đỡ. Tên này không khỏi cũng quá ngây thơ, chắc còn không biết võ tông chỗ cường đại. Hàng năm bị phách đao băng giết người đến không hết, cái này đại vương sơn lúc này còn tại khoe khoang, không khỏi cũng quá không biết nói trời cao đất rộng. Tất cả mọi người đem câu nói này xem như cười chê, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hư không bên trên, những võ tông đó cũng là từng cái khỏe miệng mang theo ý cười, bọn họ tự nhiên cũng là đem câu nói này xem như cười chê, chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nhờ vào đó rêu cợt ngô Việt. Ha ha ha, ngô bang chủ, có người nói phải dùng mạng ngươi đến chống đỡ, ngươi đây đều có thể nhẫn. Đúng vậy a ngô bang chủ, là ta ta khẳng định không nhẫn được, còn không xuất thủ. Một đám lệ người người thôi, tranh thủ thời gian diệt đến. Đại vương sân người. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận đi đến thế này. lô Việt sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm đều có chút run dậy, hiển nhiên đến bạo phát ở mép, lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu giật hàn, hai người các người, trước đem cái này tàn phế một cái tay khắc cũng chém. Đúng. Hai vị kia vũ vương đáp, khoe miệng mang theo cười lạnh, thẳng đến tiêu giật hàn mà đi. Giật hàn, người kiếm như là đã đoạn, như vậy thanh kiếm này thì tặng cho người, xem như là người đại vương sơn sau binh khí, không cần lưu thủ. Tô Vũ trực tiếp đem Tinh Cương Bảo Kiếm ném cho Tiêu giật Hàn, vừa cười vừa nói, trên mặt vô cùng dễ dàng, không chút nào đem vẻ đao băng người để vào mắt. "Hào kiếm." Vừa tiếp được bảo kiếm, Tiêu giật Hàn con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Hắn lâu dài cùng kiếm làm bạn, kiếm cương vừa đến tay tự nhiên là có thể phân biệt ra được tốt xấu, thanh kiếm này để hắn sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác, tựa như có thể chặt đứt thế gian vân vân. Thanh kiếm này đủ để bù đắp ta gãy mất tay phải. Tiêu Dật Hàn trong đôi mắt mang theo thật sâu kích động. Đa tạ đại vương Chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian Bọn họ hẳn phải chết chương 231, hàn quang loại sáng Chấn nhiếp toàn trường Tiêu giật hàn nói xong Thân thể tựa như vũ mau Căn bản không cần mượn lực Cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến không trùng Không lùi mà tiến tới Hướng về kia hai vị vũ vương đỉnh phong bay đi Tốc độ không nhanh không chậm Trên mặt không vui không buồn Tất cả mọi người là hơi sướng sở Tên này thế mà chủ động nên đón Ha ha ha, tiểu tử muốn chết Hai vị kia vũ vương đỉnh phong trên mặt cuồng hỉ, khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười, đồng thời xuất thủ đối với tiêu giật hàn công tới. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có hành động, một đạo hàn mang hiện lên, hai bọn họ đồng tử đột nhiên phóng đại, tiếp lấy trùng thiên cột máu phóng lên tận trời, hai cỗ sắc không đầu thể mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, hạ xuống. Vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, hai vị vũ vương đỉnh phong liền thành hai cỗ không có chút sinh cơ thi thể, bực này biến cố làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được nhìn ốc, như đang mơ. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, tiêu giật Hàn đã xuất hiện tại ngô Việt trước mặt. Ngô Việt đồng tử co lại nhanh chóng, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang đâm được bản thân đôi mắt đau nhức, cái này hàn quang không có nửa phần khí thế, lại vẫn cứ vượt trên trên người mình ánh vàng, tựa như so thái dương còn muốn trứng mắt. Cái này hàn quang, để toàn thân hắn lông tơ đều không khống chế được dựng thẳng lên tới. Vũng! Nương theo lấy một tiếng quát lớn Hắn chỉ tới kịp đem chính mình kim đao nâng quá đỉnh đầu đó lấy. Khen. Nương theo lấy binh khí tiếng va chạm, cái tia kim đao lại là từ trung gian trực tiếp một phân thành hai, căn bản liền nhất kích đều cả không. Ngay sau đó lại là một đạo hàn mang. Nô Việt chỉ cảm thấy mình bọng đái siết chặt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một trận đâm sau cơn đau, hắn hai cánh tay lập tức thoát ly thân thể, trực tiếp lật bay ra ngoài. A. Nhìn lấy chính mình biến mất hai tay, hắn tựa như mới phát giác được đau đớn không khống chế được hét thảm lên. Tiêu Thế Lương thảm thiết trầm thành, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhìn lấy hắn vẫn như cũ cầm kiếm mà lập thân ảnh, chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, nước bọt kẹt tại cổ họng cũng không dám nuốt xuống. Lúc này Liên Phong tựa như đều bởi vì sợ mà đứng im, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một kiếm miểu sát hai vị Vũ Vương đỉnh phong, một kiếm chặt đứt võ tông binh khí, lại một kiếm chặt đứt võ tông hai tay. Cái này ba chuyện cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành. Con mắt căn bản theo không kịp hắn xuất kiếm tốc độ. Đã ngươi cười chê ta tàn tật, như vậy ta liền để ngươi thể hội một chút tay cụt thống khổ. Tiêu giật hàn thanh âm bình tĩnh như trước, lại là mang theo nói không nên lời ý lạnh Lúc này ngô Việt nhưng căn bản bất luận cái gì phản kháng tâm tư, ngay cả lời đều không nói, bóng người phi nhanh, trong lòng chỉ muốn một việc, đào mệnh. Nhưng mà, hắn nhanh, nhưng lại như thế nào có thể so ra mà vượt tiêu giật hàn xuất kiếm tốc độ, lại lần nữa sáng lên hàn quang để ngô Việt trong mắt tràn ngập tuyệt vọng Phần này tuyệt vọng cũng thành tính mạng hắn bên trong sau cùng một tia sát thái. Phạm. Nương theo lấy ngô Việt thi thể rơi xuống đất, tiêu giật hàn lại lần nữa về đến tô vũ bên người, nửa chén trà nhỏ thời gian, không nhiều không ít. Vẫn như cũng là trước kia bộ dáng kia, trên mặt không chút biểu tình, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, khác biệt duy nhất là, trong tay hắn nhiều một thanh ngân sắc bảo kiếm. rầm Thanh em này đến từ hư không, lại là một vị võ tông phát ra. Lúc này, Những thứ này võ tông nơi nào còn có vừa mới phong thái, ánh mắt mịt mờ đảo qua tiêu giật hàn trường kiếm trong tay, cả đám đều cảm thấy mình cổ phát lạnh bọn họ cảm quan nhạy cảm, bởi vậy cảm thụ so với người khác còn muốn sâu, hoảng sợ càng đậm. Bọn họ nhau nhau may mắn, chính mình trước đó cũng không có tác dụng cái gì quá kích ngôn luận đến đàm luận đại vương Sơn, cái mạng này xem như nhạt được. Khu khu, vị này đại vương xem xét thì biết rõ không phải kẻ tầm thường, nộ việt chính mình muốn chết chẳng trách người khác, giết đến tốt. Về sau Đại Vương Sơn chính là ta kim thương môn vĩnh viễn bằng Hữu Một vị võ tông cương ép khắc chế chính mình nội tâm hoàng sợ, run run rảy giấy nói ra. Đại Vương, cái này ngô Việt theo ngài so ra quả thực là ánh đến cùng ánh trăng tranh huy, không biết tự lượng sức mình, chúng ta đã chuẩn bị cho ngài tiệc ăn mừng, mong rằng nghề mặt tiến đến. Đại Vương, về sau Đại Vương Sơn sự tình chính là chúng ta liệt phong tông sự tình, ai dám tại thanh vân trấn không nghề mặt Đại Vương Sơn, cũng là không cho chúng ta liệt phong tông mặt mũi. Mấy vị này võ tông lời nói xoay chuyển, thế mà không để ý chút nào hình tượng đập lên Tô Vũ ngựa, từng cái mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, trong lời nói không dám có chút bất kính. Nô Việt tại Thanh Vân trấn cũng coi là có tuổi đời cường giả, càng là vừa vặn xuất quan, rõ ràng thực lực tăng mạnh bộ dáng, thế mà bị nghiêng về một bên hoàn ngược, cứ làm như vậy giòn trực tiếp chết, Đại Vương Sơn thực lực lập tức làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tô Vũ ánh mắt đối với những võ tông đó quét qua, sắc bén ánh mắt để bọn hắn không dám nói thêm một chữ nữa. Tuy ý cười cười, mở miệng nói, đa tạ các vị tốt ý, cái này hiến hội ta thì không đi, ta Đại Vương Sơn mới đến, về sau tại Thanh Vân Trấn sinh ý còn muốn rửa vào các vị nhiều chút trong non. Đại Vương không tham gia, cái kia thật đúng là chúng ta một tổn thất lớn, ngài yên tâm, về sau Đại Vương Sơn tại Thanh Vân Trấn, không có bất luận kẻ nào dám khoa tay mua chân. Đại Vương quá khách khí Đại Vương Sơn sau này sẽ là bằng hữu của ta, không chiếu cố Đại Vương Sơn chiếu cố ai vậy. Võ Tông nhóm mỗi một cái đều là vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không ai dám nói một chữ không. Tiếp theo, bọn họ thật là không dám dừng lại, nhau nhau đối với Tô Vũ Cáo Tử, dù sao, ở chỗ này, bọn họ luôn cảm thấy cổ phát lạnh tựa như lúc nào cũng có thể thoát cách mình thân thể mà đi. Cho đến khi Võ Tông nhóm nhau nhau rời đi, trên trận mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Đại Vương Sơn. Được. Thật mạnh. Đại Vương Sơn cuối cùng là một cái như thế nào một cái tồn tại, loại thực lực này, Thanh Vân Trấn có ai dám đắc tội. Khó trách dám bá đạo như vậy, kêu cái gì phách đao bang căn bản chính là không biết tự lượng sức mình a phất phất tay thì diệt. Về sau Thanh Vân Trấn có lẽ sắp biến thiên, tất có một chỗ của Đại Vương Sơn. Mọi người nhiều luồng ý kiến, mỗi một cái đều là tràn ngập kính sợ, nghĩ đến trước đó chính mình đối Đại Vương Sơn khinh thị, không khống chế được tự rêu cười một tiếng. Như thế thiết huyết bá đạo cổ tay nhất định để Đại Vương Sơn cái tên này trong khoảng thời gian ngắn phi tốc của thời, chắc chẳng mấy chốc sẽ trở thành thanh vân chấn không ai không biết không người không hay tồn tại, về sau mặc cho ai muốn treo trọc Đại Vương Sơn người, đều phải trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Đại Vương Sơn hoa quả, còn lại sau cùng một xe, tới trước được trước, mọi người xếp thành hàng. Bạch Tiểu Long gào to âm thanh làm cho tất cả mọi người tất cả dân mình, tiếp lấy chỉ là trong nháy mắt, liền tranh nhau chen lấn xếp thành hàng, từng cái an phận mua sắm Đại Vương Sơn hoa quả hàng ngũ Lần này trật tự rõ ràng so vừa mới tốt hơn quá nhiều, từng cái ngay ngắn trật tự, liền xem như mua sắm Đại Vương Sơn đồ vật, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra cái gì khả năng chọc tới Đại Vương Sơn hành vi. Vân Phi Dương, ngươi cùng giật hàn áp lấy những người này đi kia cái gì phách dao bàng, giải tán phách dao bàng, không phục trực tiếp giết. Tô Vũ nhàn nhã nằm ở một bên tiếp lấy phân phó nói, bọn họ tại Thanh Vân trấn nhiều như vậy nằm, khẳng định góp nhặt không ít tài phú, các ngươi cẩn thận tìm xem. Chương 232, kiểm kê thu hoạch lần nữa rút thượng. Đêm đó, Tô Vũ một mình nằm tại gian phòng, kiểm điểm ngày hôm nay thu hoạch. Lần này Đại Vương Sơn vận chuyển hàng hóa tuy nhiên không nhiều, nhưng là tại cao như thế giá cả bán ra hạ, tổng cộng bán đi 3500 mai thượng phẩm linh thạch, mà chép phách đao bang xảo huyết về sau, thượng phẩm linh thạch thế mà chừng 8000 mai. Hết thảy đổi lấy thành kim tệ về sau, tăng thêm trước đó còn thừa lại kim tệ, Tô Vũ hiện tại tài phú trực tiếp đạt tới khủng bố 1400 triệu kim tệ. Mà lại căn cứ Bạch Tiểu Long nói, Cái này hơn 2 tháng qua, Đại Vương Sơn thương đội phát triển tốt đẹp, Châu kiếm lấy tiền tài so với những thứ này, chỉ nhiều không ít. Như thế phát triển tiếp, rất nhanh liền có thể mua được trong hệ thống những cao đẳng đó cấp đất này có những thứ này đất này đang làm đến một số thánh quả hạt giống trồng ra thánh quả, lớn như vậy Vương Sơn sẽ hạng gì trâu tồn tại, khắp nơi trên đất thánh quả, khắp núi linh khí. Thánh quả nhưng là không như bình thường linh dược, có thánh quả mới có thể luyện chế cao dai đăng dược. Đối cao dài võ giả tới nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ thuốc tốt. Mà lại, căn cứ thực thần trong bí tịch ghi chép, có chút mị thực cần thánh quả tương tá, làm ra mị thực có đủ loại công hiệu, thậm chí có thể khiến người ta nhẹ nhõm thoát ly thể phàm thai chói buộc, đột phá thân thể cực hạn. Đêm ngày hôm nay mọi chuyện ở trong lòng đều qua một lần về sau, Tô Vũ hít sâu một hơi, đem lòng dạ để nằm ngang, ý thức chìm vào não hải, ánh mắt rơi vào còn thừa lại một lần rút thưởng cơ hội. Bản đại vương vận khí hẳn là sẽ không vẫn là như vậy kém đi. Lần trước rút chúng một lần cần câu cá, Tô Vũ lòng còn sợ hãi. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện lại là nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm thẻ bài chậm rãi xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, phương thức sắp xếp cũng không có thay đổi, còn là dựa theo ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Dù hắn tính cách đã thiên truy bách luyện, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được cấp tốc nhảy lên, sắc mặt kích động như nước thủy triều. Lần này lại là cái gì phần thưởng đâu? Tô Vũ trong lòng đang mong đợi. Rút thưởng so với đánh bạc tới nói, đây là tất chúng, mà lại có thể lựa chọn đồ tốt muốn nhiều không ít. Vô cùng thấp thỏm nhìn lấy giao diện, trong ánh mắt mang theo ánh sáng, chấm dãi, cái này 30 tấm thẻ bài rút cục lộ ra chân dùng Tô Vũ nắm tay không không chế được nắm chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt rơi vào rút thưởng thẻ bài phía trên. Hàng ngũ nhớ nhất là thẻ bài ma pháp loại, có 6 tấm thẻ bài, ma thú dung hợp, kỹ năng cơ bóc, ly gián, công kích vô hiệu hóa, thiên sứ chúc phúc. Xuyên thấu công kích. Lần này xuất hiện thẻ ma pháp bên trong cũng không có bán ngược, nhưng là hiệu quả cũng đều rất thực dụng, riêng là phía trước ba tấm thẻ bài để tô vũ thèm nhỏ dai không thôi. Ma thu dung hợp, hẳn là chỉ định hai loại ma thú tiến hành dung hợp, như thế tiến hóa mới ma thú cần phải rất mạnh mới đúng, loại này thẻ bài rất mới lạ, tô vũ trong lòng tràn ngập hiếu kỷ. Kỹ năng cướp bóc, tên như ý nghĩa, cũng là cướp bóc sở kỷ của đối thủ thành vì chính mình kỹ năng, có thể tưởng tượng, trong chiến đấu. Địch nhân chính mình không sẽ tự mình vũ kỹ, mà ngươi lại, cái này cần là cỡ nào biến thái, ngẫm lại đều bị người tuyệt vọng. Ly dán mặt trước ý tứ cũng là châm ngòi ly dán ý tứ, hẳn là để địch nhân hai người bất hòa, này bằng với trực tiếp chế tạo nội luận A, tuyệt đối châu. Sau đó, mục quang phóng đến thẻ bài triệu hoán loại phía trên, cũng là 6 tấm, thao thiết, kỳ lân, huyền vũ, thần Long hỏa phượng hoàng, bạch hổ. Tô vũ hít sâu một hơi, trong lòng run dậy. Lần này xuất hiện cũng không phải nhân vật, mà chính là thuần một sắc thần thú, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết tồn tại, triệu hoán thời gian như cũ chỉ có một canh giờ, thực lực tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. Những thần thú này lại danh, xem ra khẳng định là không ai không biết, không người không hay a Để lại thời gian không nhiều, Tô Vũ không khống chế được hất đầu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn. Kiến trúc loại, công pháp truyền thừa các, luyện tâm tháp, đại vương sơn bài sàn, đại vương điện. Đại Vương Sơn Lôi Đài, Mục Nhân Hạng, Tạp Vật Loại, Thí Tâm Thạch, Sơn Đại Vương Khải Giáp, Đại Vương Sơn Đệ Tử Trang Phủ, Tĩnh Tâm từ Đĩa, Chủ Thần Sáo Trang, Tinh Phẩm Bảo Đào. Kỹ năng loại, Xài Lộ Thập Bắt Đao, Chủ Cột Kiếm Pháp, Ngầm Sa Ảnh, Đạp Tuyết Vô Ngân, La Hàng Quyển, Câu Cá Sách Kỹ Năng. Bởi vì thẻ bài đã bắt đầu trải qua lật xoay qua chỗ khác, Tô Vũ ánh mắt cũng không ngừng lại, phi tốc đảo qua. Xem hết những thứ này, Tô Vũ tâm niệm t Lần này xuất hiện đồ vật thế mà đều vô cùng thực dụng, kiến trúc loại không cần nhiều lời, tập vật loại bên trong thậm chí xuất hiện thí tâm thạch, mà kỹ năng loại càng là xuất hiện hai cái châu vũ khí, am khí loại ngầm xa ảnh là thu hoạch kỹ có thể tiến đến dai, nhẹ nhàng loại đạpuyết vô ngân là thảo thượng phi tiến đến dai, hai loại kỹ năng, tên cuối cùng là bắt đầu có chút ba khí. Ánh mắt quét qua, Tô Vũ ánh mắt cuối cùng rơi vào thí tâm thạch phía trên. Thì tình huống trước mắt đến xem, Đại Vương Sơn nhân thủ vẫn là quá yếu. Thí tâm thạch mới là đại vương sơn lớn nhất gấp thiếu đồ vật, có thể dùng để chiêu thu đệ tử, nhân lực mới là phát triển một cái thế lực căn bản, bản đại vương cũng không có thời gian tự thân xuất mã, từng bước từng bước đi nhận người. Theo thẻ bài lật xoay qua chỗ khác về sau, lộ ra đằng sau hoàn toàn giống nhau tử sắc hoa văn, liền bắt đầu chậm rãi di động, không ngừng tẩy bài. Tô Vũ Tâm đều nhắc lên, không có gì bất ngờ xảy ra lấy hắn thực lực bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng đuổi theo thẻ bài tốc độ mới đúng. Có thể, nhất định có thể. Tô Vũ ở trong lòng cầu nguyện, con mắt gắt gao trở lấy cái kia tượng trưng cho thi tâm thạch thẻ bài, không dám có chút phân thần. Thẻ bài tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Vũ trên trán dần dần hiện ra tinh mịn mồ hôi, nhưng là hắn nội tâm lại thoáng thở phào, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng toàn lực phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy do thẻ bài vận động quy tích. Mắt thấy thẻ bài tốc độ có chút chậm dần, Tô Vũ tâm ngược lại càng ngày càng khẩn trương, con mắt đạp càng lớn, cảm thấy có máu, nháy, mắt cũng không dám nháy. Tại thẻ bài ngừng phía dưới một giây sau cùng, không ra Tô Vũ dự kiến, ba tấm thẻ bài tổ một, chồng lên sau lại tàng ra. Cái này ba tấm thẻ bài chính là trên cùng đệ nhất nhị tam vị trí. Hô! Lại là loại tình huống này. Thấy không rõ, vẫn như cũng là thấy không rõ. Tô Vũ nắm tay lỏng lại gấp, gấp lại lỏng, con mắt không ngừng mà tại đây ba tấm thẻ bài phía trên quét lấy, do dự. Lần trước rút thưởng cũng là như thế này, vốn là hắn đã chọn tốt mục tiêu, nhưng là ba chọn nhất chung. Hắn hết lần này tới lần khác rút chúng lớn nhất sừng cần câu cá, kém chút đem hắn lá gan đều khí sinh ra sai lầm. Ba tấm thẻ bài trồng lên, loại này căn bản không có mảy may quy luật có thể nói, cũng không phải dựa vào trong mắt liền có thể thấy rõ, hoàn toàn muốn tìm vận may. Ba chọn một, ông trời, ta kiếp trước tốt xấu cho ngươi đốt không ít nhang, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng chơi ta ạ. Tô vụ không khỏi nghĩ đến xuất hiện cái kia câu cá sách kỹ năng, lần trước cho ta rút chúng cần câu cá. Lần này tuyệt đối đừng cho ta đến cái câu cá sách kỹ năng, vậy coi như thật ác. Thật sâu thở ra một hơi, Tô Vũ tay cuối cùng vươn hướng tờ thứ nhất thẻ bài. Nếu là tìm vẫn may, như vậy ta thì chọn cái thứ nhất tốt. Theo Tô Vũ lựa chọn, thẻ bài khác đều là biến mất, mà tấm thẻ bài kia cũng là tại Tô Vũ vô cùng tâm thần bất định trong ánh mắt, chậm dãi chuyển tới. chương 233, Thí Tâm Thạch, Máu Mới. Theo thẻ bài chậm dãi chuyển tới, dần dần... Một cái toàn thân trong suốt thủy tinh viên cầu thu vào Tô Vũ tầm mắt. Tô Vũ hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút, khỏe miệng không tự giác toét ra một cái đường cong, "Thí Tâm Thạch." Thế mà thật bên trong Thí Tâm Thạch. Ông trời quả nhiên vẫn là yêu ta. "Đinh. Chúc mừng ký chủ rút trúng Thí Tâm Thạch, phải chăng nhận lấy." "Nhận lấy." Tô Vũ không chút do dự nói ra, theo hắn vừa dứt lời, một cái thủy tinh viên cầu trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. "Thí Tâm Thạch, chắc thí nhân tâm tính hòn đá, đưa tay đặt ở bên trên." Biểu hiện màu xanh lam còn thích hợp Đại Vương Sơn, biểu hiện màu đỏ còn không thích hợp Đại Vương Sơn. Chú thích, này chỉ là chắc thì có thể trở thành hay không Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử điều kiện. Nếu muốn trở thành Đại Vương Sơn nội môn đệ tử, cần thông qua luyện tâm tháp tầng thứ nhất hoặc là đạt được Đại Vương đặc thủ cho phép. Tô Vũ khẽ cho mày, làm nửa ngày nguyên lai like chỉ là cái ngoại môn đệ tử điều kiện, nội môn đệ tử thế mà còn có luyện tâm tháp cửa này. Chỉ là lập tức hắn cũng liền thoải mái, cái này thì tâm thạch chỉ là tính cách nhưng là muốn Đại Vương Sơn, không phải chỉ dựa vào tính cách là được, còn muốn thiên phú, dẻo dai hoặc là ngộ tính chờ một chút tổng hợp điều kiện, tại bản Đại Vương thủ hạ, Đại Vương Sơn chắc chắn siêu việt thánh địa, nếu là Đại Vương Sơn cánh cửa quá thấp, như vậy cũng thật là có chút không tưởng nổi. Cất kỹ thi tâm thạch, Tô Vũ tâm tình thật tốt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tô Vũ mới chậm rãi từ trên giường bỏ lên, lười biếng duỗi người một cái, ánh mắt ngông lung ra khỏi phòng. "Đại Vương, ngài lên." Nhìn thấy Tô Vũ, Bạch Tiểu Long lập tức liền nhấp nô chào đón, trong tay bưng một cái khay, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ cẳng, đều là dùng chúng ta Đại Vương Sơn gạo nấu cháo, còn có Đại Vương Sơn hoa quả, mời Đại Vương trầm dùng. Ân, không tệ. Tô Vũ gật gật đầu, cười cười, tiếp lấy nhìn lấy không ngừng bận rộn mọi người, không khống chế được ngạc như nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? từ đâu đến nhiều cái dương như vậy? Ha ha ha, Đại Vương, đây đều là các đại thế lực đưa tới. Bọn họ hôm qua bị đại vương uy nghiêm trấn nhiếp, đặc biệt đưa một số đặc sản, tới kết giao chúng ta đại vương Sơn. Bạch Tiểu Long đắc ý nói, tô vũ lông mày nhữ lại, đặc sản. Tùy ý quét một cái lộ miệng dương, bên trong kim quang lòng lánh, lại là một cái dương vàng bạc trâu đáu. Trên khỏe miệng nghiêng, nha hô, cái này đặc sản có thanh ý, bản đại vương ưa thích. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Long, giang giặc mở miệng nói, Tiểu Long, lần này ngươi mang tới đều là những người nào, biểu hiện không tệ. Hán vẫn luôn tại chú ý những người này, nhìn rõ ràng, lần trước tại Thanh Vân trấn cửa lúc, bọn họ tuy nhiên sợ hãi nhưng lại đều có cốt khí, mà lại trong thời gian này, bọn họ chịu mệt nhọc, đối với mình càng là tôn kính hữu ra. Lần này đi ra, không tính toán ba người chúng ta, hết thể 43 người, đều là bạch ra chúng ta cùng nạp lan ra bên trong so sánh người trẻ tuổi bên trong tinh anh. Là ta cùng nạp lan nhược thủy tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bạch Tiểu Long cười ha ha, tiếp lấy xoa xoa tay nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là một lòng muốn Đại Vương Sơn, Đại Vương ngải có phải hay không suy nghĩ một chút, trong bọn họ có người hay không có thể Đại Vương Sơn. Tô Vũ gật gật đầu, ngồi đến trong đại sảnh, cười nói, người đem bọn hắn đều gọi qua đi. Được rồi. Bạch Tiểu Long sắc mặt vui vẻ, lập tức hứng thú bừng bừng hạ lệnh đi. Đám người này hiệu xuất sắc thực rất cao, mệnh lệnh mới ra, không ra 2 phút đồng hồ, 43 người đã toàn bộ tề tụ, đều là ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tràn đầy đều là sùng kính cùng kích động. Các ngươi từng cái lên, nắm tay phóng tới viên này thủy tinh cầu phía trên, để ta xem các ngươi đủ tư cách hay không Đại Vương Sơn. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, tiếp lấy thần sắc trên mặt đều là cấp tốc biến hóa, khẩn trương, hương phấn, chờ mong không hẹn mà cùng. Chân chính đến thời điểm này, bọn họ phản vậy mà không biết như thế nào cho phải, nhìn lẫn nhau, thế mà cũng không dám tiến lên. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đây là Đại Vương đối với các ngươi chắc thí, nhanh lên đi. Bạch Tiểu Long ở một bên trực tiếp vội la lên Tốt Vậy ta tới trước Bên trong một người hít sâu một hơi Trực tiếp đi lên trước Đầu tiên là đối Tô Vũ Thí lễ Tiếp lấy đưa bàn tay mở ra Run run dày dày đặt ở thí tâm thạch phía trên Theo bàn tay vừa mới chạm đến thí tâm thạch Bên trong lập tức liền sáng lên Màu u lam quang ánh sáng nhạt Đại đại vương, thế nào Người kêu mặt mũi tràn đầy khẩn trương Thấp phòng nói Tô Vũ chậm rãi gật gật đầu Màu xanh lam đại biểu thông qua Người sau này sẽ là Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử. Cái này qua. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là cái này đã đầy đủ. Người kia chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang run rời, trước đó tâm thần bất định hoàn toàn chuyển hóa làm hương phấn, hoàn toàn không kèm chế được, kém chút lên tiếng hô to đi ra, căn bản không nghĩ tới, chính mình thế mà thật có thể trước kia tha thiết ước mơ địa phương. Người khác cũng là trong lòng hơi hơi nhảy một cái, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy thi tâm thạch, màu xanh lam thì đại biểu thông qua. Bọn họ giờ phút này đều là nóng lòng muốn thử bộ dáng. Rất tốt, một cái. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ một mực quan sát đến bọn họ. Lại gặp bọn họ tuy nhiên kích động, nhưng lại đều có thể khắc chế chính mình, biểu hiện coi như chấn định, mà lại thế mà như là xếp hàng đồng dạng, dựa theo nhất định thứ tự một cái tiếp một cái tiến lên. 43 người, chắc thí cực nhanh, thế mà không có một cái nào không hợp cách, hết thể đều có thể trở thành đại vương sơn ngoại môn đệ tử. Kết quả này cũng coi là trong dự liệu. Dù sao những người này nhận bạch ra cùng nạp lan ra hôn đúc, có lẽ ở trong lòng đã sớm đem Đại Vương Sơn xem như thánh địa đồng dạng tồn tại, mà lại lại đi qua bạch tiểu lòng cùng nạp lan nhược thủy tuyển bạn đủ loại biểu hiện cũng để cho mình nhìn lấy cũng mang ý, nếu như cái này còn không thể qua, như vậy yêu cầu không khỏi cũng quá hà khắc. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi tuy nhiên vào Đại Vương Sơn, nhưng lại chỉ là Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử, nhiệm vụ thì là phụ trách giúp Đại Vương Sơn trồng rau giữ cửa hoặc là hộ tống thương đội, Nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, còn phải không ngừng cố gắng, thông qua Đại Vương Sơn một cái khác khảo hạch. Tô Vũ cắt ngang bọn họ hưng phấn, nghiêm túc nhắc nhở. Đại Vương yên tâm, chúng ta biết. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử. Bọn họ đều là hưng phấn nói. Tô Vũ gật gật đầu, nói tiếp, rất tốt. Đã Đại Vương Sơn, các ngươi nhất định muốn tuân thủ Đại Vương Sơn quy tắc, không cần làm ra cho Đại Vương Sơn xấu hổ sự việc. Đồng thời, các ngươi cũng không cần sợ đến tội bất luận kẻ nào Đại vương Sơn vĩnh viên cho các người chỗ dựa. Đại vương, ngài yên tâm. Thực chúng ta đã sớm biết đại vương Sơn hành vi chuẩn tắc, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào xem nhẹ đại vương Sơn. Hành vi chuẩn tắc là tô vũ cho đại vương Sơn các đệ tử định quý củ, dùng để toàn phương vị đề cao đại vương Sơn đệ tử tố chất, về sau sẽ còn dần dần hoàn thiện, xem ra bạch tiểu Long trước đó nói với bọn họ qua. Tô vũ hài lòng gật gật đầu, bọn này đệ tử mới tinh khí thần đều mười phần Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy ánh mắt cũng khá, đệ tử có thể nói là một cái môn phái tươi ngon máu, không được qua loa. chương 234, không giống như vậy kiến trúc, đấu thu trưởng. Những đệ tử này có thể đại vương Sơn, rõ ràng trở nên phấn khởi không thôi, nhiệt tình 10 phần, càng thêm ra sức vận chuyển lấy cái dương. Tiểu Long, bọn họ đã trở thành đại vương Sơn ngoại môn đệ tử, như vậy thì có thể chuyển thụ đại vương Sơn một số trụ cột vũ ký, trồng trọt ruộng đất sông có thể giao cho bọn hắn, nhiều chút tập luyện bọn họ v Tô Vũ nhìn xem bận rộn mọi người, mở miệng nói ra. Đại vương, ta biết. Bạch Tiểu Long gật đầu nói. Đúng, tiêu giật hàn bọn họ đâu? Tô Vũ nhướng mày hỏi. Bọn họ sáng sớm thì lôi kéo hàn đại bằng cùng hùng đại một đạo ra ngoài, nói là muốn đi tìm người. Bạch Tiểu Long về nói, bất quá bây giờ đều đã trở về, đang trong hành lang. Tô Vũ giật mình gật gật đầu, cười cười, trực tiếp đi ra hậu viện, hướng về đại sảnh mà đi. Lúc này, Vân Tuyết Nhi chính nhữ lại lông mày. Mặt mũi chẳng đầy cảm giác bị thất bại, hiển nhiên là thất bại tan tắc mà quay trở về, nhìn thấy Tô Vũ tiến đến, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, đối với Tô Vũ chào hỏi. Thế nào, tìm tới sao? Tô Vũ biết mà còn hỏi. Bạch Vân Phi rất thẳng thắn lắc đầu, thở dài, thanh vân Trấn thật sự là quá lớn, đơn bằng chúng ta mấy cái căn bản không có khả năng tìm tới, chớ nói chi là còn có một số thế lực có lẽ căn bản sẽ không tùy ý chúng ta xông nhập tìm kiếm, thật sự là rất khó khăn. Tô Đại Vương To lớn thanh vân trấn tìm tìm một người không khác mò kim đáy biển, lần này chúng ta chỉ sợ là muốn đi một chuyến uổng công. Vân Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nhăn càng sâu, nếu như vận dụng đế đô lực lượng còn có hy vọng, chỉ bằng vào có hạn nhân số, thật sự là rất khó khăn, căn bản là không có chỗ xuống tay. Haha, ha, thế thì chưa chắc. Tô Vũ lắp đầu, mỉm cười, hắn lời nói lập tức để Vân Tuyết Nhi chờ người ánh mắt sáng lên, nhao nhao chờ mong nhìn lấy hắn. Tô Vũ lại là không lại nói cái gì, nói thẳng, được. Ta mang các người đi một chỗ. Nghĩ một lát lại đối hàn đại bằng đám người nói, đại bằng, các người cùng đại vương sơn người khác lưu lại, chúng ta mấy cái đi là được. Ít người điểm cũng thuận tiện hành động. Tô đại vương, ngài có phải hay không biết ta đại ca tung tích? Vân Tuyết Nhi con mắt chăm chú nhìn lấy Tô Vũ, khẩn trương nói, có thể là đi, đến bên kia cũng đã biết. Tô Vũ từ chối cho ý kiến nói ra, tiếp lấy dẫn đầu đi ra ngoài, Vân Tuyết Nhi bọn người tuy nhiên trong lòng nghĩ hoặc, nhưng cũng là đuổi theo sát. Đi ra ngoài, đã thấy thế mà đã có hai vị gã sai vật tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Tô Vũ sau lập tức chào đón, cung kính nói, Đại Vương, chúng ta thương chủ để cho chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu, còn xin theo chúng ta tới. Tô Vũ mỉm cười, thiền thương chủ cố tỉnh. Vị này tiền thương chủ dĩ nhiên chính là tiền khiêm, nghĩ không ra hắn thế mà sớm thì phải người lần nữa chờ chính mình, khiến người ta vì chính mình dẫn đường, phần này thành ý thật đúng là khó được. Có hai vị này gã sai vật dẫn đường. Tốc độ đi được cực nhanh, dù là như thế, vẫn như cũng được hơn nửa canh giờ, ngoạc bước ngoạc mới vừa tới mục đích. Tại Tô Vũ trước mặt, là một cái vòng tròn hình kiến trúc, cái này lối kiến trúc 10 phần mới lạ, liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi đến ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Toàn bộ kiến trúc hiện lên hình bầu dục, cực kỳ rộng rãi cao lớn, theo bên ngoài nhìn, kiến trúc chung chia làm 4 tầng, dưới đáy tầng 3 vì liền ủi thức kiến trúc, mỗi cái cổng vòm hai bên có thạch trụ chèo trống, tầng thứ tư có vách tường ở trang trí. Chính đôi bốn cái bán kính chỗ có bốn phiến đại cổng vòm, là tiến vào kiến trúc này nội bộ cửa vào, nhìn đại khí bằng bạc, cũng không biết là như thế nào kiến tạo mà thành. Tại kiến trúc này bên trong, không ngừng truyền đến tiếng ồn ảo, hiện nhiên bên trong đã tụ tập không ít người, mà lại theo thanh âm bên trong không khó nghe ra, bọn họ cảm giác hưng phấn. Đại vương, nơi này chính là đấu thu trường, lấy đại vương Sơn bây giờ danh vọng, ngài tiến vào bên trong căn bản không thành vấn đề. Hai vị gã sai vặt đối với Tô Vũ Cúc không ngời. Cung kính nói, đem đại vương đưa đến nơi đây, chúng ta cũng nên trở về hướng thương chủ phục mệnh. Ha ha, thay ta hướng tiền thương chủ nói một tiếng cảm ơn. Tô Vũ gật gật đầu, nói ra. Mắt thấy hai người này rời đi, Bạch Vân Phi nhịn không được đi lên phía trước hỏi. Tô Huynh nơi này là nơi nào, chúng ta qua tới làm cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Bất Phàm rất có thể ngay ở chỗ này. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, liền xem như tiêu giật hẳn cũng biến thành không hề bình tĩnh. Tất cả mọi người là dàng ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Đã thấy tô vũ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, mộ rung hạo thành trước khi chết để cho chúng ta đến xem vân bất phàm bộ ráng, có thể thấy được hắn cũng không phải là đem vân bất phàm giấu ở một chỗ, không những như thế, thậm chí vô cùng có khả năng đặt ở một cái dễ thấy địa phương. Dễ thấy địa phương, nơi này chẳng lẽ cũng là ngài nói chỗ kia? Vân Tuyết Nhi hít sâu một hơi, vội vàng hỏi. Tô vũ chầm rãi gật gật đầu, không nhanh không chầm nói, không sai Nơi này tên là Đấu Thú Trưởng. là Thanh Vân trấn nổi danh nhất địa phương. Làm việc trước đó muốn trước động não, Tô Vũ tự nhiên không có khả năng giống con rùa không đầu đồng dạng bốn phía lung tung tìm người, loại này chẳng những phế lực, càng là không có chút nào tác dụng. Tiền Khiêm tốt xấu tại Thanh Vân trấn trà trộn rất nhiều năm, tự nhiên so với bình thường người hiểu nhiều lắm, Tô Vũ đương nhiên muốn hoàn mỹ sử dụng bên người Tư Nguyên, hôm qua hắn thì hướng Tiền Khiêm nghe ngóng Thanh Vân chấn một số tình huống, càng là tại hắn không ngừng ám chỉ hạ. Hỏi tham gia đấu thú trưởng như thế cái địa phương. Đấu thú trưởng. Mọi người ánh mắt đều là không không chế được ngưng tụ. Không sai, đấu thú trưởng là thanh vân trấn chỗ mưu cầu danh lợi giải trí phương thức, bọn họ đặc sắc chính là. Nói đến đây, Tô Vũ thanh em nghĩ một lát, tiếp tục nói, đem một số bị phế sạch võ đạo cao dài võ giả ném vào bên trong, để bọn hắn cùng ma thú tiến hành quyết tử đấu tranh, dùng cái này đến cung cấp mọi người quan sát tìm niềm vui. T. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đồng tử đều không khống chế được đến phong đại, hít sâu một hơi, loại thủ đoạn này đối với những bị đó phế bỏ võ đạo võ giả không khỏi quá mức tàn nhẫn. Thứ này tốt nhất xem chút tự nhiên rơi tại những cái kia bị phế sạch võ đạo võ giả trên thân, bọn họ nguyên bản cao cao tại thượng, lúc này lại thành bị mọi người thưởng thức đùa bỡn công cụ, sinh tử tức thì bị để dùng cho những người này vây xem tìm niềm vui, cái này không thể nghi ngờ hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. Lấy mộ Dung Hạo thành đối vấn bất phàm hận ý, Vô cùng có khả năng như thế đối với hắn Đến thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý Đấu thú trưởng Nếu như là dạng này Như vậy mộ dung hạo thành xác thực vô cùng có khả năng Đem bất phàm đặt ở đấu thú trường bên trong Tiêu giật hàn thanh âm tràn ngập lạnh lẽo Nhìn chăm chú lên trước mặt kiến trúc Mỗi ngày vào lúc giữa chưa bắt đầu đấu thú Chúng ta bây giờ đi vào Thời gian vừa vặn Tô vũ cười cười nói ở giữa đã hướng về một cái cổng vò mà đi Đấu thú trưởng mỗi cái môn đều có hai cái thủ vệ Căn bản không cần Tô Vũ tự báo tính danh, cái kia hai cái thủ vệ thì rất tự giác vì Tô Vũ để mở con đường. Hôm qua như thế hạo đại thanh thế, muốn không biết Tô Vũ cũng khó khăn. Tiến vào đấu thu trường, đã thấy nội bộ bốn phía đều là khán đài từ thấp đến cao chia làm bốn tổ, đã ngồi đầy người, ở giữa là một cái cực kỳ trống trải hình tròn đất trống, ánh mắt quét qua, Tô Vũ trong lòng thất kinh, trang nghiêm mạnh mẽ, giá tính bằng bạc, có thể xây ra như thế kiến trúc người, tuyệt không phải người thường. chương 235 Thiên kiểu. Vân bất phàm. Nghĩ không ra thanh vân Trấn thế mà có thể có như thế kiến trúc, thật sự là hùng vĩ liền xem như Vân Tuyết Nhi cũng không nhịn được cảm thán nói. Quá trâu, loại này giải trí phương thức trách không được hội được mọi người tìm kiếm, liền xem như ta cũng không khỏi bị không khí chung quanh cảm nhiễm đến nhiệt huyết sôi trào. Bạch Vân Phi cũng là nói nói, theo tiến vào đấu thú trường bắt đầu, đầu hắn đều không ngừng điệu đánh giá chung quanh. Lít nha lít nhít biển người, rời núi lấp biển nghị luận cùng tiếng hoan hô còn có trên mặt tất cả mọi người chờ mong cùng hưng phấn, sắc thực rất có cảm nhiễm lực, dễ dàng khiến nỗi lòng người bành trướng. Mà lại, hiện tại đấu thú nhưng là còn chưa có bắt đầu, nếu như chờ đến bắt đầu, hiện trường kia khẳng định sẽ chỉ càng thêm hùng vĩ. Hà hà, đại vương thế mà có thể tới đấu thú trường, thật sự là vinh hạnh. Ngay tại tô vũ giò xét trong lúc đó, một vị phiết lấy dâu cá chê cần, khuôn mặt gầy nhọn trung niên nam tử đi tới, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cùng kính s Tô Vũ không khỏi ngạc nhiên nói, người này xem xét cũng là loại kia quân sư quạt mo hoặc là quản sổ sách chấp sự lừa dối bộ dáng. Đại vương hôm qua phong thái vô hạn chúng ta các đại thế lực đều đặc biệt lưu ý qua, đồng thời hạ lệnh tuyệt đối không thể đắc tội đại vương, xem ra bây giờ đang ở thanh vân chấn không biết đại vương người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này lời nói để Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng chính mình bức họa đều bị người treo lên. Nghĩ không ra bản đại vương tại dị giới còn làm về danh nhân. Người tìm ta có chuyện gì? Tô Vũ nhìn lấy hắn hỏi. Người kia sờ sờ chính mình dâu cá chê, cười cười, đại vương, phàm là tiến vào đấu thú trường người đều hội đánh bạc hai thanh, ngài muốn hay không cũng thử một chút. Đây chính là một cái kiếm tiền cơ hội. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một cái sách nhỏ, phía trên tràn ngập dành tự cùng mua sắm linh lực giá cả, nói tiếp, ha ha, tô đại vương, đây là chúng ta đấu thú trường mỗi ngày hoạt động, ngài có thể áp ma Thú thắng, cũng có thể áp người thắng. Dựa theo tỷ lệ đặt cược đến thắng tiền. Tô Vũ hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sổ phía trên nhất, nơi đó viết là dự thi nhân viên tên cùng cùng đối chiến ma thú, tại tên phía dưới còn đánh dấu là tỷ lệ đặt cược. Trận đầu, Thiên Cửu VS cấp 3 hạ phẩm ma thú Thiết Bối Lang Vương. Tỷ lệ đặt cược 10 Trận thứ 2, Thiên Cửu VS cấp 3 trung phẩm ma thú Kim Quá Mãng. Tỷ lệ đặt cược 1:5. Trận thứ 3, Thiên Cửu VS cấp 3 thượng phẩm ma thú Hắc Giáp Lô Công. Tỷ lệ đặt cược 1: Tỷ lệ đặt cực càng thấp nói thẳng ra thắng được xác suất càng lớn, xem trọng càng nhiều người, tương ứng, có thể thắng tiền cũng liên ít, tỷ lệ đặt cực càng cao, nói thẳng ra thất bại khả năng có thể lớn, nếu là áp loại này, mạo hiểm tuy nhiên rất lớn, nhưng nếu là may mắn thắng, như vậy rất có thể một đêm trận giàu Nhìn lấy cái này ba trận đấu, tô vũ đôi mắt không không chế được nhữ lại, mở miệng hỏi, thiên cửu, các ngươi tất cả trận đấu chẳng lẽ đều là từ một mình hắn để hoàn thành. Một người một mực chiến đấu khó tránh khỏi hội thể lực chống đỡ hết nổi, huống chi người này còn bị phế trừ võ đạo, cái này căn bản liền cùng tra tấn không khác. Đại vương có chỗ không biết, vị này Thiên Cửu là chúng ta đấu thú trưởng thiên tự thứ 9 hảo tuyển thủ. Người kia tiếp tục giải thích nói, đây là chúng ta gần đây hoạt động, trong khoảng thời gian này, tất cả trận đấu đều là từ vị này Thiên Cửu đến so, mà lại hắn thực lực rất mạnh, mỗi lần đều có thể chuyển bại thành thắng, tỷ lệ đặt cược cũng là trở nên càng ngày càng thấp. Đại vương lần đầu thử tay nghề, có thể mua trận đầu tiên cửu thắng, mặc dù sẽ kiếm lời ít một chút, nhưng là tuyệt đối kiếm buôn không lỗ. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Tốt, vậy ta thì áp 200 mai thượng phẩm linh thạch, trận đầu, thiên cửu thắng." 200 mai thượng phẩm linh thạch, nếu là thắng, như vậy dựa theo một 10 tỷ lệ đặt cược, có thể thắng 20 mai thượng phẩm linh thạch. Đại vương quả nhiên hào khí. Người kêu lập tức nói ra, hạ bút như bay, đem đại vương sơn viết lên. "Ngươi có biết cái này thiên cửu lai lực sao?" vì cái gì gần đây đều bị một mình hắn đến dự thi. Tô Vũ có ý riêng hỏi. Người kia rõ ràng sướng sở, tiếp lấy xoắn suýt một lát, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng đối Tô Vũ nói, vị này thiên kiểu lai lịch rất thần bí, tựa như là bị một vị khách hàng lớn đưa tới. Hoạt động lần này cũng là vị kia khách hàng lớn yêu cầu cử hành nói xong hắn không dám dừng lại, thế mà nhấc chân vội vàng rời đi. Khách hàng lớn, Tô Vũ trầm âm, trong lòng đã có phòng đoán. Nếu như đoán không lầm Cái này Thiên Cửu rất có thể cũng là vân bất phàm, Thương Lang Vương đây là Dương Nưu à, cố ý để đại hoàng tử càng không ngừng lộ diện, dùng cái này đến dẫn dụ người đi ra nghị cách cứu viện, hiển nhiên hắn đây là báo thủ xuất ruột, mà lại đối với mình thực lực cực có lòng tin. Trong lúc đang suy tư, đấu thú trưởng bên trong thế mà hoàn toàn sôi trào lên, hơn phân nửa người cơ hồ đều đứng lên, sắc mặt kích động không thôi. Ầm ẩm. Tại đấu thu trưởng trong quảng trường, vây quanh chín đạo cửa đá Bên trong một đạo cửa đá nương theo lấy tiếng oanh minh trực tiếp mở rộng. Thiên cửu. Thiên cửu. Thiên cửu. Đám người tiếng hô không ngừng, cùng nhau hô hào thiên cửu tên, khí thế chấn thiên. Dị giới người tôn trọng bạo lực cùng huyết tinh, hướng chi thiên cửu có thể cho bọn họ thắng tiền, tự nhiên có vô số người chống đỡ. Tại tiếng hô to bên trong, một bóng người chậm rãi theo trong cửa đá đi ra. Đinh đương, đinh đương. hắn tay chân thế mà đều mang theo một cái thật dài xích sắt. Cái này xích sắt có nửa cái cổ tay phẩm chất, đi trên đường phát gia đình đường tiếng va chạm. Theo hắn chậm rãi đi vào dưới ánh mặt trời, Tô Vũ Mi đầu không khỏi nhíu một cái, vị này Thiên Cựu Tinh khí thần cực thấp mê, tóc hai bù xù, đứng thẳng lôi kéo thân thể, hoàn toàn là một bộ người vô dụng bộ dáng, bước đi đung đưa trái phải, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Toàn thân mặc một cái màu trắng quần áo tù, tại chỗ ngực khắc ở một cái huyết hồng nô chữ, nhìn cực thứ mục đích, trên mặt mang theo một cái mặt nạ quỷ, nhìn không thấy chân dung. Hắn bộ dáng như thế, chiến đấu lực còn có thể có bao nhiêu. Nhưng là hắn người lại tựa như đều đã tập mại thành thói quen, bên trong miệng vẫn như cũ không ngừng mà hô hào thiên cửu tên. Thiên cửu. Xem ra tất cả mọi người không xa lạ gì, trước kia là vũ vương đỉnh phong thực lực. Tuy nhiên bị phế võ đạo, nhưng lại vẫn như cũ có thể chém giết cấp 3 cao dài ma thú. Ngày hôm nay đối thủ của hắn là liên tục 3 con ma thú, chúng ta đem không cho hắn thiết trí thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể hay không chịu được ngày hôm nay ma thú thế công đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Còn không có đặt cược bằng hữu, có thể lẫn cận tìm chúng ta tiền đặt cược nhân viên tiến hành xuống được. Trận đấu lập tức bắt đầu. Thanh âm này là lấy linh lực phát ra, thanh âm to, vang vọng toàn trường. Loảng xoảng. Vừa dứt lời, theo đầu thu trường nơi này cao, một cái gần như hoàn toàn dị xét thiết kiếm bị ném tới Thiên Cựu trước mặt, loại này thiết kiếm cũ nát không chịu nổi, có lẽ người bình thường đều khinh thường sử dụng, lại để cho dùng tới đối phó ma thú. Ầm ầm. Nương theo lấy thiết kiếm rơi xuống đất trí đạo trong cửa đá một đạo khác cửa đá cũng là ẩm vang mở ra chậm rãi đi ra một cái thân cao còn lại dài gần hồ 3 mét sói lớn cái này sói thử lấy răng, toàn thân vì màu nâu đậm làm cho người ta chú ý nhất là nó gánh là màu đen nhìn như là như sắt thép thú có thu tính không thể cùng người cùng tồn tại bởi vậy tại nhìn thấy trên trận thiên cửu lúc thiết bối thương làng con mắt chính là chậm xuống thân thể không người xuống trong miệng phát ra gầm nhẹ tùy thời chuẩn bị tiến công Chương 236, miểu sát cùng cực hạ. Giống. Thiết bối lang vương cảnh giác tới gần, quay chung quanh ở trên trời chín trung quanh, tiếng giống không ngừng, không tình cảm chút nào con người, băng lánh nhìn chăm chú lên hắn, tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ. Trái lại thiên cửu nhưng lại như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống chán nạn bộ dáng, hắn ánh mắt lơ lửng không cố định, ánh mắt rời rạc tựa như tại hồn lịa khỏi xác xem gần trong gang tấc ma thú tại không có gì, tiếp lấy cước bộ khẽ nâng. Chậm rãi đi đến cái kia vết dỉ Loang lộ thiết kiếm bên cạnh không lưng kiếm kiếm không thể bình thường hơn được động tác mà liền tại hắn không lưng kiếm kiếm thời điểm cái kia thiết bối lang vương trong mắt khát máu màu sắc chợt lên, tứ chi một khuấtỗng nhiên đạp xuống đất mặt to lớn thân thể lại là nhẹ nhàng vô cùng hướng lên trời chín đánh tới sói lớn nhất biết nắm bắt thời cơ không lưng kiếm kiếm vô luận là ai lúc này đều là phòng bị yếu nhất thời điểm mà lại lúc này cũng không kịp tranh lẽ không có nhận được kiếm Tự nhiên cũng là không có bao nhiêu lực công kích. Là phòng ngự, tốc độ, công kích điểm thấp nhất, lúc này không công kích, chờ đến khi nào. Nhưng mà, Tô Vũ ánh mắt lại là tinh quang loại lên, từ đầu tới đuôi ánh mắt của hắn đều đặt ở thiên cựu trên thân, tại hắn nhìn soi mói, lấy thiên cựu tốc độ, căn bản không có khả năng tới kịp nhặt lên mặt đất trường kiếm. Bất quá, ngay sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, trường kiếm kia thế mà chính mình động. Tựa như nghe theo triệu hắn, nơi tay còn kém nửa tức thời điểm. Trường kiếm kia từ dưới đất nhảy lên, trôi kiếm tự hành rơi vào thiên khử trên tay. Một màn này cực ngắn ngủi, mà lại khoảng cách rất gần, trừ Tô Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu giật Hàn chú ý tới, mà Tô Vũ rõ ràng cảm giác được, Tiêu giật Hàn hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Kiếm vừa đến tay, thiên cửu khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản mê ly ánh mắt cũng hiện lên trong nháy mắt sắc bén. Trường kiếm trong tay một cái xoay chuyển, né người sang một bên, chẳng những tránh thoát thiết bối lang vương công kích, càng là thuận thế xuất hiện tại thiết bối lang vương phía cạnh. Trường kiếm giơ cao, trực tiếp đối với Thiết Bối Lang Vương sau lưng đâm tới. Thiên Cửu động tác mây bay nước chảy, không có mảy may dư thừa, trường kiếm trong tay càng là như cùng hắn một phần thân thể, chỉ là Tô Vũ Mi đầu lại là hơi nhữ lại, Thiên Cửu động tác như thế thật sự là có chút dư thừa. Vốn là hắn có thể trực tiếp thuận thế vạch một cái, sẽ ra Thiết Bối Lang Vương bụng, kết quả Thiết Bối Lang Vương tánh mạng, nhưng là hắn lại vẫn cứ vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhất định phải càng đến Lang Vương phía sau, đâm về Lang Vương Thiết Bối. Thiết Bối Lang Vương Nghe tên cũng biết, nó nổi danh nhất địa phương cũng là hắn thiết bối. Phòng ngự lực kinh người, nương tựa theo cái kia thanh vết gì loang lổ thiết kiếm làm sao có thể đâm vào đi. Là đại ca. Vân Tuyết Nhi tay không không chế được nắm lên quyền, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm thiên cửu, nhìn không được hoảng sợ nói, con mắt trong nháy mắt ướt ác. Vân bất phàm, người như tên, không tầm thường, từ xuất thân cũng là Đồng Châu Đại Hoàng tử, võ đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, ngạo khí Lăng vân, hiện tại thế mà biến thành bộ dáng này. Hắn một mực có một cái thói quen, thì là công kích đối thủ phòng ngự mạnh nhất địa phương. Vân Tuyết Nhi tiếp tục nỉ nó nói. Ưa thích công kích người khác phòng ngự mạnh nhất địa phương, cái này là bực nào kiêu ngạo cùng tự tin. Phốc xỉ. Nương theo lấy lười dao sắc bén đâm vào ra thị tiếng vang, trôi này gì xét thiết kiếm thế mà cứ thế mà đi qua thiết bối, thẳng tắp đâm xuyên thiết bối lang vương thân thể. Đây hết thể cũng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, vẹn vẹn một chiều. Bị phế sạch võ đạo thiên cửu thì miểu sát tam cấp ma thú thiết bối lang vương. Tam cấp ma thú nhưng là tương đương với nhân loại vũ sư cảnh giới võ giả. Võ đạo bị phế, cùng người bình thường có gì gì. Húng chi hắn tay chân còn mang theo xích sát, có thể nói hành động nhận cực lớn chế ước, nhưng là thiên cửu lại như cũ có thể dễ như trở bàn tay giết chết tam cấp ma thú, phần này thực lực đủ để làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Miểu sát. Hào lợi hại. Liền xem như đại vũ sư cũng không có cách nào dễ dàng như thế giết thiết bối lang vương đi, húng chi hắn vẫn là trực tiếp theo lang vương trên lưng xuyên qua. Quá mạnh, võ đạo tuy nhiên bị phế, đối phó tam cấp ma thú thế mà còn có thể du lịch nhuận có thừa, hắn lúc trước nhất định là một vị không được cao thủ. Hắn thực lực so với trước đó rõ ràng còn mạnh hơn. Võ đạo bị phế, hắn y nguyên có thể thông qua không ngừng chiến đấu để cao thực lực, không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Cái này thiên cửu có phải hay không là đấu thú trường làm ra đến manh lưới? Thực hắn võ đạo cũng không có bị phế Hoa Chờ mọi người hết thảy lấy lại tinh thần Trên quảng trường, tất cả mọi người sôi trào Từng cái càng là điên cuồng la lên thiên cửu tên Tức là bội phục thiên cửu võ đạo lại là lớn tiếng khen hay chính mình thắng tiền Tô Vũ nhìn rõ ràng Ở trên trời chín trong tay Cái kia thiết kiếm trên mũi kiếm Thế mà xuất hiện một tia rất nhỏ kim quang Kim quang này tuy nhiên cực cảm đạo Nhưng thoáng hiện ở giữa Thì dễ như chờ bàn tay phá thiết bối lang vương phòng ngự Đạo kim Quang kia. Hiển nhiên là kim thuộc tính. Võ đạo tuy nhiên bị phế, nhưng là thuộc tính cảm ngộ vẫn còn ở đó. Tiêu giật hàn lúc này đã hai mắt nhắm lại, tựa như so sánh thi đấu thờ ơ, nhưng là tay trái lại là gắt gao nắm trường kiếm, nổi gân xanh, có thể thấy được nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Người nào cũng không nghĩ đến, nhiều năm sau trùng phùng, lại là bực này chẳng cảnh, một cái tay cụt, tại trên khán đài, một cái bị phế, tại dưới khán đài. Không hổ là thiên cửu. Hắn là một cái duy nhất có thể một mực đang đấu thú trưởng còn sống sót người, thậm chí thực lực so với mấy lần trước còn muốn cao hơn một tầng, mọi người có muốn xem một chút hay không hắn cực hạn ở đâu? Cùng loại với người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa? Muốn? Cực hạn? Cực hạn? Cực hạn? Câu nói này không thể nghi ngờ trong nháy mắt thiêu đốt toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên, đều là không cần nghĩ ngợi quát, bọn họ căn bản không quan tâm thiên hướng cựu sinh tử, hoàn toàn chỉ là vì tìm niềm vui. Xem ra mọi người giống như ta, đều rất ngạc nhiên hắn cực hạ, như vậy tiếp xuống. Người chủ trì thanh âm nghĩ một lát, hưng phấn nói, thì để cho chúng ta để thưởng thức tiếp xuống đặc biệt tiết mục, đem mặt khác hai cái ma thú cùng một chỗ thả ra. Ấm ẩm. Ấm ẩm. Theo người chủ trì vừa dứt lời, trên trận cửa đá đồng thời mở hai đạo. T. Một đầu đầy người vảy màu vàng kim rắn chậm rãi từ trong cửa đá du lịch ra, cái này rắn con mắt hướng ra phía ngoài nô lên. Tuy nhiên vô thần nhưng lại khiến người ta không rét mà run, trên trán hiện ra ngược lại tăm giác một cái đầu thì có nửa người lớn, thân thể đại bộ phận còn lưu tại cửa đá bên trong, không có du lịch ra. Một cái khác trong cửa đá, một cái toàn thân đen nhánh con giết từ trong cửa đá thoát ra, nó thân thể dài 10 m dưới thân thể là vô số dài nhỏ chân nhỏ, trên đầu hai cái xúc tu lào đảo đang tại phía trước, có dài khoảng nửa mét, miệng dài nhọn, mặc dù chỉ là tam cấp ma thú, nhưng là bề ngoài lại cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cái này hai cái ma thú, một cái kim sắc, một cái là màu đen, thủ tại trên trận nhìn cực kỳ đánh vào thị giác, làm lòng người dết lạnh Kim quan mãng, hắc giáp nô công, hai cái này đều là ma thú trong cực có lực công kích ma thú, chúng nó cùng một chỗ công kích thiên cửu. Thiên cửu có thể đỡ nổi hả? Mọi người nắm chặt thời gian sở xì à dết hủ, hiện tại tỷ lệ đặc cược, 10, 1. Thiên cửu là 10, ma thú là 1. Chương 237, Vũ Tôn Bá Đạo, Nhàn Nhã Đăng Tràng. Cái này tỷ lệ đặt cược suốt trận, tất cả mọi người sôi trào. Thiên cửu có thể tại vô số đấu thú bên trong tồn tại đến nay, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là lúc này đối thủ của hắn lại là hai cái ma thú, mà lại cái này hai cái ma thú càng là lấy công kích tính lấy xương. Thiên cửu tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao võ đạo bị phế, chỉ có thể coi là người bình thường, mà lại vừa mới còn đi qua một trận chiến đấu, đối mặt hai cái ma thú, hiển nhiên tương đối nguy hiểm. Nhưng là, thiên cửu tỷ lệ đặt cực nhưng là 10 là trọn vẹn gấp 10 lần nếu là áp thiên cựu chiến thắng nói không chừng thực sẽ có kỳ tích phát sinh đến lúc đó một đêm trởầuu tất cả mọi người giàu dĩ thảo luận trên trận huyên náo âm thanh đều rất giống sôi trào lên nhưng là mọi người đều không ngoại lệ không ai đi quan tâm thiên cửu sinh tử bọn họ quan tâm chỉ có thắng bại có thể hay không thắng tiền tiêu giật Hàn cùng vân Tuyết Nhi rõ ràng đều tại cưỡng ép khắc chế chính mình riêng là tiêu giật Hàn tuyên cổ bất biến trong sắc mặt thế mà xuất hiện một chút bi ai Vân bất phàm mệnh khi nào trở nên như thế không đáng tiền há lại có thể như thế khiến người ta trả đạp. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Hát giáp ngâu công gọi tiếng cực trói thai, khiến lòng người không khống chế được sao động bất an. Nương theo lấy gọi tiếng, nó hai cây xúc giác không ngừng lắc lư, hướng thiên cửu vô số chân nhỏ nhúc ních, hướng lên trời chín bỏ đi. Tê, tê. Kim quang mãng cũng là ngẩng lên xa đầu, lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể nhúc ních, theo một bên khác hướng lên trời chín bơi đi. Có lẽ là mặt đất thiết bối lang vương thi thể gây nên hai cái ma thú cảnh giác, chúng nó thế mà đối với thiên cựu hình thành bao bọc chi thế. Phanh. Kim quang mãng cái đuôi đống nhiên vô mặt đất, tiếp lấy giống như một đạo trường tiên, cấp tốc hướng lên trời chín vùng đến. Dùng cái đuôi, đây là rắn thăm dò tính công kích. Cái này cái đuôi tốc độ cực nhanh, xông vào bên trong mang theo âm thanh xé gió, trong nháy mắt liền đến thiên cựu trước mặt. Đối mặt một cách này, thiên cửu lại là không chút nào hoảng, nhẹ nhàng ngảy lên liền tùy tiện tránh thoát một cách này, hắn lúc này thể chứa, căn bản sẽ không lốc đến họp cùng rắn chống lại. Tiếp theo, trên không chung một cái xoay người, thân thể không chút nào dừng lại, không lùi mà tiến tới, hướng về rắn chạy tới. Tô Vũ trong mắt không không chế được lộ ra một tia khen ngợi, nhìn bên người tiêu giật hàn liếc một chút, cái này thiên cửu tính cách cùng tiêu giật hàn thật đúng là giống A, làm sự tình gọn gàng mà linh hoạt, mà lại mục đích tính cực mạnh, sẽ không dễ dàng địa xuất thủ. Lấy thiên cửu thực lực Căn bản không thể nào là hai cái ma thú đối thủ, hắn duy nhất có thể làm chính là từng cái đột phá. Kim quang mãng thực lực lại yếu chút, hình thể to lớn, như cùng một cái biêng ngắm đúng là một cái tốt điểm mấu chốt. Thiết kiếm chăm chú nắm trong tay, lại là nhảy lên, thiết kiếm thuận thế thì cắm ở rắn trên thân, tận gốc chui vào. Giống. Theo rắn một tiếng hét thảm, nó thân thể dùng lực hất lên, thiên cửu trực tiếp bị quang hướng không trùng, mà hắn bay ra ngoài phương hướng, chính là đầu kia hắt giáp nô công. suy Hắc giáp nô công bắp chân không ngừng mà run run, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, phi tốc hướng lên trời chín mà đi, ngẩng đầu, từ trong miệng hắn, thế mà phun ra một khối lục dịch, hướng về không trung thiên cựu mà đi. Hắc giáp nô công, nhất làm cho người đáng sợ không đơn thuần là nó ngoại hình, càng là nó độc tính. Lúc này, thiên cửu trên không trung căn bản không chỗ ngự lực, cái này lục dịch đủ để đem cả người hắn ăn mòn rơi. Tháng bại, thực vốn là không chút huyền niệm, quá miết cưỡng, nếu là thiên cửu đối phó đầu kia rắn vẫn được. Đối đầu đầu kia hắc giáp ngô công cũng khó khăn, húng chi là liên thủ. Bất bại thần thoại muốn sụp đổ, thiên cửu nhất định vẫn là sẽ chết tại đấu thú trường bên trên. Trong dự liệu, cái này hai cái ma thú liên thủ hoàn toàn có thể ngược sát vũ sư, húng chi là võ đạo bị phế phế nhân. Trên không chung, vị kia thiên cửu trong mắt lại là xuất hiện một tia giải thoát, nắm trường kiếm tay chăm chú, thế mà hoàn toàn từ bỏ chống lại. Rõ ràng muốn chết, vì cái gì còn muốn kiên trì đâu. Như thế chết cũng coi là một kiện chuyện tốt. Đúng lúc này, một cốc ngập trời khí thế lại là phóng lên tận trời, tại cốc khí thế này phía dưới, kim Quang kêu mãng cùng hắc giáp ngô công chỉ trong nháy mắt liền bị kiếm mang xoắn vì bột mịn. Tiêu giật hàn yên tĩnh nhìn lên trời chín, ánh mắt như điện, tựa như có thể thông qua. Người đến tiên cửu nhìn lấy tiêu giật hàn, nói khẽ. Ơn, ta tới. Đây là bởi dập, người không nên tới. Ta biết, nhưng ta phải đến. Hai người đối thoại rất ngắn, nói xong lại là thời gian dài đối mặt, thật lâu im lặng. Ngoa tào. Đây là cái gì tình huống, thiên cửu thua, vốn là rõ ràng là ta thắng tiền, sao có thể có người làm dối. Trọng tài, này làm sao tính toán. Cái này đột nhiên xuất hiện là ai à. Trái với đấu thú trưởng quy củ cùng một chỗ đem tên này ném ra. Tất cả mọi người kêu gào, qua một lúc liền bị người khác ngăn cản, mà lại cái này tiếng ồn nào đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh mọi người thì tất cả cơm miệng, nhìn về phía tiêu giật hàn, ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Tiêu giật hàn. Đại bộ phận người đương nhiên sẽ không lạ lắm, hôm qua sát phạt vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, ai dám cùng hắn kêu gạo. Ha ha ha, tiêu giật hàn, ngươi thế mà còn dám ra đây. Theo một đạo to thanh âm nhớ tới, đấu thú trường bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, trong cả sân thế mà bốc cháy lên lửa nóng hưng hực, cái này liệt diễm khuyết tán cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ đấu thu trường, tất cả mọi người đưa thân vào hỏa diễm trong hải dương. Nóng rực, ngạt thở, hoàng sợ chờ cảm giác lập tức bao phủ ở hiện trường mọi người Bọn họ đều là bất an đứng thẳng lên. Không biết lúc nào, tại đấu thu trường trên không, tung bay ba cái bóng người, trung gian một người mang theo kim sắc, mặc lấy một thân hoa phục, hai tay phụ ở sau lưng, đang dùng cái kia không tình cảm chút nào con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới, giống như thượng đế, tại hắn hai bên đứng thẳng hai người khác, mang theo ngân sắc, tại trố mi tâm có một kia kim sắc. Loại này Tô Vũ hết sức quen thuộc, Thương Lang Vương chó săn. Một vị vũ tôn, hai vị võ tông đỉnh phòng, Hòa thuộc tính lĩnh vực. Vũ Tôn. Tiêu giật hàn ngửa đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói ra. Thuộc về tính nắm giữ đến cực hạn, liền sẽ hình thành lĩnh vực, có được chính mình lĩnh vực chính là Vũ Tôn. Tại Vũ Tôn trong lĩnh vực, hắn chiến đấu lực sẽ nhận được vô hạn tăng cường, giống như Thượng Đế, vô luận là ai, cũng có thể phất tay diệt trì. Bởi vậy tại ngũ châu đại lục có như thế một cái thuyết pháp, Vũ Tôn trở xuống, đều là dung dế. Vũ, Vũ Tôn. Trên trận, mọi người đều hoàn toàn m Nhìn về phía cái kia mang theo kim sắc người, toàn thân đều không chịu được đang run rẩy, điên cuồng tìm kiếm lấy đường ra. Ha ha, các người đừng uổng phí sức lực, nơi này đã bị ta lĩnh vực bao trùm, ta mặc kệ hắn đồng bọn là ai, không khỏi bỏ lỡ, ngày hôm nay, ở chỗ này tất cả mọi người phải chết. Hàn âm thanh không có không một tia cảm tình, xem mạng người như là cỏ rác. Trong biển lửa, không ít người võ đạo thấp đã bị nướng đến hư thoát, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong mắt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng. Chỉ có thể cầu nguyện thượng tiên, liền một tia phản kháng tâm tư cũng không dám có. Lấy thực lực ngươi căn bản không phải mục thống lĩnh đối thủ, nói đi, là ai đang giúp ngươi. Vũ Tôn băng lãnh nhìn chăm chú lên tiêu giật hàn, hoàn toàn là lấy mệnh khiến giọng điệu hỏi. Ha ha, không có ý tứ, người kia chính là bất tải, bản đại vương. Tô Vũ như là nhàn nhã tàn bộ, từ trên đài cao chậm rãi đi xuống. chương 238, triệu vân phụ thân, uy thế vô cùng. Ngươi! Vũ Tôn nhìn về phía Tô Vũ. Từ trên người Tô Vũ không cảm giác được mảy may huy hiếp, thanh âm bên trong không khỏi mang theo một tia cười lạnh, miệt thị nói, vô chi tiểu nhi, chỉ bằng ngươi. Tô Vũ lông mày nhíu lại, trên khỏe miệng nghiêng, biểu môi nói, chân chính vô chi là các người, mục thống lĩnh rất mạnh à, ở trong mắt bản đại vương chỉ là con kiến hôi à. Tiếp lấy hắn dừng một chút, rồi ra ngón tay, chỉ vũ tôn, khinh thường nói, mà ngươi, ở trong mắt bản đại vương, cũng cùng con kiến hôi không khác. Châu, ngư bức. Đầu thu trường bên trong, tất cả ồn ào đều trong nháy mắt biến mất, thì liền những nguyên bản đó bất an mọi người cũng nhao nhao an tính lại, ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, trong lòng đồng thời nghĩ đến, như thế thịnh đại trang bức chẳng cảnh, để bọn hắn liền trái tim bên trong hoàng sợ đều quên. Cái này, tựa như là đại vương sơn đại vương đi, thật đúng là. Ba khí A. Có người không tự chủ được nhị nó nói. Ba khí. Cái này nào chỉ là ba khí A, quả thực lắng như bức nổ. Vũ Tôn. Đây chính là trong truyền thuyết Vũ Tôn A. Cái này cần là bực nào lực lượng cùng khí phách, mới dám cùng Vũ Tôn nói ra những lời này. Có thể như thế phóng khoáng nói với Vũ Tôn ra loại lời này, chết cũng đáng. Đại Vương Sơn, Ngưu Bức Đại Vương Sơn, Ngưu Bức Sơn Đại Vương. Lúc này, Tô Vũ đơn tay chỉ trời bóng lưng tại mọi người trong mắt thay đổi đến vô cùng cao lớn. Hán nghiêm chỉnh trở thành mọi người sau cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, thành công đoạt lấy Vũ Tôn danh tiếng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Vũ Tôn sau lưng Một vị võ tông đỉnh phong ghé vào lỗ thai hắn cung kính nói, Đại nhân, ngài không cần để ý, hắn chỉ là bởi vì đối mặt tử vong hoảng sợ điên mà thôi, cho nên mới sẽ khẩu xuất của nôn. Ha ha, tôn tép ngại nhép thôi, ta mới sẽ không để ý, một chén trà về sau, nơi này mọi người chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Vũ tôn cười ha ha, không để bụng khoát tay một cái nói, vừa hiện tông sư phong phạm. Ha ha ha, thi thể. Tô vũ lại là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy cao giọng nói, Ba người các ngươi ngốc bốn bước, tới tới tới, bản đại vương thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh tới giết ta a Cao nhân, cao nhân a Tô Vũ lúc này trang bức vô hạ, làm cho tất cả mọi người đối với hắn kính ngưỡng như là nước sông quần quận, liên miên bất tuyệt, từng cái trận mắt hốt mổm, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đại nhân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Để cho ta đi là được. Một vị võ tông đỉnh phong chủ động xin đi giết giặc nói, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, cười khẩy. Bàn tay hơi khẽ nâng lên. Theo bàn tay hắn nâng lên, trong hư không thế mà xuất hiện một cái to lớn cự trường. Bàn tay khổng lồ kia ủn ủn kéo đến, bao phủ tại Tô Vũ trên không. Tô Vũ bên cạnh mọi người lập tức không nói hai lời nhau nhau tứ tán bỏ trốn. Một con ruồi, chụp chết cũng coi như. Đang khi nói chuyện, bàn tay khổng lồ kia đi theo tay hắn trong nháy mắt rơi xuống. Hệ thống, triệu hoán triệu vân. Như thế thời khắc nguy cơ, Tô Vũ đã sớm đem triệu vân thẻ bài cầm trong tay, trực tiếp triệu tri đinh nhân vật thẻ triệu hồi bài 10 ký chủ lựa chọn triệu hoán hình thức phụ thân hoặc là bản tôn đậu phượng còn phân hình thức thẻ nhân vật bài là lần đầu tiên triệu hoán căn bản không có kinh nghiệm cái này biến cố để tô vũ trở tay không kịp còn tại ngây người ở giữa bàn tay khổng lồ kia đã ẩm vang rơi xuống ẩm ẩm to lớn tiếng quanh mình làm cho tất cả mọi người đều trong lòng dung mạnh nhìn lấy cái kia mảng bụi đất tung bay khu vực trong lòng nhau nhau tiếp hận trong mắt mang theo bi thường tựa như đang cảm thắn Đệ nhất trang bức chi vương vẫn lạc. Cái này. Cái này chết. Có người vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn lấy cái kia lăn lộn bùi mù, khó có thể tin nỉ non, tô vũ hùng vi bóng lưng còn rõ mồn một trước mắt. Tám thành là chết đi, vị này đại vương sơn đại vương chết cũng là tính toán đỉnh thiên lập địa, không chút nào sợ. Có người đáp lời nói, thanh em bên trong tràn ngập bội phục Bọn họ thấy rõ ràng, đối mặt một trường này, tô vũ căn bản không có hái lấy bất luận cái gì phòng ngự biện pháp Hoàn toàn là đứng tại nguyên chỗ chờ chết. Trang bức gắn với vị, chết cũng bị chết dứt khoát ta. Kiểm trách đến ký chủ ở vào nguy cơ, tự hành lựa chọn phụ thân. Theo bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ, đồng tử không khống chế được phong đại, ở nơi đó, một bóng người đứng thẳng mà đứng, đối với Vũ Tôn ba người, dựng thẳng một ngón tay giữa, ý trào phúng lộ rõ trên mặt. Sao? Làm sao có thể? Đây cũng quá thần đi, thế mà một chút việc đều không có. Ta đi. Cái này là yêu nghiệt đi, hoàn toàn ăn võ tông đỉnh phong nhất kích, chuyện gì không có. Nói cho ta biết, là ta ngủ vẫn là ta điên. Có thể cứu, chúng ta có thể cứu, đây là thượng đế phái tới cứu chúng ta a Đại vương Sơn Đại vương, ta ủng hộ ngươi. van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Đại vương, Đại vương, Đại vương. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía tô vũ ánh mắt đều tràn ngập chói trang, vì tô vũ hò hét trợ vi lấy, thanh âm chấn thiên, khí thế phi phạm. Mạnh Vân Phi cùng Tiêu giật Hàn mấy người cũng là nhìn về phía Tô Vũ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn họ nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt tràn đầy đều là lòng kính trọng, nghĩ không ra đại vương thế mà mạnh như vậy, bình thường thật đúng là điệu thấp, quá mẹ nó điệu thấp. Tô Vũ nhấc nhấc tay, để mọi người tiếng hoan hô lắng lại, vương giả chi khí hiển thị rõ, bá khí chết để loạn. Bình tĩnh ánh mắt nhìn vị kia võ tông, chậm rãi lắc đầu, tựa như chưa đủ nghiền, quá yếu, thật sự là quá yếu, ngươi là chưa ăn cơm sao? Cái này Cái này. Làm sao có thể? Vị kia võ tông sững sờ nhìn lấy chính mình hai tay, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Liên để ta dạy một chút người đánh như thế nào người đi. Bên hai đột nhiên nhớ tới thanh âm để hắn tóc gáy đều dựng lên đến, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Một cái nồi đất quả đấm to thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh. Hắn toàn bộ mặt đều thật sâu lom đi xuống, điêu một tiếng, bay thẳng ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người, hoàn toàn không thấy tâm hơi. Tô Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, căn bản không một thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, lực lượng thì càng là không nói, vị kia võ tông nói không chừng bay thẳng ra hệ ngân hà. a mục thống lĩnh là ta giết, hiện tại ngươi tin không? Tô Vũ bay tới vị kia đã chấn kinh đến ngẩn người Vũ Tôn trước mặt, cùng hắn nhìn nhau, chậm rãi mở miệng nói, tựa như làm nhảm lấy việc nhà. Châu! Ngưu bức, đây là thực Ngưu bức A. Ta phản phất vừa ý đế, các ngươi đừng cản ta, để cho ta quỷ nhìn. Đại vương sơn đại vương cư nhiên như thế dữ dội, quá mẹ nó biến thái, thực ta đã sớm quỳ xuống. Quỳ xuống tính là gì, nhìn xem ta, đầu dạp xuống đất. Các ngươi vậy coi như cái gì, cúc hoa ta đều rửa sạch. Ta, tin, tin. Vị kia vũ tôn thân thể đều ước chế không nổi tại run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt phiêu hốt, cũng không dám cùng tô vũ đối mặt, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Ha ha, vị này, tiên bối, thực đâu, đó là cái hiểu lầm. Chúng ta cũng là đi ra dọa một chút người, không có ý gì khác. Vũ Tôn sau lưng, vị kia võ tông đỉnh phong rụt cổ lại, sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, yếu ớt mở miệng nói ra, chúng ta cứ vậy rời đi, sẽ không quấy dày tiền bối. chương 239, nhất thương vô địch, Vũ Tôn chết. Tô Vũ một chiêu thì diệt một vị võ tông đỉnh phong, như là chơi một dạng, thực lực thâm bất khả chắc, ai dám ở trước mặt hắn ngư bước Nơi này võ đạo Xương tôn, Tô Vũ tuy nhiên trẻ tuổi như vậy. Nhưng hắn lại là tôn xưng là tiền bối. Doà một chút người. Muốn đi. Tô vũ lông mày níu lại, miệng hơi cười, gật gật đầu. Âm vũ nói, đi đương nhiên có thể, chỉ là muốn giữ mệnh lại. Tô vũ lời mới vừa vừa nói ra khỏi miệng, vị kia vũ tôn lại là đột nhiên trợn quắt lên. Hắn không có khả năng thả chúng ta đi, đồng loạt ra tay, không cần lưu thủ. Còn có thể có một đường sinh cơ. Dung nhằm trưởng. Nghe được vị kia vũ tôn lời nói, võ tông đỉnh phong ánh mắt ngưng tụ. Không chút do dự làm ra bản thân tuyệt kỷ sở trường, bàn tay đỏ thấm, như là dịch thể, thật tốt giống như dung nham, nhiệt độ để không gian đều biến đến vặn mèo hướng về tô vũ đánh tới. Chạy nhanh. Vị kia vũ tôn cũng là một tiếng quát lớn, lại là hai chân hóa thành vô số tàn ảnh, phía sau cái mông mạo yên, rất quả quyết bán đồng đội, điên cùng mau chóng đi đến. Một cái là lấy tay công kích kỹ năng, một cái là lấy tay đảo mệnh kỹ năng, như thế gọn gàng mà linh hoạt, khiến người ta không kịp nhìn. Ngoa tào. Người cái hám hại vị này võ tông đỉnh phong phát ra trong đời sau cùng một tiếng không cam lòng tiêu thảm, tràn đầy đối vị kia Vũ Tôn oán nghiệm. Vũ Tôn tốc độ gì nhanh chóng, trong chớp mắt thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, Tô Vũ lại là yên tĩnh đứng yên ở không trùng, đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, tại hắn trong tầm mắt, cái kia Vũ Tôn đã tại trăm dặm có hơn. Đen nhánh đao trẻ tuổi trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lấy đao trẻ tuổi làm thương, hoành nắm trong tay, một cỗ vô biên thương ý trong nháy mắt bao phủ tại quảng trường này phía trên. Để thiên địa cũng vì đó biến sát, giữa thiên địa tất cả linh lực đều điên cuồng hướng về Tô Vũ dụ mãnh lao tới. Lúc này, trong mắt mọi người, Tô Vũ trong tay nắm ở đâu là đao trẻ tuổi, mà chính là một cái vô cùng to lớn trường thương. Thanh trường thương kia vô hình vô chất, chỉ là một đạo từ linh lực tụ thành hư ảnh, khiến người ta cảm nhận được vô biên áp lực, tựa như thiên uy. Định người sinh tử. Tốt thật mạnh. Ta linh hồn đều tại run dậy. Một thương này, tuyệt đối có thể đem trời vạch trần thành một cái lỗ thủng Cái này chính là cường giả à, cái này chính là cường giả sao. Nghĩ không ra ta có sống trước đó thế mà có thể nhìn thấy uy thế như thế, không ủng đời này a Không ít người cảm nhận được trường thương này trên thân uy thế, thế mà đều không tự chủ được toàn thân run dậy, vì dạp trên đất. Tiêu hình, người vị bằng hữu này thật trâu bò, vùng ta còn tự khoe là thiên tài, cùng hắn so sánh, ha ha ha, ha ha ha vân bất phàm không được lắp đầu, tiếp lấy nhìn mình chán nản bóng người, lại là khóc, lại là cười. Huynh Vị này đại vương là một vị kỳ nhân, ta đã đại vương Sơn Tiêu giật hàn lời nói để vân bất phàm hơi hơi ghé mắt, lại lần nữa đem ánh mắt rơi trên không trung đạo thân ảnh kia phía trên. Bọn họ đều là đương thời tuân kiệt, ở chính giữa, có thể cảm nộ đến rất nhiều, đối võ đạo rất có ích lợi. Lúc này, Tô Vũ, cũng là thế giới trung tâm. Thương thuật, bách điểu triều hoàng. Trường thương này tại Tô Vũ trong tay, theo tay hắn, chậm dại hướng về phía trước đâm ra. Thanh trường thương kia lập tức hóa thành một đạo cầu rồng. Thằng tấp nhảy lên ra ngoài, bỗng nhiên ngàn dặm. Ầm ầm. Vinh địa một tiếng sấm nổ, thiên địa tựa như đều nhận một chiêu này dẫn dắt, cái kia cầu vồng những nơi đi qua, sấm xét vang rộ, thiên địa rung động. Đây là thiên địa uy áp. Lại có thể dẫn động thiên địa uy áp? Làm sao có thể? Vị kia Vũ Tôn thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng, hiển nhiên là nhận vô tận kinh hãi. Quay đầu lại, nhìn lấy hướng mình tiêu xạ mà dài hồng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn mãnh liệt giơ tay chiếu vào độ ngực mình hung hăng đánh ra nhất trường. Phốc. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhưng mà, cái kêu máu tươi tựa như nhận cái gì dẫn dắt, thế mà cứ như vậy tung bay trên không trùng. ngưng tụ không tan. Bản mệnh tinh huyết. Bัง vào ta một đại giai cảnh giới làm đại giá, thi triển ra phòng ngự mạnh nhất vũ khí, Huyết Thuẫn. Tay hắn không ngừng mà tiếp lấy các loại phức tạp thủ ấn, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, bất kể bất cứ giá nào, chỉ muốn mạng sống. Nhưng là hắn cảnh giới đã theo vũ tôn, rơi xuống ngũ tông, cho ta ngưng. Theo tay hắn ấn hoàn tất, cái kia huyết dịch lập tức cấp tốc ngưng tụ, vô tận linh lực tràn vào bên trong, ở trước mặt hắn hình thành một mặt huyết sắc đại thuẫn Nhìn lấy cái này đại thuẫn sắc mặt hắn lúc này mới thoáng buông lỏng, trong lòng có một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà, không đợi hắn thở phào, cái kia cầu vồng thế như trẻ che, căn bản không có mấy may dừng lại đi qua máu này thuẫn mang theo vô cùng y thế trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Hắn liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra. Cả người liền biến thành bột mịt, tiêu tán ở trong thiên địa này. Tô Vũ chậm rãi thu hồi đao trẻ tuổi, y phục trên người không gió mà bay, tại chúng nhân chú mục bên trong, chậm rãi từ không chung rơi xuống. Dầm. Trên quảng trường, đồng loạt vang lên nuốt nước miếng thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy mềm cả người, cũng không dám nhìn hướng Tô Vũ, phàm nhân đối thần thiên sinh liền có lòng kính sợ, lúc này, Tô Vũ chính là trong lòng bọn họ thần. Bọn họ tuy nhiên nhìn không thấy phát sinh cái gì, nhưng lại không hoài nghi chút nào Vị kia vũ tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên quảng trường, nhã tước im ắng, mọi người nhìn về phía tô vũ ánh mắt, như là hành hương. Vị này thiên cửu ta muốn dẫn đi. Tô vũ tựa như tự nói, lại tốt giống như tại nói chuyện với mọi người, tiếp lấy cũng không cần bất luận kẻ nào hồi phục, trực tiếp hướng về đấu thú trường chi đi ra ngoài, bá khí mười phần. Nào có người dám nói nhảm, tất cả mọi người tự chủ cho hắn nhường ra một lối đi, cung cung kính kính thủ tại hai bên nhìn lấy tô vũ bóng lưng cao lớn đều không khống chế được nổi lòng tôn kính. Theo tô vũ bọn người biến mất tại tầm mắt mọi người, mọi người vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rõ ràng đều là một mặt dư vị màu sắc. 3. Có không ít người thế mà dùng sức đánh chính mình một bàn tay, mặt đều có sừng, nhưng lại tựa như cảm giác không thấy đau, bên trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, không phải nằm mơ. Vừa mới hết thể rõ ràng đều là thật. Nói nhảm. ô ô ô. Vừa mới kia cái gì cầu thí võ tông nói muốn giết chúng ta thời điểm ta đều hoảng sợ nước tiểu. Hiện tại quần con nước ta, còn tốt Tô Đại Vương trượng nghĩa xuất thủ, ô, ô, ô. Đại Vương Sơn Tô Đại Vương, mới thật sự là đại anh hùng đại hào kiệt, võ đạo càng là đương thời hiếm thấy, về sau ta chính là hắn náo tàn phan. Đại Vương Sơn. Đại Vương Sơn. Về sau ta muốn để cho con của ta tử nỗ lực, mục tiêu cũng là Đại Vương Sơn. Nhi tử không được thì cháu trai, đời đời con cháu không thiếu thôn vậy. Cái này sóng không lỗ, cái này sóng không lỗ à, có thể nhìn thấy đại vương phong thái, ta cảm giác cả người đều thăng hoa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hận không thể đem tô vũ cùng đại vương sơn khen đến bầu trời. Mọi người theo ta lên. Cái kia võ tông thi thể vẫn còn, đừng khách khí, cùng một chỗ tiên thi. Đúng lúc này, không biết người nào hô một câu, mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt đều rơi xuống cái kia duy nhất bị lưu lại võ tông đỉnh phong trên thi thể. Xông lên A. Mắt mọi người đều đỏ, đồng loạt giết tới. Ngoà tạo. Các người đều tránh ra, để cho ta tới. chương 240, lại hiện mê huyến hoa, nghịa. Gian phòng bên trong, Tô Vũ nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, một tia tinh mang đột nhiên bắn ra, hóa thành một cây thương, như là thực chất, tiếp lấy chui vào đến hắn đôi mắt chỗ sâu. Đinh. Triệu vân thẻ triệu hồi, một canh giờ đã đến. Chúc mừng ký chủ, đạt được triệu vân phụ thân, lĩnh ngộ chủ cột thương pháp, chủ cột thương pháp sách kỹ năng sinh ra. Chúc mừng ký chủ. Lĩnh Ngộ một tia thương ý, Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng không khống chế được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này thật đúng là xem như niềm vui ngoài ý muốn, Triệu Hoán Nhân vật thế mà bổ sung có loại này phúc lợi, liền như là nhiều rút một bản sách kỹ năng, quả thực là kiếm lợi lớn. Triệu Vân Thương thuật gì độ cao, có hắn phụ thân, như là nhận Triệu Vân tự mình chỉ điểm, trong đoạn thời gian này, Tô Vũ nương tựa theo chính mình siêu cao nộ tính, cảm ngộ Triệu Vân đối thương thuật lý giải, Rất dễ dàng thì để cho mình thương thuật để bạt một đại giai. Thương ý thì là thương ý cảnh, như cùng thuộc về tính, mặc dù chỉ là một tia lại có thể cực lớn để cao thương lực sát thương, trừ phi đối thương thuật lĩnh ngộ được cực hạn, nếu không căn bản khó có thể lĩnh ngộ. Lấy một thí dụ, tiêu giật hàng kiếm pháp rất cao, nhưng là đây chẳng qua là nương tựa theo hắn đối phong thuộc tính lĩnh ngộ, thì liền hắn đều không có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nhân lực có lúc hết, Tô Vũ có hệ thống tương trợ tự nhiên biến thái. Bình thường người có thể lĩnh ngộ ra một dạng liền đã cảm ơn trời đất, nếu là đã lĩnh ngộ thuộc tính lại đi lĩnh ngộ ý cảnh, rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Hai Long cười cười, Tô Vũ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, Bạch Tiểu Long lập tức liền chào đón, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Vũ, Thê Lương nói, Đại Vương, ngài giết Vũ tôn loại này có một không hai hoạt động lớn thế mà không để cho ta vây xem, đây quả thực là ta nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn ngôi A Sớm biết ta nói cái gì cũng muốn theo ngài đi. Đúng vậy à, đại vương, chúng ta thân thể làm đệ tử, thế mà không thể nhìn thấy ngài lúc ấy phong thái, thật sự là xấu hổ. Hàn đại bằng cùng hùng đại cũng là đi tới, một mặt hối hận sắc. Bọn họ đối tô vũ có chất mật tự tin, có thể giết vũ tôn tuyệt không ngoài ý muốn, đại vương trong lòng bọn họ đã là không gì làm không được tồn tại. Vũ tôn mà tôi giết thì giết, việc nhỏ mà thôi. Tô vũ tùy ý khoát khoát tay, vô sỉ nói. Việc nhỏ. Bạch Tiểu Long đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chỉ trong hậu viện, đại vương ngài nhìn xem các đệ tử đều bận bịu thành dạng gì, hiện tại đưa đặc sản người càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều tông phái tông chủ cầu kiến, càng là có không ít còn đem nữ nhi của mình cháu gái cho đưa tới, nói là muốn cho đại vương ngài làm cái thị thiếp, chúng ta đều bận điên. Tô Vũ ánh mắt khẽ ngưng, xác thực như Bạch Tiểu Long nói, trong hậu viện, 43 vị đệ tử chính bận tối mày tối mặt, cả đám đều càng không ngừng vận chuyện, bất quá, không khó coi ra Trên mặt bọn họ đều là hưng phấn vô cùng, tuy nhiên bận rộn nhưng là đều lấy thân là Đại Vương Sơn đệ tử làm vinh, hiện tại đi ra ngoài, ai dám đối bọn hắn bất kính. Những thứ này tự nhiên là thanh vân trấn các đại thế lực đưa tới đặc sản, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì lệnh nọ Tô Vũ. Vũ tôn nhưng là truyền thuyết cấp tồn tại, xuất hiện ở đâu đều đủ để dẫn phát hấn động, huống chi bị Tô Vũ một chiều miêu sát, cái này cần cường đại đến mức nào, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Đúng vậy à, Đại Vương Chúng ta hiện hưu xe ngựa đều đã chứa không nổi những thứ này, ta đang chuẩn bị một lần nữa lại mua mấy chiếc. Hàn Đại Bằng cũng là nói nói, nghĩ một lát nói tiếp, mà lại, chúng ta Đại Vương Sơn tên tuổi hiện tại cực vang, rất nhiều người đều đang hỏi thăm lấy, nghĩ đến. Muốn Đại Vương Sơn? Tô Vũ ánh mắt sáng lên, hơi hơi trầm ngâm. Hiện tại Đại Vương Sơn thực lực đã đầy đủ, danh khí cũng dần dần có, là thời điểm lấy tay tại khuyết trương nhân thủ. Có nhân thủ, thì đại biểu cho phát triển tăng tốc, phát triển nhanh vậy coi như là tiền A. Các người hiện tại đi đem Đại Vương Sơn vị trí cụ thể cho nói ra, để bọn hắn tự hành đi Đại Vương Sơn, liền nói Đại Vương Sơn hiện tại thiếu người, chỉ cần thông qua Đại Vương Sơn chắc thí liền cũng có thể trở thành Đại Vương Sơn ngoại môn đệ tử. Tô Vũ Trầm rãi phân phó nói, Đại Vương Sơn, cũng là thời điểm nên chính thức tại ngũ châu đại lục đăng tràng. Lại nói tiếp, những thứ này đặc sản cái gì đều đừng khách khí, theo đó thu hết, còn sự việc khác, liền nói bản Đại Vương không rảnh, người nào cũng không gặp. Được rồi. Bạch Tiểu Long bọn người đáp, bọn họ trong nháy mắt thì hiểu rõ Tô Vũ ý đồ, đều là kích động không thôi. Đang chuẩn bị rời đi thời khắc, hàn đại bằng lại là chấm lại, tựa như nghĩ đến cái gì, do dự một chút sau vẫn là đối Tô Vũ nói ra, đại vương, ngài vẫn là đi nội đường xem một chút đi, tiêu giật hàn bên kia giống như ra chút vấn đề. Xảy ra vấn đề. Tô Vũ khẽ trong mày gật gật đầu, hướng về nội đường đi đến. Nội đường, thực là hậu viện một cái hoang phế đã lâu gian phòng. Lúc này trong phòng, Tiêu Giật Hàn nhắm hai mắt, liền xem như tay cụt lúc đều chưa từng xuất hiện biến hóa trên mặt thế mà xuất hiện vẻ thống khổ, chưa ngừng tay trái nắm tay, bởi vì dùng lực, phía trên nổi gân xanh, thậm chí tại run rẩy kịch liệt. Vân Tuyết Nhi còn đứng nghiêm một bên, hai vai run rẩy, lấy nước mắt rửa mặt, trên tay nàng, nắm một gốc dài nhỏ dự thảo, mê huyên hoa. Tiêu Giật Hàn. Người giết ta. Giết ta đi. Tại vách tường khắp nóng ngách, Vân Bất Phàng toàn thân đều co rút lấy, cuộn lại ở nơi đó Ở trên người hắn, thế mà buộc chặt lấy dây thừng. Hắn lúc này tóc thai bù xù, chân trùi bên ngoài da thịt đều mang huyết dịch, bộ dáng chật vật không chịu nổi. "Ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Nếu như là huynh đệ, sẽ muốn nhìn ta chật vật như thế bộ dáng sao?" Vân Bất Phàm sắc mặt thế mà trở nên dữ tợn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu giật Hàn, "Giết ta, giết ta." Ngươi đã nói, rất dễ dàng. "Ô ô ô" nói, hắn thế mà bắt đầu khóc ồ lên, hai tay không ngừng mà gãi toàn thân coi như đã cả người làm máu, cũng như trước đăng cào, tựa như không cảm giác được đau đớn, ta thật không chịu nổi. Tuyết Nhi, đem mê huyễn hoa cho ta, van cầu người, cho ta hắn tránh thoát dây thừng cầu khẩn nhìn lấy Vân Tuyết Nhi. Đại ca Vân Tuyết Nhi cắn răng, nhìn lấy Vân bất phàm, nước mắt càng thêm mánh liệt, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế đại ca, cũng chưa từng nghĩ tới, đại ca của mình lại biến thành bộ ráng này. Giật hắn ca, chúng ta trước đem mê huyễn hoa cho đại ca đi. Về sau lại nghĩ biện pháp thế nào? Vân Tuyết Nhi nhìn về phía tiêu giật hàn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra khẩn cầu. Tiêu giật hàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy lúc này vân bất phàm, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận bi ai cùng thống khổ. Ta cho tới bây giờ đều là cho bọn hắn một thống khoái, nhưng là ngươi không được. Coi như ngươi lại thống khổ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bởi vì, ta sẽ không để cho chính mình mang sỉ nhục mà chết, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không. Đang khi nói chuyện. Vân Tuyết Nhi trong tay Mê Viễn Hoa đã bị hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất. Mà Đinh lấy cái này, Mê Viễn Hoa chính là trôi này kim sắc kiếm gãy. "Ngươi kiếm, ta giúp ngươi tìm trở về, ngươi đã nói, nó là ngươi kiên, cố nhất chiến hữu, nhìn xem nó, nó vì ngươi mà chiến đoạn, ngươi bây giờ xứng đáng nó sao?" Chương 241, cầu khẩn, mới thu đệ tử Vân Bất Phàm. Vân Bất Phàm rõ ràng sững sở, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ dãy rủa, gắt gao nhìn lấy cái kia kim sắc kiếm gãy, thế mà chậm rãi khôi phục tư thái. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không thể thể nghiệm bị mê huyến hoa cha tấn thống khổ, ta cũng không muốn, ta cũng không muốn. Vân bất phàm toàn thân đều run lấy bẫy, đan điển ta bị hủy, đã trung thân vô vọng tu võ, thần hồn càng la hút vào mê huyến hoa, không ngừng làm hao mòn lấy ta ngoại ý muốn trí, ta căn bản không có khả năng thoát khỏi nó, hiện tại so phế nhân còn muốn không chịu nổi. Có thể gặp lại các ngươi liếc một chút, ta cũng coi như thỏa mãn, ngươi giết ta đi, vàn cầu ngươi giết ta, cũng để cho ta sỉ nhục con sống không bằng chết. Vân Bất Phàm càng nói càng kích động, trong ánh mắt lộ ra khắc cốt tử trí, vươn tay phóng tới cái kia kiếm gãy, hiển nhiên là chuẩn bị dùng trôi kiếm này kết thúc sinh mệnh mình. Frank. Tiêu giật Hàn cứ thế mà một quyền, một quyền này cực nặng, trực tiếp đem Vân Bất Phàm đánh bay trở về. Năm đó ta lựa chọn ra ngoài lịch luyện, mà người lựa chọn lưu lại. Tiêu giật Hàn bi ai nhìn lấy nửa chết nửa sống Vân Bất Phàm, giang dặc nói ra, ta mặc dù lưu lạc chân trời, nhưng lại chưa mất phương hướng bản tâm, mà ngưng, ngưng lại tại chỗ. Lại là hoàn toàn thay đổi. Người căn bản không hiểu ta thống khổ, ta song vân bất phàm đối phế nuốt ở nơi hẻo lánh, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, kiên thủ bản tâm lại có thể thế nào, ta cả đời này đã xong. Mộ dung hạo thành không giết ta, chính là vì để cho ta như thế cậu thả còn sống thôi. Đang khi nói chuyện, hắn mê huyễn hoa nghiện lại lần nữa phát tác, toàn thân lại bắt đầu co rút lên. Tiêu giật hàn hít sâu một hơi, nhìn lấy vân bất phàm bộ ráng, nắm tay tay cơ hổ có thể bóp ra máu. Ta cho tới bây giờ đều là gọn gàng mà linh hoạt, đây là ta lần thứ nhất hối hận, ta không nên để mộ dung hạo thành chết làm như vậy giòn. Hắn lời nói lộ ra khắc cốt hắn ý, cảm xúc chập trùng, lửa giận ngập trời. Đúng, Tô Đại Vương. Vân Tuyết Nhi từ đầu tới đuôi đều là yên lặng nhìn lấy, lệ như suối trào. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, vội văng nói, chúng ta có thể đi hỏi một chút Tô Đại Vương, hắn có lẽ hội có biện pháp. Đại Vương. Tiêu giật hắn cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn chưa bao giờ bội phục qua người nào, tô vũ là cái thứ nhất, mà lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích cho người ta kinh hỉ nói không chừng thật có biện pháp. Vô dụng, mê huyễn hoa tại vài ngàn năm trước thì làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, căn bản chính là khó giải chi vật. Vân bất phàm thanh âm lộ ra tuyệt vọng, lại lần nữa lấy tay gãi toàn thân, mồ hôi lạnh hứa ra, lộ ra nhưng đã đến nhẫn mại cực hạn. Ta muốn đi tìm tô đại vương, hắn là ta gặp qua kỳ lạ nhất người, tuyệt đối có biện pháp. Liên xem như cầu ta đều yêu cầu hắn giúp ngươi. Vân Tuyết Nhi lại là ánh mắt kiên định, nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đã thấy Tô Vũ chậm rãi theo ngoài cửa tiền đến, miệng hơi cười, "Tìm ta? Chuyện gì?" Trong miệng hắn tuy nhiên hỏi, nhưng là liếc một chút nhìn về phía bên trong một góc Vân bất phàm, tất cả mọi chuyện trong nháy mắt hiểu rõ, nhìn không được lông mày nhíu lại mở miệng nói, "Mê Vân Hoa." Tô Đại Vương cũng biết Mê Vân Hoa. Vân Tuyết Nhi sắc mặt vui vẻ, lập tức nói ra, Tiêu Dật Hàn cũng là trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt tỏa sáng, trong ánh mắt mang theo cầu cứu. Loại này hoa tự nhiên nghe nói qua. Tô Vũ chậm rãi gật gật đầu. Cái kia Tô đại vương có biện pháp cứu hay không? Cầu đại vương giúp ta một chút đại ca. Biện pháp giải cứu mà Tô Vũ trầm ngâm gật gật đầu, chầm rãi mở miệng nói, ngược lại là biết một chút. Thật có. Tiêu giật Hàn con người đột nhiên sáng rõ, cơ hồ không cần nghĩ ngợi vọt tới Tô Vũ trước mặt, tiếp lấy phanh một tiếng, thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Cứ như vậy quỷ gối Tô Vũ trước mắt, Cầu Đại Vương giúp hắn một chút. Hắn tự biết mình đã đại vương sơn, không có có đồ vật gì có thể đổi cho Tô Vũ, lại là rất thẳng thắn cầu khẩn nói. "Tiêu giật Hàn." Bên kia Vân Bất Phàm lại là đột nhiên thay đổi đến vô cùng kích động, như là điên cuồng, lấy bị phế võ đạo thân thể tàn phế trong nháy mắt bạo phát lực nói thế mà kém chút cầm dây chói đánh gãy, hai mắt đỏ thấm ngươi cho lão tử đứng lên. "Lão tử cần ngươi đi cầu người sao?" "Ta biến thành dạng này là ta đáng chết." Người đứng lên. con mời Tô Đại Vương trợ giúp Vân Tuyết Nhi cũng là thân hình run lên, chuẩn bị quỳ xuống. Ngưng ngưng ngừng. Tô Vũ vội vàng ngăn chặn Vân Tuyết Nhi, càng là trực tiếp đem tiêu giật hàn cho kéo lên, chậm dại nói ra, các ngươi không cần như thế, mê huyễn hoa độc là có thể giải, nhưng lại phải thừa nhận cực lớn thống khổ. Hệ thống có thu thập đều loại dược thảo công hiệu, mê huyễn hoa tuy nhiên không tính là linh dược, nhưng cũng là phổ thông thực vật, tự nhiên tại hệ thống bên trong. Mê huyễn hoa, phổ thông dược thảo. Nhưng là phụ thuộc vào nhân thần hồn, khiến người ta sinh ra ủy lại, ăn mòn ý người trí, nghiện sau khiến người ta thống khổ không chịu nổi, thoát khỏi không nổi. Nếu là nghiện, không có kịp thời hút mê huyện hoa, thì sẽ thay đổi điện cùng, tùy ý phá hư cùng tự ngược. Có mê huyện hoa giới thiệu văn tắt, tự nhiên cũng có được mê huyện hoa khắc chế chi pháp. Ta có thể tiếp nhận. Bởi vì tiêu giật hàn cái quỷ này, vẫn bất phàm thế mà lần nữa khắc chế mê huyện hoa dự tính, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định, đỏ thâm song mắt thấy tiêu giật hàn tiếp lấy rời về phía Tô Vũ, chỉ cần có thể đem Mê Uyển Hoa trừ bỏ, lại lớn thống khổ, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tô Vũ gật gật đầu, tham thầm nói ra, Mê Uyển Hoa xâm nhập thần hồn, biện pháp duy nhất liền đem bộ phận này thần hồn cho dứt bỏ rơi. Dứt bỏ rơi? Thần hồn là một người căn bản, nếu như thần hồn bị dứt bỏ rơi, như vậy cơ hồ hẳn phải chết. Mọi người nhìn về phía Tô Vũ, bọn họ biết Tô Vũ khẳng định còn có đoạn dưới. Thân hồn tự nhiên không có khả năng trực tiếp dứt bỏ. Duy có một chút tiêu trừ, lại sử dụng đan dược chờ bổ dưỡng thần hồn đồ vật đến bồi dưỡng thần hồn, như thanh lọc phách, bổ tinh hoa, tương đương với tái tạo thần hồn. Tô vũ lời nói để ba người đều nhìn thấy hy vọng, chỉ là cao mày lại không có chút nào rãn ra. Vô luận là tiêu trừ thần hồn linh vật, hoặc là phong phú thần hồn đan dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Ha ha, những vật này ta đại vương sơn vừa vặn đều có, chỉ là không thể đối với người ngoài cho ra tô vũ cao mày, ra vẻ xoắn suýt mở miệng nói Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, chính là muốn Vân Bất Phàm đại vương sơn. Đại vương sơn hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, chỉ cần là thiên tài, Tô Vũ đương nhiên sẽ không đồng tha, thiên tài có thể trực tiếp liên quan đến đại vương sơn về sau danh vọng. Loại trừ mê viễn hoa độc cực kỳ dường rà, mà lại tiêu hao đại giới không nhỏ, Tô Vũ cũng không phải người hiền lành, sẽ ngốc đến giúp người không công, hết thể vì đại vương sơn phát triển mới là vương đạo. Ha ha ha, trước đó Vân Bất Phàm đã sớm chết. Nhận được Tô đại vương để mắt tại hạ, Đã tiêu huynh nhập Tô Đại Vương môn hạ, như vậy ta vẫn bất phàm từ nay về sau cũng là Đại Vương Sơn đệ tử, cả đời không thay đổi. Vẫn bất phàm cơ hồ không chút do dự nói ra, cố nén bị mê viễn hoa cha tấn thống khổ, chậm rãi đứng lên, đối với Tô Vũ sâu không người bái thật sâu. Rất tốt. Tô Vũ gật gật đầu, ngọn lửa màu xanh lập tức thấu thể mà ra, bao phủ tại Vân Bất Phàm trên thân, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, nếu như ngươi có thể nhịn được không rên một tiếng, ta liền đáp ứng vì ngươi trị liệu. Trưng 242, 3 năm một lần tông phái chiêu sinh. Hồn thanh diễm, thiên điệu 12 linh một trong, tác dụng có thể nói là vô cùng to lớn. Theo hồn thanh diễm xuất hiện, lần này trong phòng nhiệt độ lại là một chút cũng không thay đổi, tựa như ngọn lửa này không có chút nào nhiệt độ. Mà lại, tại tô vũ rơi khống chế, hồn thanh diễm thêm mà trải qua trở nên trong suốt, như là linh hồn, quay trung quanh tại vân bất phảm quanh thân, hắn quần áo lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Theo đối hồn thanh diễm sử dụng, To vũ đối với nó lý giải cũng càng ngày càng sâu, loại này hình thái có thể hoàn mỹ nhằm vào nhân thần hồn. Tư. Hồn thanh diễm chậm rãi thẩm thấu tiến vân bất phàm thân thể, rõ ràng bề ngoài lông tóc không tổn hao gì, lại vẫn cứ phát ra tư tiếng vang, thanh âm này tuy nhỏ, lại đến từ thần hồn, khiến người ta không khống chế được run dậy. Vân bất phàm thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân như là cái sảng đồng dạng không ngừng co rút lấy, thần hồn dày vò thâm nhập có tủy, vẹn vẹn trong náy mắt, liền để toàn thân hắn phủ đầy đổ mồ hôi. Không dùng một lát, những thứ này mồ hôi thì thấm ớt áo quần hắn, cả người hắn như là mới từ trong sông cứu đi ra. Thân hồn bị thiêu đốt, so với gia thị thống khổ còn muốn đến trực tiếp, cảm thụ mãnh liệt vô số lần. Căn vốn không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, nhưng mà vân bất phàm lại là thật liền một tiếng hừ đều không có phát ra, thậm chí hắn mi đầu đều không hề nhữ một lần, đôi mắt thâm thúy, thế mà mang theo vẻ hư phấn. Hắn cảm giác được rõ ràng, theo hồn thanh Diễm thiêu đốt, hắn mê hoa hoa nghiện đã tạm thời biến mất Không chỉ như thế, tại hắn thần hồn chỗ sâu, những cái kia hấp thụ lấy mê huyễn hoa thần hồn cũng tại biến mất. Biến mất đi, biến mất đi. Những thứ này thần hồn nhiễm sỉ nhục, chỉ cần có thể mài rơi những cái kia xỉ nụ, đau đớn tính là gì? Nương theo lấy thần hồn tiêu tán, vẫn bất phàm trong mắt hào quang dần dần trở nên làm đạo, nhưng là trên mặt hắn hưng phấn chi ý lại là càng ngày càng đậm. Đại ca Vân Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt chấp nhất vẫn bất phàm, nhìn không được lần nữa khóc thút thít, nàng cảm nhận được Trước kia lại ca đang một chút xíu rất tỉnh. Cho đến khi Vân Bất Phàm bờ môi trắng bệnh, Mỹ mắt chấm thấp, biến thành một bước buồn ngủ bộ dáng, Tô Vũ lúc này mới dừng tay, chậm rãi đem hồn thanh diệm thu hồi bên trong thân thể. Mắt thấy Tô Vũ thu tay lại, Vân Tuyết Nhi lập tức phía trên đỡ Vân Bất Phàm, nhìn về phía Tô Vũ, mong đợi nói: "Tô đại vương, thế nào? Mê Viễn Hoa độc cũng không phải tốt như vậy là có thể trị tốt, hắn thần hồn cường độ chỉ có thể chống đỡ đến nơi đây, lấy loại tốc độ này lời nói. Không khác gì nhiều muốn một năm mới có thể chử tận gốc đi." Tô Vũ khoát khoát tay, nói thẳng. Vân bất phàm bờ môi trắng bệnh, cả người trở nên mềm yếu bất lực, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy. Vị Vân Tuyết Nhi đối với Tô Vũ sâu không người bái thật sâu, cảm ơn đại vương tái tạo thiên ân, bất phàm một giới phế nhân, không thể báo đáp, kiếp này vì đại vương bưng trà dâng nước, làm trâu làm ngựa, không chối tử. Một giới phế nhân. Tô Vũ lông mày nhíu lại, chấm dái lắc đầu, đại vương sơn nhưng cho tới bây giờ không thu phế nhân. Ngươi yên tâm, ngươi như là đã là Đại Vương Sơn Đệ Tử, ngươi cái kia phá nát đan điền bản Đại Vương sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, còn có giật hán tay cụt, cũng không phải không cách nào tái sinh. Tô Vũ không quan trọng nói ra, tốt tựa như nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá, hắn lời nói lại là để bà sắc mặt người đột nhiên đỏ lên, nhau nhau thật không thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Tay cụt tái sinh không khó, nhưng là muốn nhìn là cho người nào tái sinh, nếu như là người bình thường như vậy một cái linh quả thì có thể làm được. Nhưng là tiêu giật hẳn hiện tại nhưng là võ tông, cánh tay cường độ há là người bình thường có thể so sánh, cần linh lực quá nhiều, muốn tay cụt tái sinh độ khó khăn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Mà đan điển vỡ vụn thì càng đừng nói, trừ phi đạt được kỳ ngộ nếu không làm sao có thể tái sinh. Vân bất phàm vốn là đều không hy vọng xa vời có thể khôi phủ. Tô vũ lời này vì bọn họ tới nói có thể nói là trùng kích vô hạn để bọn hắn trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh sáng. Được, các người nếu như quỳ xuống. Như vậy ta nói chuyện thì hủy bỏ. Tô Vũ lời nói để đang chuẩn bị quỳ xuống ba người đều ngơ ngẩn, không biết làm sao đứng tại chỗ. Tô Vũ một bên đi hướng ra ngoài cửa, một bên vung tay ném cho bọn hắn một bình linh truyền, cái này linh truyền có tầm bổ thần hồn công hiệu, để bất phàm uống đi, có trợ giúp hắn thần hồn khôi phục. Lưu cho ba người một cái vô cùng tiêu xái bóng lưng, nhìn càng cao thâm hơn khó lường. Nhưng mà, tại đây tiêu xái phía sau, Tô Vũ tâm hoàn toàn ở máu. Mẹ nó, linh truyền Một bình nhưng là 5 triệu mai kiếm tệ, cũng chính là 500 mai thượng phẩm linh thạch. Về sau giúp bọn hắn trị liệu còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền, không được, bản đại vương không thể làm mua bán lô vốn. Về sau coi như để hai người bọn họ đi cấp bóc, cũng phải đem tiền cho kiếm về đến. Trong ma thu rừng rậm, đại vương Sơn thương đội một hàng gần 50 người, không nhanh không chậm đi về phía trước. Khoảng cách Tô vũ đi ra thanh vân Trấn đã qua nửa tháng, còn nhớ khi mới vừa từ thanh vân trấn đi ra lúc trắng cảnh, cơ hội toàn trấn nhân dân xếp hàng đưa tiễn Tất cả thế lực đại lao hết thẻ trình diện, theo Tô Vũ chạy nước mắt tạm biệt, càng là đưa lên vô số đặc sản, cho đến khi xe ngựa thật là chứa không nổi lúc này mới coi như thôi. Đi thời điểm là một thương đội hoa quả rau xanh, chẳng những bán thành linh thạch, hiện tại càng là mang về một thương đội đặc sản, không thể không nói cái này nằm mua bán làm thật giá trị. Lúc này, Tô Vũ chính hài lòng nằm ngựa tại thương đội hàng hóa phía trên, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng một trái một phải cẩn thận hầu hạ, bóc eo đấm lưng, bưng trà dâng nước Được không ăn cẩn. Mà Tiêu giật hàn cùng Hùng Đại còn đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, xung làm thương đội thủ lĩnh, có lấy hai người bọn họ mạo xưng làm tiên phong, thương đội cơ hội là không trở ngại chút nào tiến lên, có lẽ không dùng nửa tháng liền có thể đến Đông Châu quận. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng đàm tiếu, mà lại nhân số cũng không thiếu. Tô Vũ thần sắc hơi động một chút, đoạn đường này đi tới, bọn họ đã đụng phải quá nhiều dạng này đội ngũ, bọn họ cũng không phải là thương đội, cũng không phải lính đánh thuê. Lại đại lượng xuất hiện tại trong ma thu rừng rậm, mà lại đi hướng phương hướng thế mà giống nhau, cũng không biết muốn đi làm gì. Chẳng lẽ nơi đó đang làm cái gì đặc thủ? Chầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là ép bất quá trong lòng hiếu kỳ, đối với Hàn Đại Bằng phân phó nói, Đại Bằng, đi tìm hiểu một chút nhóm người này muốn đi chỗ nào bên trong. Hàn Đại Bằng lập tức ứng một tiếng, tiếp lấy rất nhanh liền trở về phục mệnh. Đại Vương, nơi đó chính là Thiên Vân Thành phương hướng, 3 năm một lần tông phái chiêu sinh đã bắt đầu. Tất cả phụ cận quận thành người đều tại hướng nơi đó đuổi, coi như là buổi lễ long trọng. Hàn Đại Bằng nói thẳng, mang trên mặt hưng phấn, "Thiên Vân Thành là Đông Châu quận phụ cận lớn nhất thành lớn, Đông Châu tông phái cách mỗi 3 năm liền sẽ xuống đến các thành lớn chiêu thu đệ tử, bởi vì Đông Châu thật sự là quá lớn, bởi vậy, đều là tại một cái phạm vi bên trong lựa chọn lớn nhất thành lớn tiến hành. 3 năm một lần chiêu sinh. Khó trách hội náo nhiệt như vậy." Tô Vũ giật mình gật gật đầu, dị giới võ đạo vi tôn, Bình thường gia tộc làm sao có thể so ra mà vượn truyền thừa tông phái, nếu như có thể tông phái, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, công pháp vũ kỳ đan dược tự nhiên sung túc, tương lai nói không chừng có thể trở thành một phương cứng, giả Ngoa tạo, ta nhớ tới, thì ta giống như cũng sẽ đi thiên vân thành. Bạch Tiểu Long ở một bên mãnh liệt vô đầu một cái, giống như như ở trong ngọng mới tỉnh hoàng sợ nói. chương 243, bán báo thanh niên, mỹ nữ tông phái. Tô Vũ nhìn lấy vẫn như cũ mơ mơ màng, màng màng bạch tiểu Long trong nháy mắt im lặng, khỏe miệng nhịn không được ma quỷ, hắn tỉ tỉ mình chuẩn bị đi tham gia tông phái triêu sinh loại chuyện này hắn thế mà đều có thể quên, cái này tâm đắc lớn đến bao nhiêu. Hắn nhớ mang máng, bạch tiểu nhã cùng hắn đề cập qua loại chuyện này, thậm chí còn đi hướng đại vương Sơn hướng hắn hỏi qua võ đạo, vì cũng là có thể tại tông phái triêu sinh bên trong có thể lấy cho một cái tốt danh thứ, một số tốt tông phái. Đại vương Thiên nguyên thành bực này rầm rộ chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ, không bằng cùng đi xem thấy thế nào. Bạch Tiểu Long lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra. Ngươi là muốn đi xem tỷ ngươi đi tô vũ mỉm cười, nói thẳng. Tiếp lấy trong lòng không khống chế được nhất động, mẹ nó, nếu là Tông Phái triêu sinh, ta Đại Vương Sơn không phải cũng là Đông Châu Tông Phái à vì cái gì không đi triêu sinh. Hiện giai đoạn đi qua có lẽ đều là thanh niên tài tuấn, không thể nói được sẽ còn đụng tới một hai cái thiên tài nhưng là ngàn vạn không thể vô cớ làm lợi tông phái khác. Ý niệm này cùng một chỗ, Tô Vũ tâm tư lập tức liền hoạt lạc, lúc này mở miệng đánh nhịp nói, chúng ta đại vương Sơn cũng coi là tông phái, chiêu sinh sao có thể thiếu chúng ta, đi. Đến nơi nào chiêu sinh? hắn cái này vừa nói, Bạch Tiểu Long cùng hàn đại bằng sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên cổ quái, liếc nhau, cuối cùng vẫn hàn đại bằng do do dự dự yêu ớt mở miệng nói, đại vương, thực chúng ta đại vương Sơn, còn không thể xem như tông phái. Hắn lời này lập tức giống như một đạo sấm xét giữa trời quang, để tô vũ cả người đều lộn sột. bản đại vương cực khổ kinh doanh đại vương Sơn trọn vẹn gần nửa năm, mục tiêu càng là muốn siêu việt thánh địa tồn tại, hiện tại người hắn mẹ nói cho ta biết đại vương Sơn liền tông phái cũng không tính. Đại vương, ngài đừng kích động. Bạch Tiểu Long lập tức tiếp lời nói, thực nếu muốn trở thành chân chính tông phái, nhất định phải thông qua đăng ký mới được, bị Đông Châu thừa nhận sau ghi lại trong danh sách mới có thể tính toán là chân chính tông phái. còn muốn đăng ký Tô Vũ trong nháy mắt có một loại ảo giác, chính mình tựa như về đến kiếp trước, thành lập Đại Vương Sơn như tại kiếp trước mở công ty, nói một cách khác, chính mình trước mắt Đại Vương Sơn chỉ có thể coi là bao bị công ty, mà lại liền bằng buôn bán đều không có, căn bản không có đủ pháp luật hiệu ứng. Ngài, loại tình huống này vì cái gì không nói sớm? Tô Vũ sắc mặt nhất thời thi hắc, không không chế được mở miệng hỏi, cái này bằng buôn bán không đúng, cái này đăng ký cần ở đầu tiến hành. Tại phụ cận các thành lớn thông qua khảo hạch xong là được rồi. Phát giác được Tô Vũ tâm tình không đúng, Hàn Đại Bằng không dám thất lễ, lập tức nói ra. Như vậy thì là tại Thiên Vân Thành. Tô Vũ lông mày nhữ lại, tiếp lấy không chút do dự nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp phân phó nói, hai người các ngươi đi với ta Thiên Vân Thành, giật hàn, ngươi cùng người khác gáp lấy hàng hóa về trước Đại Vương Sơn. Đại Vương yên tâm, giật hàn lĩnh mệnh. Tiêu giật hàn nói thẳng. Có tiêu giật hàn dẫn đội, Tô Vũ căn bản không cần lo lắng cái gì. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là đi Thiên Vân Thành đem Đại Vương Sơn chính thức đăng ký thành tông phái. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng lập tức theo sát phía sau, theo Tô Vũ hướng lên trời Vân Thành mà đi. Thiên Vân Thành, tuy nhiên không so được Đông Châu nhưng đến đó khé đếm hai thành trì, nhưng lại cũng coi là trung đẳng, cực kỳ đại biểu tính. Theo tiếp cận Thiên Vân Thành, cây cối dần dần trở nên thưa thớt, ánh mắt dần dần trống trải, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái cao lớn cổng thành, nhìn qua uy vi tráng Đông Châu quận cùng nó so sánh liền như là nhà quê tưởng, không hổ là thành lớn, cảm giác cũng là không giống như vậy. Lúc này, tại Thiên Vân thành cửa thành, biển người mãnh liệt, tất cả mọi người tại hướng trong thành chỉ dũng mãnh lao tới, hiển nhiên đều là vì đi tham gia cái kia tông phái chiêu sinh. Những người này có lẽ đều là đến phỏng vấn, chờ chúng ta Đại Vương Sơn công ty thành lập, bản Đại Vương cũng làm một lần thẩm giám khảo, trước cho bản Đại Vương chiêu hai cái kia thư ký. Tô Vũ mỉm cười, lập tức trùng trùng điệp điệp đám người Mang theo bạch tiểu Long cùng hàn đại bằng hướng về nội thành mà đi. Bán ra các đại tông phái tin tức, một cái trung phẩm linh thạch một quyển, chỉ cần một cái trung phẩm linh thạch nói không chừng thì có thể thay đổi các vị vận mệnh, hạn bán 100 bản đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua rồi. Mới vừa gia nhập thành trì, Tô Vũ lập tức bị một tiếng quen thuộc gào to âm thanh hấp dẫn, đã thấy một vị chừng 20 tuổi thanh niên tay thuận bưng lấy đại lượng sách nhỏ giao hàng lấy, tại bên cạnh hắn trên đất trống cũng là tràn đáy sách nhỏ. Hán ra sức như vậy gào to tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, một cái trung phẩm linh thạch đối với có thể tới thiên vân thành người mà nói không tính là gì, bởi vậy theo hắn bên người đi qua thời điểm đều sẽ tiện tay mua một bản nhìn xem. hắn trên miệng tuy nói hạn bán 100 bản, nhưng là chân chính bán đi đâu chỉ 100 bản, kiếm lời cái đầy buồn đầy bác, cười quên cả trời đất. Tiểu tử này ánh mắt độc ác, đối nắm bắt thời cơ cũng không tệ, mấu chốt là thắng ở vô xỉ là khối làm ăn tài liệu. Riêng là cái kia gào to âm thanh thắng được bản đại vương hào cảm, Tô Vũ lúc này quyết định muốn chiếu cố một chút hắn âm thanh, "Tiểu Long, ngươi cũng đi mua một bản, nhớ kỹ trả giá, theo ta thấy 80 mai hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được." Bạch Tiểu Long gạt mở đám người, cơ hồ không có phế nhiều đại công phu, 80 mai hạ phẩm linh thạch quả quyết thành giao. Cái này sách nhỏ cực mỏng, một cái nửa dài bằng bàn tay độ, kéo ra sau hết thể chỉ có ba trang, trái phải hai mặt đều có, tổng cộng lục diện. Tại đệ nhất đệ nhị mặt là Phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ, ghi chép chính là lần này tại thiên nguyên thành chiêu sinh tất cả tông phái tin tức. Tại đây sổ phía trên, tông phái tổng cộng chia làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cùng bất nhập lưu 4 loại, đồng thời đem mỗi loại tông phái phân loại sắp xếp ở chính giữa, nhất lưu tông phái hết thẻ chỉ 7 nhà, nhị lưu tông phái 62 nhà, tam lưu tông phái 160 nhà hòa thuận bất nhập lưu tông phái không đếm hết. Ở trên đây lưu danh tông phái chỉ có nhất lưu, nhị lưu cùng tam lưu tông phái liếc nhìn sổ Tô Vũ không khỏi gật gật đầu, xem ra thanh niên này chế tạo quyển sổ này cũng phía dưới không nhỏ công phu, đối với tới tham gia tông phái triều sinh người mà nói, không thể nghi ngờ là có trợ giúp rất lớn. Tiếp tục hướng sau nhìn, Tô Vũ ánh mắt không không chế được ngưng tụ, trên mặt cũng hơi hơi lộ ra một tia cảm thấy hưng thú thần sắc, tại đây vốn sách sau từ phía kỹ cảng giới thiệu chính là bảy đại nhất Lưu tông phái. Tại thứ ba mặt, hoa nguyên một mặt độ dài giới thiệu chính là một cái gọi phi yến tông môn phái, mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Phía trên thế mà in một bộ mỹ nữ mẩn. Tuy nhiên đồ họa đường cong thô lầu, nhưng là không khó coi ra, trong này từng cái đều là phong tư hiểu điệu, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều là nữ thần cấp bậc. Chân chính liên quan tới Phi Yến Tông giới thiệu chỉ có một đầu, Phi Yến Tông, lấy khinh công lấy sừng, tuyển nhận nữ tử chiếm đa số, từng cái mị nữ, nếu là nam tử có thể may mắn, ha ha ha, ngươi hiểu được. Mà tại đây chút về sau, càng là có một tấm họa báo lớn, phía trên họa là một vị nữ tử, lụa mỏng áo trắng khí chất phi phạm, tuy nhiên khuôn mặt mơ hồ, nhưng là không khó đoán ra là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Phía dưới chú thích là, phi yến tông đệ nhất mỹ nữ, kinh phi yến. Tuy nhiên giới thiệu phi yến tông lời nói cực ít, nhưng là không khó tưởng tượng, đây tuyệt đối hội dẫn đến vô số người trong lòng mong mỏi. chương 244, Hòa thượng cùng đạo sĩ, tông phái khảo hạch. Cực cái này phi yến tông tuyệt đối là được quan tâm nhất tông phái, có lẽ mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều hội lấy phi yến tông làm mục tiêu Liền xem như Tô Vũ khủ khủ, hồng phấn tức hài cốt, bản đại vương mới sẽ không bị sắc đẹp động tâm. Tô Vũ ánh mắt theo hình ảnh mỹ nữ trên thân đào qua, một bên trong lòng đàng quả muốn đến. Tiếp tục hướng sau nhìn, giới thiệu đúng là hắn sáu đại nhất lưu tông phái, theo tông phái khởi nguyên đến tông phái hiện ở địa vị, lại nói đến tông phái cụ thể vị trí địa lý cùng am hiểu vũ kỹ, tuy nhiên kỹ cảng, nhưng rõ ràng nhất không so được phi hiến tông có sức hấp dẫn. Chờ ánh mắt rơi xuống sách nhỏ một lần cuối nơi Tô Vũ khỏe miệng không khống chế được nổi lên mỉm cười. Cái này một lần cuối ghi chép chính là một cái gọi bái nguyệt giáo thế lực, đối bái nguyệt giáo giới thiệu rất bình thường, chỉ là tại sao cùng lại ghi chú một hàng chú thích, bái nguyệt giáo đệ tử trong môn phái tham tài hào sát, hiếp yếu sợ mạnh, môn phong cước kém, không đề nghị, càng không đề nghị nữ tử. Ngày này chú thích còn hơi nhỏ, viết tại dòng cuối cùng, nhưng cũng không khó phát hiện, xem ra tiểu tử này nhìn cái này cái gì bái nguyệt giáo không vừa mắt tiểu đệ đang nhìn tông phái sao? Đúng lúc này, một vị người mặc đạo phục mang theo mũ cao, miệng phía dưới giữ lấy một túm trộm dâu dê trung niên nhân tiến đến Tô Vũ bên người. Hắn vuốt trong râu, tay cầm một lá cờ, cờ sĩ phía trên đồ án Tô Vũ hết sức quen thuộc, chính là Âm Dương Ngư, Tiên Phong Đạo cốt, hoàn toàn là một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. "Đạo sĩ." Tô Vũ lông mày nhíu lại, nhìn không được tốt ra. "Ồ, tiểu huynh đệ thế mà biết bần đạo pháp danh." Đạo sĩ kia cũng là hơi sững sờ. Tiếp lấy trong nháy mắt khôi phục gặp không sợ hãi bộ dáng, miệng hơi hơi mang cười, ta nhìn tiểu hình đệ dáng vẻ đường đường, chung khí bên ngoài xuất sắc, là vị nhà giàu ngạch, là vị luyện võ tài liệu tốt, mà lại ngươi có thể một ngụm nói ra nói ra bẩn đạo đại hào nói rõ ngươi ta hữu duyên, ngươi tông phái chúng ta, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80% như thế nào? Giảm còn 80%? Tô vũ trong lòng trong nháy mắt nắm chắc, đây rõ ràng cũng là kiếm khách ra, tông phái tự nhiên muốn giao hội phí. Các ngươi tông phái Tô Vũ lần theo hắn đáng giá phương hướng nhìn lại, đã thấy tại một chỗ trên đài cao, mấy cái cùng người này giống nhau bộ dáng trang điểm người chính ngồi ngay ngắn trên ghế, mà tại chính giữa, càng là đang ngồi một vị toàn thân đều mặc lấy màu trắng đạo phục người, dâu bạc trắng tóc trắng, khiếp mắt, tốt một cái phó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Không tệ, tông phái chúng ta tên là đạo tông, kiếm pháp nhưng là nhất tuyệt. Đạo sĩ lại lần nữa vướt vướt chính mình tròm dâu dê, chống đỡ cờ sĩ cười nói. Kiếm pháp nhất tuyệt. Cầu thí. Một cái thô cùng thanh âm truyền đến, lại là bên cạnh một vị đầu trọc hán tử nói ra, trên cổ hắn treo một chuỗi đại Phật châu, đầu chín cái điểm đỏ, trận lên giận dữ nhìn đạo sĩ kia liếc một chút, nói tiếp, tiểu hình đệ tuyệt đối đừng nghe hắn mê hoặc, hắn kiếm pháp căn bản so ra kem chúng ta thiểu thất tông quyền pháp, ta nhìn ngươi cùng ta Phật hữu duyên, lẽ ra ta thiểu thất tông. Đầu chọc, ngươi có ý tứ gì, cùng ta đoạt mối làm ăn đúng hay không? Đạo sĩ kia trực tiếp thì gấp, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm đầu chọc Hán tử Hiển nhiên hai người ân đoán từ xưa đến nay. Đạo sĩ thúi, tới tới tới, có gan đến sò tay một chút. Chúng ta ngay tại tiểu huynh đệ trước mặt phân cái thắng thua. Đạo tông, thiểu thất tông, đạo sĩ si các loại còn thế mà phát triển đến dị rơi đến, như bơ Ca. Hai cái tông phái này hoàn toàn không tại sách nhỏ ghi chép bên trong, rõ ràng liền tam lưu tông phái đều không phải là Mắt thấy hai người một lời không hợp muốn đánh, tô vũ trực tiếp lắp đầu, không có chút nào hứng thú, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, đừng đi a ta nói cho ngươi, tông phái chúng ta mặc dù là vừa mới thành lập nhưng là tiềm lực to lớn, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành số một số hai đại tông phái. Đạo sĩ kia trong nháy mắt thì gấp, vội vàng đuổi theo. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ thu đổ đệ cánh cửa thấp, ngươi nhưng là nhất định muốn nắm chắc cơ hội a Cái kia đầu chọc cũng là vội vàng đuổi theo, ngươi chớ nhìn hắn tông phái thế lực lớn, thực đều là trông thì ngon mà không dùng được hàng, mà lại từng cái mắt cao hơn đầu. Không nhất định sẽ làm cho người Mắt gặp hai người bọn họ lữ lo không ngừng Chuẩn bị đánh đánh lâu dài Tô Vũ lập tức dừng bước lại Khoát khoát tay Được, các ngươi không muốn tại bản Đại Vương trên thân lãng phí thời gian Bản Đại Vương chuẩn bị chính mình thành lập một cái tông phái Cái gì? Đại Vương Đạo sĩ các loại thượng minh lộ ra sướng sở Tiếp lấy nhìn xem Tô Vũ Lại nhìn xem theo Tô Vũ Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng Đều là cười lên ha hả Mắt cười nước mắt đều đi ra Dẫn tới người chung quanh nhau nhau ghé mắt Tiểu huynh đệ, chí khí cao viễn, bần đạo bội phục, bội phủ. Đạo sĩ kêu cười mũ cao đều lên ra, thật vất vả đỉnh chỉ cười, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Ha ha ha đầu chọc càng là cười không dừng được, mỗi lần sắp đình chỉ, nhưng nhìn Tô Vũ liếc một chút lại nhịn không được lại lần nữa cười rộ lên. Ngư Trọng Tâm trường nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi tùy tiện tìm địa làm đại vương dễ dàng, nhưng là muốn chính thức thành lập tông phái căn bản không có khả năng." Nói xong ôm bụng, lại lần nữa cười lên ha ha. Tô Vũ môi, Nếu như không phải nhìn hai người này trang phục có mấy phần cảm giác thân thiết, đã sớm một quyền đánh lên đi, không thèm để ý, trực tiếp nhấc chân rời đi. Đạo sĩ thúi, đi. Chúng ta cũng đi, ngày hôm nay ta liền chính thức thành lập tông phái. Đi thì đi, nói cho ngươi, lần này ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Tiểu huynh đệ, chờ ta một chút nhóm. Nhìn lấy đuổi theo hai người mình, tổ vũ nhất thời im lặng, cảm tình hai vị này theo chính mình một dạng liền tông phái đều không phải là... Khó trách sách nhỏ phía trên căn bản không có hắn hai tông phái. Trên đường đi, thông qua cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, Tô Vũ cũng coi như là đúng cái tông phái này khảo hạch có một ít giải. Tông phái khảo hạch cũng không phải là mỗi ngày đều có, hàng năm chỉ khảo hạch 3 lần, bên trong một lần chính là tại tông phái chiêu sinh thời điểm cử hành, Tô Vũ xem như vừa vạn. Mà lại hai người này đây đã là lần thứ tư tới tham gia tông phái khảo hạch, chi ba lần trước đều không ngoại lệ toàn bộ là thất bại tan tắc mà quay trở về, cũng bởi vậy Hai người quen thuộc lật lên. Dựa theo bọn họ lời nói tới nói, tông phái khảo hạch độ khó khăn cực biến thái, không tốn cái mười mấy thời gian 20 năm nghiên cứu, căn bản không có khả năng thông qua, dù sao một đại tông sư muốn nhìn chân tài thực học, cũng không phải là dễ dàng như vậy lên làm. Nương theo lấy hai người này thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng tranh cãi, rất nhanh liền đi đến một chỗ khác dòng người dày đặc đoạn. Trước mặt là một cái bề ngoài cực kỳ bình tĩnh kiến trúc, vương vững, bên ngoài vây đầy người. Thỉnh thoảng có người theo kiến trúc bên trong đi tới. Có cao hứng bừng bừng mặt mày hớn hở, có còn khổ cao mày, than thở. Phương trượng, cố lên. Phương trượng, cố lên. Dương mắt nhìn lên, đã thấy mười mấy người mặc hoàng sắc vải bảo đầu chọc chính chỉ hướng tô vũ bên này gào thét, mà vị kia hòa thượng thì là đứng tại tô vũ bên cạnh, trước đó lô mãng quét sạch, khuôn mặt đoàn chính, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn là một bộ vô cùng uy nghiêm bộ ráng, đối với chúng đệ tử nhẹ nhàng gật gật đầu, mà lại không biết khi nào, trong tay hắn thế mà thêm ra một tiểu xuyên Phật Châu, đang từ từ vân về nghiêm chỉnh thành một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Chương 245, dám cắm bản đại vương đội, cũng là làm. Đây là đội cổ động viên. Tô Vũ nhìn lấy cửa tụ tập dòng người, lập tức trong lòng bừng tỉnh. tông phái Khảo Hạch, Khảo Hạch là tông chủ, chỉ có thể để tông chủ tiến vào, những người này cũng đều là những tông phái này đệ tử, bên ngoài chờ đợi, chờ đợi lấy bọn hắn tông chủ có thể thông qua Khảo Hạch, chính thức đăng ký thành vị tông phái. Để Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng đợi ở bên ngoài. Tiếp lấy kia không chút nào để ý bên ngoài mọi người kinh dị ánh mắt, trực tiếp nói theo sĩ cùng cùng thượng tiến nhập bên trong. Ta đi, vừa mới vừa đi vào thiếu niên kia có lẽ đều chưa đầy 20 tuổi đi, hắn đây là đi vào khôi hải. Hắn chẳng lẽ cũng muốn đi vào thành lập muôn phái? Đừng đem người khác răng cho cởi rơi. Thành lập cái rắm hắn có lẽ chỉ là đi vào muôn cái náo nhiệt, nếu như hắn có thể thông qua khảo hạch, ta làm chẳng kéo mảnh sau đó ăn hết. Ăn mảnh thêm ta một suốt. Mắt thấy mọi người phản ứng như thế. Bạch Tiểu Long lập tức chui vào đám người, tiếp lấy đảm nhiệm ăn dưa của chúng, nói ra, tốt. Tới tới tới, đã như vậy, trong lúc rảnh rỗi chúng ta không ngại đánh cược một lần, thì đánh bạc thiếu niên này có thể hay không thông qua khảo hạch. Tỷ lệ đặt cực 1, 100. Ngoa tạo. Thế mà còn có đần độn thiết lập đánh cược mọi người khác khách khí với hắn, đều mua thiếu niên này không qua, thua thiệt chết hắn. Tô Vũ kia không chút nào để ý bên ngoài hoành động, trực tiếp đi vào bên trong, đã thấy bên trong thế mà sắp xếp ngũ đạo ng� Đội ngũ này thật dài, trong thời gian ngắn căn bản sắp xếp không hết. Nghĩ không ra muốn thành lập tông phái nhiều người như vậy, khó trách muốn khảo hạch, không phải vậy có lẽ dị giới đầy đất đều là tông phái. Tô Vũ dù sao cũng là người văn minh, đương nhiên sẽ không làm chen ngang loại chuyện này, rất tự giác cùng đạo sĩ cùng hòa thượng chọn một đội ngũ sắp xếp ở hậu phương, yên tĩnh chờ đợi. Cũng may xếp hàng nhân số mặc dù nhiều, nhưng là chỉ cần giao tiền báo danh, cũng là rất nhanh. Theo đội ngũ chậm rãi di động, dần dần Tô Vũ đã xếp tới đội ngũ phía trước. Lúc này, một đạo khôi ngô thân hình đột nhiên tại Tô Vũ bên người dừng lại, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt hùng tướng, một cái cánh tay so Tô Vũ hai cái cánh tay đều ra, đứng ở nơi đó như cùng một cái thiết tháp, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Còn không đợi Tô Vũ đặt câu hỏi, liền nghe người kia đè ép cuống họng nói ra, tiểu tử lông còn chưa mọc đủ thì tới tham gia tông phái khảo hạch. Thức thời lời nói thì cút về bú sữa mẹ. Đem đội ngũ nhường lại cho bản đại gia. Nếu không thì có người nếm mùi đau khổ. Hắn trời sinh cuồng họng thu kỵ, tuy là đè ép, nhưng là thanh âm vẫn như cũ như sấm, toàn bộ đại sảnh vốn là yên tĩnh, hắn một tiếng này cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển tới, đợi nhìn thấy tráng hán kia lúc, đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, mang trên mặt mấy phần kiêng kỵ, mà nhìn thấy Tô Vũ lúc, nhưng lại là một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần xác. Đây là cuồng lực bang bang chủ, ngoại hiệu Thiết Tháp. Hắn thêm mà cũng tại lúc này đến tiến hành tông phái khảo hạch. Hiện tại nhưng là tốt nhất chiêu sinh thời cơ, nếu như thông qua khảo hạch tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người tông phái mình, cái này thiết tháp lại không đốc, đương nhiên sẽ tới khảo hạch. Thiếu niên này thảm, thế mà bị thiết tháp bị để mắt tới, hắn có lẽ muốn từ đầu sắp xếp lên đi. Ha ha ha, ai bảo chính hắn làm, mới hơi lớn như vậy, thế mà cũng đến cái tông phái này khảo hạch đến tham gia náo nhiệt, thiết tháp không bóp hắn bóp người nào. Tất cả mọi người là nghị luận âm ý, đều không ngoại lệ, đều là lấy xem náo nhiệt làm chủ. Trước mặt những báo danh đó chỗ nhân viên, cũng chỉ là hơi hơi quét mắt một vòng nơi này liền không quan tâm, hoàn toàn là một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng Thực lực vi tôn, mọi người tự quét tuyết trước cửa, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người sẽ thêm sự tình. Đậu phộng! Bản đại vương không có trên ngang, lại có thể có người ngược lại muốn cắm bản đại vương đội. Ngốc bước, cút sang một bên. Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn tráng hán này liếc một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Đến bao danh tham gia cái này khảo hạch phần lớn cũng chỉ là vũ vương mà thôi, mà tráng hán này liền vũ vương đỉnh phong đều không phải là, tô vũ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn, thế mà còn dám tại tô vũ trước mặt trăng bước. Tô vũ một tiếng này căn bản không có áp chế chính mình thanh âm, đơn giản thô bạo lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Hoa. Trong đại sảnh người trong nháy mắt thì nổ tung, từng cái khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, căn bản không dám tin tưởng lỗ thai mình. Ngoa Vừa mới ta giống như chưa nghe thành, thiếu niên này nói là cái gì? như bức. Gan lớn thành dạng này cũng là hiếm thấy trên đời à, mọi người nhớ kỹ thiếu niên này sau cùng bộ ráng đi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuống mổ. Dám như thế nhục mạ thiết tháp, thiếu niên này hạ chẳng sự thê thảm chắc khó có thể tưởng tượng. Ngày hôm nay tới thật đúng là đến đúng, có thể nhìn thấy như thế kỳ hoa một mặt, cái này sóng không lỗ. Tô vũ bên người, vị kêu đạo sĩ cùng hòa thượng bị tô vũ cái này xuất trận cũng cho trình mộng. To gai trên người đều không khống chế được đến dựng thẳng lên đến, đáng sợ nhìn lấy Thiết Tháp. Cái này Thiết Tháp là nội ngoại kiêm tu, tuy nhiên có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai thành tựu, nhưng là cùng giai bên trong chiến đấu lực cực mạnh, có thể cùng Vũ Vương Đỉnh Phong nhất chiến, tại tới tham gia tông phái người khảo hạch bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, người nào dám đắc tội? Tiểu huynh đệ, người này ta nhưng chọc không được, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, xếp tới đằng sau đi không mất mặt. Đạo sĩ lập tức thấp giọng khuyên. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng, Phật tổ nói qua, Hảo Nam Nhi phải học được cẩn nhẫn, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính á hòa thượng cũng là khuyên đủ nói, tiếp lấy vẫn không quên trấn an một bên đã bị tức tối tâm thiết tháp, mở miệng nói, vị thí chủ này, bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, nói ra không suy nghĩ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng hắn đồng dạng so đo, ngài xếp tại cái này, ta đến đằng sau đi như, thế nào, cút, hai người các ngươi cùng tiểu tử này một đám. Chờ bản đại gia thu thập tiểu tử này lại đến thu thập các ngươi. Thiết tháp đối với hòa thượng cùng đạo sĩ quá lớn, trang kiện cánh tay tại Tô Vũ trước mắt lắc lắc, tiếp liếc trong mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, tiểu tử. Có gan ngươi lặp lại lần nữa? Nhà à! Tô Vũ nhất thời cứ vui vẻ, thế mà còn có bị chửi nghiện. Tìm mắng còn dám cùng như vậy, tốt, thành toàn ngươi. Mẹ ngươi nổ, cha ngươi chết, nhanh cho bản đại vương lăn đi. Mắng chửi người mà thôi, chuyện nào có đáng gì, Tô Vũ há mồm liền đến Khoái Ngư liên tiếp chửi một câu. Trong đại sảnh tựa như liền không khí đều đứng im, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ, đã hoàn toàn tìm không thấy từ để hình dung mình lúc này tâm tình. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiếu niên này vì sao như thế như bức, đây là xem sinh mệnh mình như cặn bã a? Đồ hỗn trướng, muốn chết. Tráng Hán nhất thời nổi giận đùng đùng, toàn bộ mặt đều giận đến đỏ bừng, bạo giống một tiếng, toàn thân tràn ngập sắc cơ. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói chả giá đắt. Tay phải hắn đột nhiên tay Trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt no lên, giống như núi nhỏ, làm hắn nguyên bản thì tráng kiện cánh tay lại to hơn một vòng, riêng là cánh tay nhìn thì bù đắp được nửa cái Tô Vũ, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Mà chứ bắp thịt bên ngoài, linh lực cũng là theo kinh mạch phủ đầy cả cánh tay, cường đại vô cùng khí thế từ hắn trên người phát ra, trong nháy mắt che lại toàn bộ đại sảnh, một quyền này mang theo vô biên lửa giận, hướng về Tô Vũ đánh tới. Chương 246: Tông phái khảo hạch, vũ khí biến hóa. Đùng đùng, không dữ Bởi vì hắn suốt quyền lực đạo cùng tốc độ cực nhanh, làm không khí cấp tốc đẹp, như là đốt pháo, phát ra đùng đùng, không rước, tiếng vang. Nắm tay tuy nhiên còn chưa đến, nhưng là phụ cận mọi người đã cảm giác được cuồng gió đập vào mặt, mỗi một cái đều là kinh hại không thôi, không khỏi lui lại. Mắt thấy tô vũ chẳng những không tránh không nẻ, càng là ruôi ra nắm tay đón lấy tráng hán này nắm tay, khỏe miệng không khỏi co quắp một trận. Tiểu tử này đến cùng là nơi nào đến chịp tở, cư nhiên như thế không biết sống chết. Mọi người trong lòng đều là vì Tô Vũ mặc niệm lấy. Ha ha ha, thật là một cái kẻ lỗ mãng. Chết đi cho ta. Thiết tháp hai mắt đỏ thấm, nhìn chầm chầm Tô Vũ cái kia so với chính mình tiểu vô số lần nắm tay nhỏ, không khống chế được cười lạnh thành tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên, trên nắm tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm mấy phần. Vâng, hai quyển chăm nhau, nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng ngoanh mình, tráng hán kia lại là như là bắn đi ra mũi tên, thẳng tắp bay ra ngoài. Bóng người rất thẳng thắn theo đại sảnh môn bên trong bay ra đi. Nương theo lấy banh một tiếng, cả vùng đều rất giống chấn động một phen. Đại sảnh bên ngoài, những cái kia đang phía dưới tiền đặt cược mọi người, lập tức bị cái này âm thanh tiếng oanh minh hấp dẫn, dương mắt nhìn lên, đã thấy một tên tráng hẳn cứ thế mà bị đính tại trong vách tường bộ, cả người đã lâm vào nửa chết nửa sống trạng thái. Là giúp đỡ. Giúp đỡ làm sao lại biến thành dạng này. Giúp đỡ quần lực giúp đệ tử lập tức kinh hô một tiếng, nhao nhao chen chúc đi lên Mà hắn bang phái mọi người thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, thiết thắp chết, cái này quần lực giúp liền có thể giải tán. Trong đại sảnh, trong nháy mắt lâm vào giống như chết tiến lặng, mọi người nhìn về phía đứng tại chỗ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tô vũ, đều là nuốt mấy cái ngụm nước bọn, ánh mắt tăng dã, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiếu niên này, tốt, tốt sinh lợi hại. Nhi lầm, nhìn nhầm A, thiếu niên này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Khó có thể tin, khó có thể tin Thế gian thế mà xuất hiện như thế một cái đồ biến thái. Người không thể xem bề ngoài, thiếu niên này không phải là vị nào lao quái vật trang phục đi. Đi qua chuyện này, mọi người nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt đều mang kính sợ, như ve sầu sợ mùa đông, sợ đắc tội Tô Vũ. Thì liên vị kêu hòa thượng cùng đạo sĩ rõ ràng cũng biến thành câu nệ rất nhiều, liên miệng đều không đấu, bọn họ lúc này mới biết được. Trước đó chiêu Tô Vũ tiến tông phái là buồn cười biết bao. Tiểu! Tiểu huynh đệ! Phía trước chính là khảo hạch chỗ ghi danh, mỗi người muốn giao nạp 5 cái thượng phẩm linh thạch phí báo danh. Mắt thấy lập tức liền muốn đến viên nhóm người mình, đạo sĩ chỉ hàng trước nhất ngồi đăng ký nhân viên, cung kính nói ra. năm cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ trong lòng sững sở, tuy nhiên hắn không thiếu tiền, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy cái này đăng ký từ kim có chút quý, mà lại nếu như khảo hạch bất quá, cái này 5 cái thượng phẩm linh thạch có thể coi là là đổ xuống sông xuống biển. Giao tiền đăng ký, quá trình gọn gàng mà linh hoạt Rất nhanh liền đến phiên Tô Vũ. Thiếu hiệp, tính danh. Người kia rõ ràng cũng là nhìn thấy Tô Vũ vừa mới đại phát thần uy, không dám đắc tội, liền một mực cứng nhắc ngự khí đều hòa hoan lại, thậm chí còn gạt ra một cái nụ cười. Hắn ở đây công tắc cũng có vài chục năm, tự nhận là người nào đều gặp, nhưng là giống Tô Vũ như thế dữ dội người còn là lần đầu tiên gặp. Tô Vũ. Không biết Tô Tiểu Huynh Đệ chuẩn bị thành lập tông phái kêu cái gì? Đại Vương Sơn. Tô Tiểu Huynh Đệ, đăng ký hoàn thành trực tiếp đi vào tiến hành xuống một hạng khảo hạch đi. Đăng ký quá trình rất đơn giản, Tô Vũ gật gật đầu liền hướng về bên trong đi đến, lúc này, Hòa thượng cùng đạo sĩ đã ở nơi đó trở lấy hắn. Phía trước chính là hạng thứ nhất khảo hạch nội dung, theo thứ tự là đao thương kiếm kích vũ khí, những vũ ký này tuy nhiên đều là trụ cột vũ ký, nhưng lại có 1000 loại biến hóa, khảo hạch cũng là những vũ ký này nắm giữ tình huống. Đạo sĩ đối với Tô Vũ giới thiệu nói: "Không sai, những vũ khí này tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng là biến hóa đa dạng, khảo nghiệm là nhất phái trưởng môn kiến thức cơ bản. Hòa thượng cũng là nói nói, nói tiếp, tỉ như ta thích hợp quyển trưởng, liền muốn thông qua quyền trưởng loại khảo hạch, đem cho diễn luyện biến đổi, 1000 loại biến hóa ta muốn có thể sử dụng chí ít 200 loại mới tính vượt qua kiểm tra. Tiếp lấy hắn liếc xéo liếc một chút một bên đạo sĩ, tựa như đắc ý khẽ khoang, mở miệng nói, đi qua 3 lần thất bại, lần này ta cuối cùng có thể sử dụng 230 loại biến hóa, lần này nhất định có thể thông qua. Thôi đi. Ta đối lý giải từ lâu vượt qua 200 loại biến hóa, khẳng định tại ngươi phía trước thành lập tông phái. Đạo sĩ ở một bên không cam lòng yếu thế nói. Hai người bọn họ lòng tin chăn đấy, nhau nhau đã tính trước. Tô Vũ đứng ở một bên lại có chút không quan tâm, không nói gì. Đang khi nói chuyện, hòa thượng kia đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân. Hiếu kỳ hỏi, đúng, tiểu huynh đệ, ngài võ đạo mạnh như vậy khẳng định không có vấn đề. Bạo mội hỏi một câu, không biết ngài chuẩn bị khảo hạch phương diện nào vũ kỹ Nắm dự bao nhiêu loại biến hóa. Tô vũ sướng sở, lắc đầu, vũ ký. Biến hóa. Ta như là căn bản chưa có xem những vũ ký này. Cái gì? Hòa thượng cùng đạo sĩ khó có thể tin kinh hô một tiếng, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu huynh đệ nói giỡn, những vũ ký này thực cũng không phải là bí mật gì, chỗ khó ở chỗ khó luyện, nếu là muốn thành lập tông phái, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị tu luyện. Đạo sĩ sướng sở nói tiếp. Ta xác thực chưa có xem. Tô vũ sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt lắp đầu, tiếp lấy không có vấn đề nói, không phải liền là vũ kỹ à, ở đâu? Ta đi xem một chút, nhìn xem. Hòa thượng cùng đạo sĩ khỏe miệng không không chế được ma quỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai, loại vũ kỹ này là nhìn xem liền có thể sẽ sao, tới cái nào không phải đau khổ nghiên cứu vũ kỹ này mấy năm mới dám tới. Bất quá, bọn họ cũng không dám đem lời trong lòng nói ra, tô vũ lần khảo hạch này khẳng định là không đùa, nhưng là người ta võ đạo còn tại đó không dám đắc tội A. Ha ha. Hòa thượng cứ ngắc cười cười, gai gai chính mình đầu trọc, nói tiếp, vũ kỹ liền tại bên trong bầy biển A, chúng ta trực tiếp tiến đi là được. Tô vũ gật gật đầu, bên trong lại là một cái càng thêm rộng rãi đại sảnh, nhìn ra so bên ngoài cái kia đại sảnh còn lớn hơn gấp 3 trở lên. Tiến vào bên trong, tô vũ nhịn không được hơi kinh hãi, trong này người so với bên ngoài còn nhiều hơn được nhiều, có thể dùng người chiều biển người để hình dung, trên mặt mỗi người đều là tâm thần bất định cùng trương Trong đại sảnh, hết thể có 5 đạo thể bài, theo thứ tự là quyền trường, kiếm pháp, đao pháp, côn loại, hán đặc thủ loại. Mà tương đối, mỗi tấm bảng trước đều có một cái lôi đài, trên mỗi sàn đấu ngồi 3 vị giám khảo, dùng để đánh giá người khảo hạch viên vũ khí nắm giữ tình huống. Tô Vũ chú ý tới, mỗi cái thuộc loại đều là sắp xếp đại lượng người, cả đám đều chờ lấy xếp tới chính mình, sau đó diễn luyện vũ khí. Hòa thượng cùng đạo sĩ phân biệt hướng Tô Vũ lên tiếng kêu gọi, liền xếp tới quyền trưởng cùng kiếm pháp phía dưới. Bọn họ đối muốn khảo hạch Vũ Kỳ hiểu rõ, tự nhiên không cần lại nhìn. Tô Vũ ánh mắt quét qua, mỉm cười, lập tức hướng về một khối không ai nơi hẻo lánh đi đến. chương 247, Trang bước Tán Gái Cao Thủ. Cái kia hẻo lánh là ở đại sảnh bên trái rửa vào tường chỗ, nơi đó thả một cái bàn gỗ, phía trên bầy đặt 5 bản sách, xem ra cũng là lần khảo hạch này Vũ Kỳ. Tại bên cạnh bàn đang ngồi lấy hai vị thiếu nữ, đều là 16 xuân xanh, khuôn mặt rất đẹp, coi như là tiểu mờ in. Nhân vì tất cả tới tham gia người khảo hạch đối những vũ kỹ này tất nhiên hiểu rõ, bởi vậy cái góc này chỉ là bài trí, mọi người sẽ chỉ tranh thủ thời gian xếp hàng, tranh thủ sớm ngày thông qua khảo hạch, như tô vũ như vậy sắp đến khảo hạch, đi qua đọc sách có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hai vị này tiểu mờ in ngồi ở chỗ này căn bản chính là không có việc gì trạng thái, chính cho chuyện, nhìn thấy tô vũ đi tới đều là hơi sướng sở, tiếp lấy dù bận vẫn ung dùng, đầu ngồi ở một bên, nhìn lấy tô vũ. A. Mau nhìn, cái kia có người thiếu niên thế mà đi qua, không phải là chuẩn bị nhìn vũ ký A. Tô vũ cử động như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, có người nhìn không được hoảng sợ nói. Ngoa tạo. Thật đúng là. Là cái nhà nào công tử ca ngại nhiều tiền, ta nhìn tám thành hắn liền thi cái gì cũng không biết. Ngốc bức à, đây chính là năm cái thượng phẩm linh thạch cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, bây giờ nhìn sách có cái cái dám dùng A. Cái này không phải là đánh bay thiết tháp vị thiếu niên kia à. Hắn hiện tại mới đi xem sách. Ở chỗ này đọc sách chỉ có thể nhìn một canh giờ, Lâm Thời ôm chân Phật, quả thực cười rơi nhân đại răng. Tô Vũ loại tình huống này muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn, từng cái nghị luận ầm ĩ thì liền trên lôi đài những giám khảo đó cũng đem ánh mắt cho rời qua tới. Đối mặt mọi người chấn kinh, Tô Vũ lại là không để ý chút nào, thản nhiên đi đến trước bàn, đối với hai vị cô nương mỉm cười, tại hạ Tô Vũ, cô ý tới đây quan sát khảo hạch bí tịch. Thế mà thật sự là đến xem sách. Nơi này 5 bản sách, từ trái đến phải đối ứng quyền trường, kiếm pháp, đao pháp, côn loại cùng đặc thủ loại, ngươi lựa chọn một bản Nam hiểu, có một canh giờ xem nhìn thời gian. Bên trái một thiếu nữ nói ra, lựa chọn một bản. Tô Vũ hơi sướng sở, hỏi tiếp, xin hỏi lựa chọn bí tịch cùng về sau tông phái hội có quan hệ sao. Quan hệ tự nhiên là có, nhưng là ngươi hỏi thăm cái giam à, thật trông cậy vào có thể thông qua. Trong đại sảnh, mọi người nhìn về phía Tô Vũ trong ánh mắt đều mang xem thường. Hai vị cô nương cười cười, bên trong một vị nói ra, thông qua này loại khảo hạch, như vậy tại môn phái chú giải bên trong liền sẽ cho thấy thiên hướng về này loại. Ồ, tô vũ lông mày nhữ lại, vậy nếu như ta tất cả đều thông qua đâu? Phốc ha ha ha, không được, ta thật là không nín được, tiểu tử này thế nào như thế ưa thích nằm mơ đầu? Tất cả đều thông qua. Cung thua thiệt hắn cảm tưởng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này nằm cửa vũ kỹ mỗi một dạng đều là biến hóa khó lường. Cơ hồ bao quát thế gian quyền trưởng cùng binh khí mỗi một loại chiêu thức khả năng, hắn muốn toàn qua. Loại lời này hắn chả thật không ngại nói ra miệng. Thật sự là vô chi tiểu nhi. Vẹn vẹn là quyền trưởng, ta chìm đắm chỉnh một chút 10 năm, mới nắm giữ 300 loại biến hóa, lúc này mới đến khảo hạch. Một vị lao giả dâu bạc trắng đuốt tròm dâu nói ra, tuy nhiên như thế, trên mặt hắn lại là mang theo tự hào. Mới năm 300 loại biến hóa. Người chung quanh lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhao nhao nhìn về phía lao giả này Một vị trung niên rẽ em mở sắc nghiêm một chút, trên mặt kính nghệ, lão tiên sinh đại tài, ta 10 năm mới khó khăn lắm 200 loại biến hóa. Lợi hại, ta chọn vẹn 15 năm mới 200 loại. Càng là đi lên biến hóa càng nhiều, yêu cầu tự nhiên càng cao, cũng càng khó nắm giữ. 10 năm có thể nắm giữ 200 loại biến hóa, lại hoa 10 năm đều không nhất định có thể nắm giữ 300 loại biến hóa. Mẹ, đám người này cũng không ngại phiền. Tô Vũ xoay người, đôi mắt liếc nhìn mọi người, cười lạnh nói, các người biết cái gì. Mù tất tất cái gì? Chỉ là vũ ký tại bản đại vương trước mặt là cái lông, đảo lộn một cái cũng sẽ, kêu nữa tin hay không bản đại vương quất ngươi nhà Hoa! Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao Thiếu niên này tám thành là cái thiểu năng trí tuệ, hắn cho là mình là ai? Lật qua liền sẽ. Ngươi như thế hội thổi ngữ bức, thế nào không lên trời đâu? Tiểu tử, xem ra bản đại gia có cần phải dạy ngươi là người, chờ một chút khảo hạch xong đừng đi, chúng ta bên ngoài trên bãi tập gặp. Mọi người chớ để ý hắn, loại người này loại người mà thôi, chờ một chút nhìn hắn như thế nào khảo hạch. Nhìn lấy mọi người giận không thể ước bộ dáng, Tô Vũ trong lòng mừng thầm, trên mặt lại khôi phục ôn tồn lễ độ nụ cười, đối với hai vị cô nương nói, còn mời cô nương vì tại hạ giải hoặc. Hai vị cô nương kia có lẽ chưa từng thấy như thế vô sỉ người, sương sờ một lát cái này mới hồi phục tinh thần lại, nếu như đều thông qua, như vậy tự nhiên đại biểu cho cái tông phái này tất cả loại khác đều là cường hạng không nói thêm lời, mà chính là theo trái vừa bắt đầu, cầm lấy quyển kia quyển trưởng Vũ ký nhìn. Mắt thấy Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, thế mà thật bắt đầu đọc sách, hai vị cô nương kia liếc mắt nhìn nhau, đều không nói thêm gì nữa, sợ quấy rầy đến Tô Vũ. Bất quá, rất nhanh các nàng đồng tử đều là không khỏi phóng đại, ở trước mặt các nàng, Tô Vũ cơ hồ mỗi cái ba giây liền sẽ lật một cái trang sách, vẹn vẹn mấy hơi thở, bí tịch đã bị hắn toàn bộ lật hết. Tiếp theo, hắn buông xuống thiên huấn trưởng, trực tiếp cầm lấy một bên Bắt trước làm theo. Đây là đọc sách sao? Đây rõ ràng là lật sách a Người thành ý ở đâu? Hai vị cô nương vì sao lại nhìn tại hạ như vậy? Mắt thấy hai vị này thiếu nữ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Rất là đáng yêu. Tô Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Không, không có gì. Nàng hai người trực tiếp lắc đầu. Tốt đẹp tu dưỡng để các nàng đem lời cho nghẹn trở về. A Tô Vũ nhẹ a một tiếng. Tiếp lấy tựa như nhớ tới cái gì giống như. Mỉm cười. Tiếp tục hỏi. Hai vị cô nương không biết có thấy qua tiên nữ hay không. Tiên nữ. Hai vị cô nương ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ, tiếp lấy đều là lắp đầu, đây chẳng qua là người trong thần thoại vật, làm sao có thể nhìn thấy. Tô Vũ khỏe môi vỉnh lên, ánh mắt thâm thúy, thâm tình chậm dãi nói, tại hạ trước kia cũng chưa từng thấy qua, nhưng từ khi nhìn thấy hai vị cô nương về sau, ta nghĩ ta là gặp qua. Hai cái vị này cô nương nghe xong, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, trận kịp phản ứng, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt mang theo một chút túi đầu xuống, không dám nhìn nữa hướng Tô Vũ. Một bên thời khắc chú ý nơi này động tĩnh mọi người trong nháy mắt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, có chút càng là ánh mắt bên trong mang theo sùng bái. Đậu phộng, cao nhân, cao nhân A. Cảm giác hắn căn bản cũng không phải là đến khảo hạch, mà chính là đến cưa gái. Ngươi xem một chút, chỉ là hai câu nói liền để hai vị mội tử gương mặt từng hồng, loại này tiến độ đi xuống, không cần bao lâu liền có thể cầm xuống đi. 5 cái thượng phẩm linh thạch. Thế mà trực tiếp phao hai cái mội tử, tiền này dùng công an. Cao siêu như vậy tán gái thủ pháp, quả thực là lợi hại a Nếu là mình có thể có hắn một nửa công lực, sao lại mấy chục năm độc thân cuối cùng. Đối mặt mọi người chấn kinh, tô vũ lại là mây trôi nước chạy cười một tiếng, thả ra trong tay sau cùng một bản vũ kỹ, xoay người, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lân cận xếp tới quyền trưởng khảo hạch đội ngũ đằng sau. chương 248, kéo cừu hận đặc nhân, lên lôi đài. Ta sát. Người không phải đem mội hạ, làm sao còn xếp hàng đến. Thật sự cho rằng lật qua sách liền có thể thông qua khảo hạch. Xếp tại Tô Vũ phía trước là một vị mặt chữ điền nam tử, chính ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ không để bụng cười cười, tập mãi thành thói quen, lại là một vị bị bản đại vương bá khí chết phục người. Nhìn về phía trước vô số dòng người, không khỏi nhữ nhữ mày, cái này cần sắp xếp tới khi nào. Tham gia người khảo hạch vốn là nhiều, mà lại khảo hạch cực nghiêm. Một người diễn luyện một lần vũ kỹ liền cần không ít thời gian, còn muốn tăng thêm kiểm tra đánh giá nhân viên đánh giá, cái này cần xếp tới ngày tháng năm nào mới đến phiên chính mình a? Bản đại vương thời gian quý giá lấy a, sao có thể như thế cho lãng phí. Tô Vũ đôi mắt đánh giá trên này, ánh mắt đột nhiên trầm lại, đã thấy tại quyền trưởng khảo hạch bên cạnh lôi đài lại có một cái để chống lôi đài, bộ dáng giống như đúc. Ánh mắt quét qua, đã thấy hắn bốn loại cũng là như thế tình huống. Ngoa tào. Rõ ràng hai cái lôi đài hết lần này tới lần khác chỉ mở ra một cái, đây không phải tiêu cực biếng nhắc sao. Tô Vũ lập tức vô vô phía trước cái kia mặt chữ Điền Nam tử vai, anh em, vì cái gì rõ ràng có hai cái lôi đài, lại vẫn cứ chỉ mở ra một cái, tốc độ này có chút chậm à. Có thể là bị Tô Vũ bá khí trấn trụ nguyên nhân, mặt chữ Điền Nam tử đối Tô Vũ thái độ lạ thường tốt, xoay người nói, tiểu Huynh đệ có chỗ không biết, một cái khác lôi đài nhưng là vạn vạn đi không được a Người coi như cái này lôi đài là cái bài trí tốt, Từ thành lập lên, vẫn chưa có người nào dám leo lên cái kia lôi đài. Hắn giọng nói vô cùng thận trọng, hiển nhiên đối một cái khác lôi đài đáng sợ và phần. Ồ! Tô Vũ không khỏi lông mày nhữ lại, Hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Cái kia lôi đài cũng không phải dùng để diễn luyện vũ kỹ, mà là chân chính dùng để đánh lôi đài. Mặt chữ Điền Nam tử nghĩ một lát nói tiếp, ngươi cũng biết, trong khảo hạch chỉ có thể sử dụng khảo hạch vũ kỹ, nếu như ngươi leo lên quyền trưởng loại cái kia lôi đài. Như vậy chỉ có đánh phục ở hiện trường khảo hạch quyền trưởng mọi người sau mới có thể tính toán là thông qua khảo hạch. Tất cả mọi người chỉ dùng cái kia. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Không sai. Chỉ cần là có người không phục liền có thể đi lên khiêu chiến người, song phương đều dùng thiên huyến trưởng. Chỉ có người làm cho tất cả mọi người cũng không dám khiêu chiến người sau mới xem như thông qua khảo hạch. Nếu như trong lúc đó người không cẩn thận sử dụng vũ khí khác, cũng coi như thua. Ta đi. Còn có như thế một chỗ tốt. Tô Vũ con mắt nhất thời sáng lên, nhìn lấy cái kia lôi đài lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thân sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng sông mặt chữ điển nam tử nhìn thấy Tô Vũ bộ ráng này, vừa muốn quên đã thấy Tô Vũ đã nhanh chân chỉ hướng cái kia lôi đài đi đến. Tô Vũ tồn tại không thể nghi ngờ là ở hiện trường tiêu điểm, lúc này hắn cử động này lập tức lần nữa dẫn tới chúng người chú ý. Các ngươi nhìn, vừa mới tiểu tử kia thế mà hướng về phía lôi đài tỷ võ đi. Hắn không phải là muốn trèo lên lôi đi Cái này cần có bao nhiêu xuẩn tài sẽ làm xảy ra chuyện thế này. Hắn có lẽ biết mình thông qua vô vọng, cho nên muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Tại mọi người không ngừng tiếng kinh hô bên trong, Tô Vũ đã chẩm rãi đi đến chính giữa võ đài, lạnh nhạt vô cùng. Tô Vũ bộ dáng như thế, lập tức dẫn tới mọi người dưới đài bất mãn, đây rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt ta. Cơ hội tại hắn chân chức vừa mới thực sự lên lôi đài, thì có một cái khuôn mặt thon gầy, dáng người thấp bé người tăng khá khá, hắn nhìn về phía Tô Vũ. Trong mắt mang theo cười lạnh, tiểu tử, bản đại gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đã ngươi như thế không biết sống chết, vừa vặn mượn cơ hội này giáo hấn ngươi một chút. Ngay tại hắn vừa nói, hai tay của hắn không ngừng vung dậy, để ngươi ánh mắt hoa lên, nhìn thấy vô số tàn ảnh, tiếp lấy bày ra một cái thức mở đầu, khinh miệt nhìn về phía tô vũ, hát phong rút, linh giáo. Hảo thủ đoạn, vừa mới đó là thiên huyễn trưởng bên trong nhất trường bách biến, có thể thi triển một chiêu này có lẽ đã có gần 300 loại biến hóa đi lợi hại, cái này Hắc Phong giúp trước đó không lộ ra ngoài, nghĩ không ra giúp đỡ tuổi không lớn lắm, thế mà đã luyện đến 300 loại biến hóa, thiên phú này tuyệt đối không thấp, hắn đây là nhờ vào đó đem Hắc Phong giúp tên tuổi chuyển đi ra đi. Mặc kệ nó, ta chỉ biết là tiểu tử này thảm. Lại dám lên lôi đài, đây rõ ràng là muốn ăn đòn đi. Ha ha ha, đứng vậy à, tiểu tử này có lẽ không biết mình nhiều chiêu cứu hận, hắn bị đánh tuyệt đối là hả hê lòng người a. Tô Vũ trước đó làm lấy bọn hắn diện trang bước tán gái. Không biết kéo bao nhiêu cửu hận, lúc này trừ hòa thượng cùng đạo sĩ bên ngoài, người khác trông mong nhìn lấy trên đài, chờ không nổi nhìn lấy hắn bị đánh. Thì liên những khảo hạch đó dám khảo cũng đều dừng lại khảo hạch, nhìn về phía nơi này. Cái kêu bên trong một góc hai vị thiếu nữ con mắt nhìn về phía trên đài tô vũ, trong đôi mắt lộ ra lo lắng. Người nói hắn biết rõ rất nhiều người nhìn hắn không thuẫn mắt, còn lên lôi đài làm gì. Đây không phải muốn đòn phải không? Ai, hắn người này tuy nhiên miệng ba hoa một điểm, chỉ là lại thật có ý tứ mà lại lại không có ý xấu, những thứ này người vì sao phải như thế nhằm vào hắn. Hừ, người khác là ngụy quân tử, cũng chỉ có lấy thiếu niên mới xem như chân Nam Nhi, ta muốn vì hắn cố lên. Thiên huyện trưởng uy lực không lớn, trên đài lại không thể sử dụng vũ khí khác, xem ra thương thế sẽ không quá nặng, ta chỗ này còn có một số thuốc chữa thương, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Nếu như tô vũ nghe được hai vị này thiếu nữ đối thoại, nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt, lấy thân báo đáp. Lúc này, Hắn nhìn lấy hắc phong bang bang chủ, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, con mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, khiêu khích lý vị mười phần, thì ngươi dạng này còn không biết xấu hổ tự xưng bản đại gia. Tiểu tử thật can đảm. Ngày hôm nay không đem mặt ngươi đánh thành đầu heo ta thể không làm người. Hắc phong bang bang chủ, thân là đứng đầu một bang, hắn dáng người một mực là một cái kiên kỵ, không thích nhất người khác đàm luận hắn dáng người, lúc này bị tô vũ như thế trắng trận châm trọc khiêu khích, làm sao có thể không giận. Vũng. Theo hắn quát lên một tiếng lớn, hai cánh tay hắn lại lần nữa vung vầy, trong nháy mắt vô số tàn ảnh bao trùm toàn thân hắn, để cả người hắn nhìn như là có ngàn cánh tay. Những thứ này tàn ảnh, có nắm tay, có xuất trường, có ngưng chỉ, động tác không phải trường hợp khác biệt, tuy nhiên động tác sốc nổi uy lực không lớn, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này thiên huyện trưởng sát thực đem quyền trưởng mỗi một cái động tác cơ bản đều bao hàm ở chính giữa. Thế mà thiên thủ tàn tượng. Hắn thế mà lĩnh ngộ thiên thủ tàn tượng. Cái này cũng phải cần 400 bên trong biến hóa. Cái này hát phong bang bang chủ dã tâm tuyệt đối cực lớn, thế mà che giấu sâu như thế, lợi hại, lợi hại. Xem ra tiểu tử này là triệt để làm tức giận hát phong bang bang chủ, thế mà để hắn trực tiếp sử xuất toàn lực, một trận đánh đập sợ là miễn không. Nhìn tiểu tử này ra miệng thịt mềm, có lẽ chưa ăn qua bao nhiêu khổ, cái này thiên huyện trưởng tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng là thắng ở số lượng, tuyệt đối có thể cho hắn một cái trung thân khó quên giáo hấn, thoải mái. Ha ha ha nhìn xem tiểu tử này thế mà còn sức sờ tại nguyên chỗ, có lẽ bị nhiều như vậy tay cho hù sợ. Trên lôi đài chỉ có thể sử dụng thiên huyến trưởng, tiểu tử này căn bản sẽ không, trừ bó tay bị đánh, còn có thể làm sao. Mọi người ngươi một lời, hắn một câu, mắt thấy tô vũ sắp bị đánh, không không hả hê lòng người, hận không thể vỗ tay vỗ tay, uống rượu chúc mừng. chương 249, bản đại vương chấp ngươi một tay. Vô số bàn tay tàn ảnh, thanh thế hà hạo lớn, Đối với Tô Vũ ủng đùn, đùn kéo đến mãnh liệt mà đến. Đối mặt như thế thế công, Tô Vũ sắc mặt lại là không chút nào hoảng, bàn tay khẽ nâng, thông rong nên đón. Ba ba ba. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền nhìn thấy hai bên đều là vô số bàn tay tại đối hoanh lấy, thanh âm bên thai không dứt Cái này cái này sao có thể? Tiểu tử này thế mà cũng nắm giữ 400 loại biến hóa. Ngoa tạo. Đây cũng quá giả đi, hắn mới bao nhiêu lớn, mà lại vẹn vẹn chỉ là lật qua sách. Đánh chết ta đều không tin lúc trước hắn sẽ không thiên huyến trưởng. Hắn vừa mới tuyệt đối chỉ là đượng giả vờ giả vì tôi Nếu như thiên Huyễn trưởng thật thì dễ dàng như vậy địa bị hắn học được. Ta có thể xấu hổ cắn lưới mà chết. Nhìn thiếu niên này du lịch nhuận có thừa bộ dáng. Rõ ràng không ngừng nắm giữ 400 loại biến hóa. Cái kia hát phong bàng bàng chủ có lẽ thảm. Ba ba ba. Mọi người tiếng nghị luận còn chưa ngừng. Ba ba thanh âm điều lại là phát sinh biến hóa. Hoàn toàn không giống đối trưởng thanh â Mọi người kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Lúc này, cái kia Hắc Phong Bang Bang chủ tuy nhiên như trước đang khuơ tay bàn tay, nhưng là bàn tay số lượng rõ ràng bị Tô Vũ áp chế xuống, cơ hổ mỗi đối một lần chưởng, mặt của hắn liền sẽ bị Tô Vũ thêm ra đến bàn tay cho vung một cái vang dội mà thanh thúy cái tác. Ba ba ba. Thanh âm này tựa như âm nhạc, hoàn toàn tuân theo lấy đặc biệt tần suất, không ngừng mà vang vọng tại trong thai mọi người, trong lúc này, cái kia Hắc Phong giúp đỡ trợ ít nhất bị đánh lên trăm cái cái tát. Thiên huyện trưởng nguy lực không lớn, nhưng là nhiều như vậy bàn tay đi xuống, hát phong bang bang chủ mặt đã sưng nổng lên thật cao, hoàn toàn khuôn mặt. Hắn bị rút một mặt mộng bức, đầu còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi Tô Vũ đem hắn rút mắt nổi đồng đóm, hoa mắt vắng đầu, hắn mới phù phù một tiếng ngồi dưới đất, rời đi Tô Vũ vào ngược. Sao làm sao miệng có thể, không miệng có thể bởi vì bộ mặt biến hình, hắn mồm miệng không do nói, không thể tin được nhìn lấy Tô Vũ, cả người vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái Ta người này coi trọng công bình, ngươi nói muốn đem ta đánh thành đầu heo, hiện tại ta nguyên thoại hoàn trả. Tô Vũ khoát khoát tay, lười nhác lại để ý tới, nhìn về phía dưới đài, miệng hơi cười, còn có ai không phục Cứ đi lên. Thật là một cái biến thái tiểu tử á mọi người trong lòng đồng thời nghĩ đến, nhìn lấy trên đài Tô Vũ, sướng sở nói không ra lời. hắn thế mà thắng. Tốt hảo lợi hại. Trong góc, hai vị kia thiếu nữ khẽ nhét miệng, nhìn lấy trên đài Tô Vũ, giật mình không thôi. Hắn hắn giống như thật chỉ là nhìn một chút liền sẽ, cái này loại thiên phú này, quá cũng nghịch thiên đi các nàng đã tìm không ra từ để hình dung Tô Vũ, hoàn toàn không ngờ rằng trước đó thiếu niên thế mà lại cường đại như thế. Mắt thấy Tô Vũ đại phát thần uy, dưới lôi đài lại không ai dám lên đài. 400 loại biến hóa thiên huyến trưởng, tại Tô Vũ trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ai còn dám phía trên? Tiểu tử này có lẽ lĩnh ngộ 500 loại biến hóa. Có người không không chế được suy đoan nói. Mắt thấy mọi người chẳng những không có người lên sân khấu, càng là còn hơi hơi lui lại mấy bước, tô vũ không khống chế được lắp đầu, tựa như mất hết cả hứng nói, làm sao? Mới một ván thì không ai dám lên. Các ngươi vừa mới không phải gọi thẳng hăng hái sao? Ha ha, người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn điệu thấp một điểm cho thỏa đáng theo thanh em khàn khàn vang lên, một vị tóc trắng xóa lao giả lại là chậm rãi đi lên lôi đài, hắn trên mặt lấy mỉm cười, như là nhà bên lão ra ra, phần này cảm giác thân thiết thật dễ dàng khiến người ta rỡ xuống phòng bị. Là Dư lão Láo nhân ra ông ta làm sao tới. Đoạn thời gian trước thì nghe đồn Dư lão chuẩn bị tự lập muôn hộ, nghĩ không ra lại là thật. Tiểu tử này làm qua phân, liền Dư lão đều nhìn không được. Dư lão đức cao vọng trọng, mới sẽ không vì chút chuyện này xuất thủ, chỉ sợ là ái tài tâm lên, cho nên mới sẽ muốn lên đài chèn ép dạy bảo một chút tiểu tử này. Dư lão xuất hiện, nhất thời để đại sảnh sôi trào lên, mỗi một cái đều là sắc mặt kính trọng. Hiển nhiên cái này Dư lão tại đây một mảnh rất có hy vọng. Tô Vũ không có hơi nhíu lại, cực kỳ không vui Dư lão phần này dạy bảo tiếng người khí, không khỏi lắc đầu, nói thẳng, điệu thấp là người yếu sự tình, ta không cần. Tô Vũ loại lời này có thể nói là tự đại cùng cực, lập tức trong đại sảnh gây lên sóng to gió lớn, thì liền những giám khảo đó cũng là khẽ cho mày, như thế tuổi nhỏ người nói ra như thế cuồng vọng lời nói, xác thực sẽ để cho rất nhiều người không vui. Ha con mới sinh không sợ cọp. Người trẻ tuổi có phần này mạnh dạn đi đầu là tốt, nhưng là nghẽ con dù sao cũng là nghẽ con, như thế nào đánh thắng được con hổ, thích hợp thu liệm vẫn là rất quan trọng. Tuyệt đối không nên ngộ nhập kỳ đồ. Dư lão cười ha ha, vẫn như cũng là lấy dạy bảo giọng điệu nói ra. Là nghẽ con vẫn là con hổ, muốn đánh qua mới biết được. Tổ vũ nói thẳng. Tốt, ta là trường đối, đối chiến ngươi hiển nhiên đối ngươi không công bằng, như vậy đi, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi xuất thủ trước đi. Dư lão hỏa ái cười một tiếng. Trầm rãi nói ra. Ngoa tạo. Lao nhân này bản thân cảm giác không khỏi cũng quá tốt đẹp đi. Bản đại vương nếu như không phải nhìn ngươi là trưởng bối mới lười nhắc cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. Lặp đi lặp lại nhiều lần, bản đại vương cần ngươi đến dạy. Thật đem mình làm cái nhân vật. Tô Vũ thật sự là không thể nhịn được nữa. Không khách khí nói, ngươi tuổi tác đã cao. Bản đại vương cũng không dễ ỷ vào tuổi trẻ thân thể khi dễ ngươi. Như vậy đi, bản đại vương thì chấp ngươi một tay, ngươi ra tay đi. nói xong Hắn thật sự đem một cánh tay phiết tại sau lưng. Tô Vũ Ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là dư lão cậy già lên mặt, mà lại châm chọc dư lão đã lao, hiện tại đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, làm càn. Hắn cho là hắn là ai, lại dám như thế nói với dư lão lời nói. Ha ha ha, để một cái tay. Tiểu tử này đầu khẳng định bị lửa đá qua. Dư lão, ngay tuyệt đối đừng cùng tiểu tử này khách khí, thông thông khoái khoái giao huấn hắn một trận. Tô Vũ lời nói không thể nghi ngờ lại kéo không ít kiểu hận, lập tức trở thành mọi người mũi nhọn. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi thiên phú là rất cao, hiếm thấy trên đời. Nhưng là hy vọng ngươi có thể thiện dùng ngươi thiên phú, nếu là phong mang quá lộ, đối tương lai phát triển nhưng là không có chỗ tốt, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đánh trước đó, dư lão vẫn không quên tái giáo dục một trận, đang khi nói chuyện, cũng không gặp hắn có động tắc gì, tại sao lưng của hắn lại là đột nhiên nhiều vươn ra bốn cái tay cánh tay. Lục tí. Không hổ là dư lão thế mà đem thiên huyễn trưởng tu luyện tới lục tí cảnh giới. Cái này cần có 800 loại biến hóa đi, võ đạo trong lịch sử tối cao ghi chép cũng 1888 loại biến hóa. Chúng ta thật đúng là phải cảm tạ tiểu từ này, nếu như không phải hắn, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy dư láo xuất thủ, càng thêm không có khả năng nhìn thấy chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết lục tí. Thôi đi, còn dám nói nhường một tay. Ta nhìn hắn lại dài ra hai đầu đến đều không phải là còn lại láo đối thủ. Tiểu tử, doa sợ đi, hiện tại tranh thủ thời gian cho dư lão chịu nhận lỗi, trực tiếp nhận thua đi. chương 250, quyền pháp khảo hạch qua, mũi vỉnh lên trời diệp lương thần. Tô Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, kinh ngạc nhìn lấy dư lão nghĩ không ra lão nhân này xác thực có mấy phần bản sự, thế mà có thể đem thiên huyễn trưởng lĩnh ngộ được loại tình trạng này. liền xem như hắn, cũng là mượn trải qua thời gian giải thông qua hệ thống gia trì ngộ tính cùng thiên phú, mới có thể đem thiên huyễn trưởng lĩnh ngộ đấu, đến hậu kỳ Cái này thiên huyễn trưởng cũng không phải bằng vào thời gian liền có thể lĩnh nộ, nếu là ngộ tính không đủ, liền xem như hoa cả một đời đi lĩnh hội có lẽ cũng khó khăn có tiến thêm. Ha ha, người trẻ tuổi, người tới đi đối mặt mọi người kinh hô, dư lão lại là gặp không sợ hãi cười một tiếng, đối với Tô Vũ nói ra. Đã tội! Tô Vũ cười cười, vẫn như cũng là một tay bày tại sau lưng, thế mà còn chuẩn bị một tay lên chiến. Lần này, mọi người tiếng kinh hô đều dừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy trên đài. Dư lão cũng là không khỏi nhịu như mày, Tô Vũ thong rong để tâm hắn hơi hơi nhảy một cái. Đối mặt với lục tí dư lão Tô Vũ lại là chậm dãi ruôi ra một cái tay khác, đối với bộ ngực hắn vô tới. Cái tay này tốc độ không nhanh, cứ như vậy chậm dãi tiến lên, là người thì có thể ngăn cản. Dư lão tự biết Tô Vũ không hội đơn giản như vậy, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, lục tí bên trong, một cái tay đối với bàn tay này nên đón. 3. Bàn tay kia còn giữa đường lúc, cũng là bị không khỏi nhất trưởng cho đánh ra trở về, Tô Vũ tay kia như trước đang chậm rãi tiến lên. "Hả?" Dư Lao sắc mặt trầm xuống, quả nhiên không đơn giản. Không dám khinh thường, lục tí đều xuất hiện, đối với Tô Vũ bàn tay kia mà đi. "Ba ba ba." Nhưng mà, cái này sáu cái cánh tay ở giữa không trung lần nữa bị ngăn cản, Tô Vũ bàn tay không chút nào cách trở, tiến lên không ngừng, trong lúc này bên trong đã khắc ở Dư láo trên lồng ngực. Trên trận cây kim rơi cũng nghe tiếng Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, trừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy trên đài. Tô vũ phía sau vẫn như cũ phiết lấy một cánh tay, một cái tay khác trưởng lại rơi tại dư láo trước ngực, mà dư lão lục cánh tay còn ngừng ở giữa không trung, đối mặt cái này chậm chạp nhất trưởng, tựa như cái này lục trích thủ trưởng cũng không kịp đi ngăn cản, thắng bại rõ ràng. Là ta thua dư lão vốn là thương mặt già bên trên mi đầu sâu nhăn, phun ra một ngụm chọc khí, chậm dại nói ra. Người nói không tệ, hiện tại đúng là người trẻ tuổi thiên hạ Không chịu nhận mình già không được ca dư lão nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, tiếp lấy tựa như nghị thông suốt cái gì, khỏe miệng lộ ra ý cười, ta đều một đám sưng giả, còn dày vào tông phái làm cái gì. Nói xong, lại là nhanh chân đi xuống lôi đài, đi ra xếp hàng đội ngũ bên ngoài, thế mà cứ như vậy rời khỏi tông phái khảo hạch. Hoa. Theo dư lão nhận thua, mọi người đều là lấy lại tinh thần, toàn trường xôn sao. Thiên huyến trưởng. Thế mà thật có thể thiên Huyễn Hơn nữa còn bị người luyện thành. Nhìn ra là như thế này, chủ yếu nhất là, luyện thành chi người thật giống như vẫn là vị thiếu niên. Không được, ta không chịu nổi cái này đạ kích, đau đâu. Cho ta, đừng cắn ta, ta tự sát tính toán. Thiếu niên này dáng vẻ đường đường, uy phong lắm liệt, theo nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã cảm thấy một cô bá vương chi khí đập vào mặt đánh tới, ta mắt sáng như bước, liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên này tương lai tất không phải là kẻ tầm thường, quả nhiên như ta ý nghĩ, không phải người bình thường a ta nhổ vào Ngươi làm sao không xấu hổ? Rõ ràng trước đó chỉ có ta một người xem trọng thiếu niên này. Mọi người trong nháy mắt cải biến hương gió, đều là nói lên Tô Vũ tốt, Tô Vũ Thiên Tư cùng thực lực đã được đến mọi người tin phục. Đại Vương Sơn, Tô Vũ, quyền pháp khảo hạch, thông qua. Đúng lúc này, khảo hạch trên đài một vị giám khảo tuyên bố. Ha ha ha, nguyên lai like là Tô đại vương, kính đã lâu kính đã lâu. Đại Vương Sơn quả nhiên danh bất hư chuyển dưới lôi đài, lập tức có người chúc mừng nói. Tô Vũ không khỏi chợn mắt một cái. Người kính đã lâu cái rắm trước đó chắc liền đại vương Sơn đều chưa từng nghe qua. Không để ý tới mọi người lấy lòng, Tô Vũ đi xuống lôi đài, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói đi thẳng tới kiếm pháp loại khảo hạch trên lôi đài. Tiện tay theo bên cạnh lôi đài chọn một thanh phổ thông thiết kiếm, trong tay lắc lắc, mở miệng nói, kiếm pháp loại, người nào đến? Ngoa tạo! Đây là cái gì tình huống? Hắn chả muốn khiêu chiến kiếm pháp loại. Lúc trước hắn nói muốn thông qua năm cửa khảo hạch, không phải là thật chuẩn bị làm như vậy a Cái này thì có chút quá mức, đánh chết ta đều không tin hắn liền đều biết. Mặc kệ thành bại như thế nào, nói chung, cái này chăng bức, không phục không được. Cái này nằm cửa vũ kỹ, tuy ý một môn lĩnh ngộ đều cần tốn hao cực nhiều thời gian. Tô vũ trẻ tuổi như vậy có thể đem thiên huyễn trưởng tu luyện tới loại tình trạng này đã đủ để làm cho tất cả mọi người động dung. Mà bây giờ, hắn chọn xong quyền pháp lại đi thiêu kiếm pháp, đây rõ ràng là muốn gây sự à. Đinh! Nương theo lấy lười dao sắc bén ra khỏi vò thanh âm. Một vị cầm kiếm trung niên nam tử trực tiếp càng lên lôi đài, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, liên kiếm cũng đều không hiểu, đứng ở chỗ này quả thực là đối với kiếm pháp vũ nụ. Tại hạ diệp lương thần, không ngại cùng ngươi chơi đùa. Hắn nói chuyện lúc căn bản đều không có nhìn về phía tô vũ, mà chính là mũi vệnh lên trời, ngạo khí không biên giới. Chơi ạ, lại là mũi vệnh lên trời diệp lương thần. Có người không khỏi hoàng sợ nói. Dị giới kỳ hoa cực phẩm thật đúng là nhiều phẩ Lại đến như vậy một vị tự cho là đúng ngấp bức, Tô Vũ không khỏi biểu môi, không thèm để ý. Gặp Tô Vũ không nói lời nào, Diệp Lương Thần cười lạnh hai tiếng, kiếm pháp cũng không so quyền pháp, không cẩn thận nhưng là sẽ thụ thương. Phải chăng còn muốn tiếp tục đứng tại đài này bên trên, Lương Thần quên ngươi, nghĩ lại mà làm sao? Mẹ thiểu năng trí tuệ. Muốn đánh thì đánh, bản đại vương cũng không rảnh rỗi nghe ngươi tại đây tất tất. Ha ha, dám cùng Lương Thần nói như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đâu Vũ lời nói để Diệp Lương Thần cười lạnh không khống chế được mở rộng, "Rất tốt, ta Lương Thần thích nhất đối những cái kia tự nhận năng lực xuất chúng người xuất thủ." Tiếp lấy hai tay của hắn vung dậy, kiếm trong tay mạnh mẽ vô cùng, quay chung quanh ở trên người hắn, như là giống như du long. Tiên Vũ kiếm pháp, động tác lơ lửng không cố định, như khói như mưa, ngông lùng, xinh đẹp bên trong mang theo phiêu miểu cùng sắc cơ. Diệp Lương Thần một bên khua tay trường kiếm, vừa nói, tiếp xuống thế mà tại chỗ đùa nghịch lên Tiên Vũ kiếm pháp. "Tốt kiếm pháp!" Cái này Liên Vũ kiếm pháp tại hắn vung vậy phía dưới thế mà trở nên tự nhiên như thế, hoàn toàn đem mưa bụi ý cảnh cho biểu diễn ra, chí ít có 600 loại biến hóa, Diệp Lương Thần quả nhiên có muối vỉnh lên trời tư bản. Hắn như vậy khoe khoang, lập tức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. "Đây mới là kiếm pháp, ngươi học được sao?" Một bộ kiếm pháp mua xong, Diệp Lương Thần thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Tô Vũ hỏi, hắn miệng hơi cười, hiển thị rõ trang bức bản sắc, tiếp lấy lại chuyển hướng mọi người dưới lôi đài người, mở miệng nói: Các ngươi học được sao? Nhìn cái này kiếm pháp xác thực cảm ngộ rất nhiều, lợi hại, lợi hại không ít người đều là gật gật đầu. Đạt được một bộ phận người lấy lỏng, Diệp Lương Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu, trường kiếm lắp một cái, đối với tô vũ, chiến đấu đem trong nháy mắt dừng lại, chỉ là xin nhớ kỹ, ta gọi Diệp Lương Thần. chương 251, đào áo của ma, ở hiện trường các vị đều là tay gà. Trường kiếm tại Diệp Lương Thần trong tay đột nhiên trở nên trói mắt, hốt hoảng ở giữa như là mưa bụi mông lung khiến người ta không khỏi phân thần, nhìn không rõ ràng. A. Trang bức gắn với bản đại vương trên đầu tới. Tô Vũ buồn cười nhìn lấy Diệp Lương Thần, căn bản không nhìn hắn kiếm pháp bên trong bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn đem thiết kiếm theo tay run một cái. Cái này lắc một cái thế mà vừa vận đâm vào Diệp Lương Thần biến hóa khó lường trên trường kiếm, chẳng những phá hắn kiếm pháp, càng đem hắn kiếm đãng đến một bên. Ba bá ba, ba. Tô Vũ trường kiếm trong tay run run không ngừng, như là bướm bay lượn, tại Diệp Lương Thần trước mắt không ngừng huy động. Thiết kiếm như là khiêu vũ, kiếm hoa đùa nghịch lên muốn so diệp lương thần kiếm pháp xinh đẹp vô số lần Theo tô vũ thu kiếm mà đứng, diệp lương thần lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cảm giác mình vừa mới tại sinh tử quan đi về trước vô số bị, nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, hắn y phục lập tức tê lạc một tiếng, từ trên người hắn vỡ ra đi, hóa thành điểm điểm toái phiến phiêu tán trên không trung. Hiện ra tại chúng trước là một bộ trăng bóng, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đầu che khuất chỗ tư mật tấm che Phốc ha ha ha. Tất cả mọi người trừng to mắt, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, phát ra chấn thiên cười vang, từng cái nhìn lấy trên ai, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, căn bản không dừng được. A tốt hự a. Cái kêu bên trong một góc hai vị thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngón tay trương lá mở, che khuất mặt, mắt to lại là theo khe hở linh lợi nhìn lấy gương mặt đỏ bừng. Diệp Lương thần nội tâm thê lương vô cùng, có một loại tất chó cảm giác, nhìn bốn phía một cái, ôm chính mình chần chuột thân thể lao ra, nơi này Hắn hiển nhiên là không mặt mũi lợi. Chính như Diệp Lương thần chính mình nói, chiến đấu sắc thực trong nháy mắt dừng lại, mà lại, có lẽ tất cả mọi người hội nhớ ký tên hắn. Mau nhìn, lại có người đi ra. Thủ ở bên ngoài mọi người thời khắc chú ý bên trong động tĩnh nhìn thấy bên trong có động tĩnh lập tức có người hoảng sợ nói. Thực sự có người đi ra, hơn nữa nhìn người kia lao ra tốc độ cực nhanh, xem ra là thông qua khảo hạch, cực hừng phấn đi. Có người nhìn lấy cái kia phi nước đại bóng người, không khống chế được suy đoàn nói. Hưng phấn có thể hiểu được, cũng không biết là cái gì một bang bang trụt như thế tính dục Không đúng, cái kia người thật giống như không mặc quần áo, hẳn là tại trần chạy. Lại có người hoảng sợ nói, cái này một tiếng kinh hô không thể nghi ngờ gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người cảnh giác cao độ, đem cửa đều cho chặt lên, ngừng chân quan sát. Ngoa tào, thật sự là tại trần chạy, vị nào giúp đỡ lại có như thế nha hứng. Lợi hại, không hổ là đứng đầu một bang, trần chạy thế mà đều có thể chạy nhanh như vậy. Không đúng. Cái kia người thật giống như là chúng ta Lương Thần Bang Bang chủ. Mọi người nhanh chuẩn bị y phục, bang chủ của chúng ta trần chạy. Mà lúc này, Tô Vũ đã đứng tại Đao Pháp khảo hạch trên lôi đài. Hắn mi đầu sâu nhăn, nhìn lấy dưới đài, lúc này, tất cả mọi người sợ hãi rồi rè, thế mà không ai dám lên đài cùng Tô Vũ so triêu, từng cái càng là không khỏi kéo kéo chính mình y phục, sợ Tô Vũ thi bạo. Nói nhảm, được chứng kiến Tô Vũ đại phát thần uy, ai còn dám phía trên. Thành bại việc nhỏ y phục chuyện lớn. Không ai. Tô Vũ trong lòng không khỏi vui vẻ, cái này bất việc, nhìn về phía khảo hạch đại, đã không ai khiêu chiến, có phải hay không thì đại biểu ta trực tiếp thông qua. Khu khụ, Tô Đại Vương, muốn muốn thông qua, ít nhất phải đánh bại một nhân tài được khảo hạch trên này, một vị giám khảo ngượng ngùng nói nói, thực Tô Đại Vương ngài đã thông qua quyền trưởng cùng kiếm pháp khảo hạch, thành lập tông phái dư xài, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục nữa. Vị này giám khảo hiển nhiên cũng là bị Tô Vũ Bá Vương chi khí chỗ chinh phục. Nói chuyện khách khí. Ngày a Thế mà còn có cái này cái gì cầu thí quy định. Tô Vũ sắc mặt không không chế được chỉ trệ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới đài. Những người này bị Tô Vũ ánh mắt quét qua, trong lòng đều là run lên, nhao nhao lui lại, tránh không kịp. Ken ken ken. Tô Vũ không không chế được dùng đao vô vô lôi đài, mở miệng nói, bản đại vương chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng quen thuộc, tiếp xuống người nào đến. Vương láo ngũ, ngươi lên đi, dù sao chỉ cần một người thua là được hy sinh bản thân, thành toàn tập thể A. Phía trên em gái ngươi, triệu lao tam, ngươi làm sao không lên. Ta nói cho ngươi, y phục chính là ta của quý, ta cũng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Đừng nhìn ta. Bên ngoài còn có một đám đồ tử đồ tôn chờ lấy ta, ta y phục này là tuyệt đối không thể có sai lầm. Tô Đại Vương, nếu không rằng này, chúng ta để ngài xếp tới phía trước nhất, ngài trực tiếp tham gia khảo hạch là được. Có người đề nghị. Ý kiến hay. Ta đồng ý. Cơ trì A, cái này nhất định là ý kiến hay, ta hai tay tán thành. Loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được, thiên tài, thiên tài A. Tất cả mọi người là lớn tiếng khen hay không thôi, ánh mắt tỏa sáng, không được may mắn chính mình có thể tránh thoát một kiếp. Trên ngang. Tô Vũ hơi sướng sở, tiếp lấy không chút do dự lắp đầu, bản đại vương mặt mũi tràn đầy từ trước tới giờ không trên ngang. Cái gì? Mọi người trong lòng đều là ngàn vạn con dê lao nhanh gào thét mà qua, kém chút chửi mẹ. Ngươi có cái cái giắm mặt mùi à, liền đào người y phục loại chuyện này đều làm ra được, quả thực là biến thái bên trong biến thái a Trong lòng mọi người dên dỉ, xem ra cái này biến thái cuồng ma là đào háo thành nghiện, không lột y phục thể không bỏ qua. Được, đã các ngươi cũng không dám, không bằng dạng này tô vũ khoát khoát tay, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, mọi người nhìn về phía tô vũ, như là lại nhìn một người điên, trên đại nhưng là chỉ có thể sử dụng khảo hạch vũ kỹ, hắn cho là mình là ai. Đơn dùng khảo hạch vũ ký tựa như đơn đấu tất cả chúng ta. Không sai. Cùng tiến lên. Tô vũ lại nói chém đinh chặt sát, hoành đao ở bên, tóc không gió mà bay, trong lúc nhất thời xuất khí bức người, sặc sỡ lóa mắt. Mọi người không khỏi bị tô vũ phần này bá khí chấn nhiếp, vẫn như cũ do do dự dự không dám lên trước. Gặp tình hình này, tô vũ ánh mắt quét qua, ánh mắt bê nghễ, khỏe miệng mang theo tà tiếu, chậm dai nói, giảng đạo lý, ta không có nhằm vào các ngươi một người nào đó ý tứ. Nhưng là hiện tại, ta thật không nhịn được nghĩ nói một câu, ở hiện trường các vị, đều là cay gà. Ta để cho các ngươi cùng tiến lên thế mà cũng không dám, các ngươi còn sống còn có ý gì. Tô vũ lời này không thể nghi ngờ cần ăn đòn vô cùng, là kéo kiểu hận vô thượng lợi khí. Ngoa tạo, tiểu tử này quá can rỡ, ta hôm nay liền xem như trần chạy cũng phải cùng hắn liệu Các huynh đệ sông lên à, chúng ta tề tâm hiệp lực đem hắn ý phục đảo, kéo ra ngoài thị chúng Không sai, chúng ta nhiều người như vậy. Cùng tiến lên. Ta không tin hắn liền đào pháp cũng biết. Dám như thế làm nhục chúng ta, thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Phải đào áo mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Mọi người con mắt đều đỏ, cầm đào người vốn là tính khí thì nóng nảy, bị tô vũ như thế một kích, lập tức nhiệt huyết dâng lên, nhau nhau dẫn theo đại đào sông lên lôi đài. Bọn họ lúc này có một cái cộng đồng niềm tin đem cái này. Đào áo cùng ma y phục cũng cho đảo chương 252, van cầu các ngươi để hắn trực tiếp thông quan đi. Xông lên A. Tuy nhiên vẹn vẹn đao pháp khảo hạch những người này, nhưng là nhân số cũng là không thể đo lường, trong lúc nhất thời tiếng kêu giết rầm trời, làm người ta kinh ngạc, liền xem như khảo hạch đường người bên ngoài cũng nghe được rõ ràng, hai mặt nhìn nhau. Trong này đến cùng phát sinh cái gì, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lần nào khảo hạch có như thế hoành động A. Không phải là đánh nhau đi, không có khả năng A. Chỉ từ thanh âm đến xem, bên trong lần chứa lấy ngập trời nộ khí, tuy nhiên không biết ai có thể dẫn phát nhiều người như vậy nhiều người tức giận nhưng không thể nếu không, tên này khẳng định phải không may. Khảo hạch ngoài đường, mọi người không ngừng mà suy đoán, nghị luận đồng ý, chỉ hận mình không thể đi vào quan sát. Mắt thấy nhiều người như vậy xông lên lôi đài, tô vũ lại là không chút nào hoảng, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Tiểu tử này có lẽ do sợ, thế mà còn đang cười. Hàng phía trước mấy người nhìn thấy tô vũ bộ dáng như thế, hương phấn nói, từng cái sĩ khi tăng vọng, xông càng thoải mái, hiện tại nhận thua còn kịp, thức thời chính mình cởi quần áo ra. Tô Vũ trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, đối với bọn hắn nói chuyện căn bản không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là trong tay dao hơi hơi lắc một cái, mang theo một trận đạo quang. Tiếp theo, nương theo lấy tê lạ một tiếng, hàng phía trước mấy vị y phục lập tức bị xé nước, lật bay ra ngoài, trong nháy mắt liền như là Diệp Lương Thần, trên thân chỉ lưu một mảnh nhỏ tấm màn tre. A mấy vị này lập tức mặt mơ đỏ ửng, không khỏi nhọn kêu ra tiếng. Tất cả mọi người là một hồi, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt mang theo hoảng sợ. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta nhất định muốn đảo hắn, để hắn chạy. Trong đám người, lập tức có người cổ vũ nói. Đúng, không sai, rất khác nhau lên bị lột sạch, sông lên A. Lập tức, mọi người lại nặng nhặt lòng tin, dòng người như nước thủy triều, đối với Tô vũ mãnh liệt mà đến. Đối mặt như thế trận thế, Tô vũ sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng xuống tới, trong tay đao quang không ngừng, tung bay loạn vũ, khiến người ta không kịp nhìn. Tê lạp, tê lạp, tê lạp. Từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy, y phục mảnh vụn bay múa đầy trời, như là trời mưa. Mỗi nương theo lấy một trận bao quang, liền sẽ có một bộ y phục vỡ vụn, tiếp lấy trong đám người liền sẽ thêm ra một cái phi nước đại nam, điên cuồng hướng về ngoài cửa chạy tới. Miệng sợ, quá miệng sợ. Vây xem nhân sĩ để ở trong mắt, đều là sợ hãi không thôi, thì liền những giám khảo đó cũng không khỏi đứng lên, gian nan nuốt nước bọn. Lợi hại, lợi hại A, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy nam nhân thể. Ngoa Ngươi nhìn vậy nhìn, chạy cái gì máu mùi A? Ngươi không hiểu, thực nam nam mới là chân ái, nhiều như vậy nam thật sự là để cho ta không thể nào lựa chọn. A hình tượng này thật sự là quá hư hỏng. Đúng vậy A, tốt biến thái, tốt hư A. Hai vị kia sừng lạc cô nương quay tít con mắt cơ hồ đều muốn theo ngón tay trong khe loại ra gương mặt tửng hồng. Theo thời gian chuyển rời, tê lạp âm thanh dần dần biến mất, toàn bộ khảo hạch đường đầy đất đều là y phục mảnh vụn, mà nhân số cũng tại giảm mạnh. Tô Vũ trong tay đao quang đột nhiên dừng lại, dẫn theo đao, cười nói yêu kiểu nhìn lấy sau cùng mấy vị thể mọi người. Quá biến thái, không hổ là đào áo của ma. con thưa tất cả mọi người chấn tinh, ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ, hoàn toàn nói không ra lời. Nhiều người như vậy, thế mà hết thể bị Tô Vũ một người lột sạch, từng cái trần chuồng ra bên ngoài phi nước đại lấy, trang diện này thật là hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nam nhân bầy, khí thế mười phần. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Dâm dâm dầm dầm dầm. Khảo hạch ngoài đường mọi người nghe ẩm ầm tiếng bước chân đều là biến sắc, hiếu kỳ vào trong nhìn lấy. Loại thanh âm này, rõ ràng là rất nhiều người đang phi nước Đại A, vì cái gì, khảo hạch hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Ta có một loại dự cảm, đây tuyệt đối cùng trước đó cái kia tiếng la giết có quan hệ. Nhiều người như vậy sốt ruột lấy đi ra, đến cùng phát sinh chuyện gì. Mau nhìn, đi ra. Có người kích động hô lớn, có điều tiếp lấy hơi sưng sở, ánh mắt bên trong mang theo kỳ dị, tiếp tục nói. Vẫn như cũng là một vị phi nước đại nam. Lại là thế, thế đạo này chẳng lẽ là thay đổi sao? Vì cái gì hiện tại bang chủ đều lưu hành chạy? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Bất quá ngay sau đó, bọn họ đồng tử đột nhiên trứng lớn, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Tại cái kia nam sau lưng, trung trung điệp điệp tuân ra vô số nam, cả đám đều đang hướng ra bên ngoài chân phát phi nước đại lấy. Bực này tràng diện làm cho tất cả mọi người nao tử đều xuất hiện thời gian dài chậm mạch, một màn này cả đời khó quên Đó là chúng ta hắc như bang bang chủ, giúp đỡ tại chạy, nhanh chuẩn bị y phục. Ngoa tạo. Thất thần nhìn cái gì, không thấy được chúng ta bạch xà tông giúp đỡ không mặc quần áo à, tranh thủ thời gian cởi quần áo ra cho giúp đỡ phụ thêm. Mọi người đừng hoảng hốt, giúp đỡ nhóm cùng một chỗ chạy nói không chừng thâm ý sâu sắc, chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến thành tốt. Đột nhiên, một người mở miệng nhắc nhở. Mọi người động tác đều ngơ ngỡn, có lý. Nói không chừng đây là một loại trào lưu mọi người đem y phục trước cất ý. Nhìn xem giúp đỡ nhóm muốn làm cái gì Bởi vì chúng đệ tử không có một cái nào đi lên đưa y phục Cái này trực tiếp tạo thành đếm trên vạn cái trần chuồng nam tử xuất hiện tại khảo hạch đường môn miệng thịnh cảnh tượng hoành tráng Lập tức dẫn phát sóng to gió lớn Ngay sau đó, tin tức này một truyền 10, 10 truyền trăm Mọi người chạy đôn chạy đáo bẩm báo Rất nhanh liền tại thiên vân thành tàng ra Cùng lúc đó, đào áo cùng ma tồn tại càng là làm cho tất cả mọi người sợ hãi Nhất thời lòng người bằng hoàng Tất cả mọi người sợ bị đào áo cùng ma cho để mắt tới, đào hơn ngàn bàng phái giúp đỡ ý phục cái này cần là bực nào. Biến thái, mà có kẻ gánh chịu tô vũ, lúc này mang trên mặt vừa lòng thoảng ý mỉm cười, leo lên pháp loại lôi đài, nhìn lấy mọi người dưới đài, như tại nhìn một đám con cựu nhỏ, vi phong lấm liệt nói, rằng đạo lý, ta không có nhằm vào các ngươi một người nào đó ý tứ. Nhưng là hiện tại, ta thật không nhịn được nghĩ nói một câu, ở hiện trường các vị, đều là cay. Các ngươi cùng lên đi. nhưng mà Bách phát bách chúng trào phúng đã rõ ràng mất đi hiệu lực, tất cả mọi người làm lên đà điểu, từng cái cuối đầu, tựa như căn bản nghe không được Tô Vũ nói chuyện, có chút càng là dùng hai tay che lô thai. Hả? Mất đi hiệu lực? Tô Vũ không không chế được ngứng mày, nhìn về phía khảo hạch giám khảo, tiếp tục như thế, bản đại vương còn thế nào vượt qua kiểm tra? Thi quan đại nhân, cầu ngài, để hắn qua đi, chúng ta thật sự là phủ, đánh tâm lý phủ. Đúng lúc này, có người bi thiết nói, trong mắt hiện ra nước mắt hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Đúng vậy à, chúng ta tâm phục khẩu phục, Tô Đại Vương năng lực tuyệt đối có thể thông quan, không lại dùng thi, ta dùng ý phục của ta thể. Câu ngài, để hắn qua đi, ô ô, ô hắn ở chỗ này, ta còn thế nào khảo hạch. Văn cầu các ngươi để hắn trực tiếp thông quan đi, hắn không đi nữa, ta liền đi, không phải liền là khảo hạch à, ta không thi còn không được sao. Ô ô ô, không đơn thuần là thương pháp loại khảo hạch, thì liền đặc thù loại người bên kia cũng bắt đầu cầu khẩn, dù sao. Thương pháp loại về sau, coi như đến phiên bọn họ. chương 253, không có ý khác, chỉ là muốn thắng qua tiền bối. Không khó. Đối mặt mọi người tê tâm liệt phế cầu khẩn, lớn nhất khảo hạch cuối cùng đường thỏa hiệp, không thỏa hiệp không được a thực bọn họ cũng sợ, đào áo cuồng ma thật sự là chọc không được a Tô Vũ ngẩn đầu mà bước, tại mọi người vô cùng sợ hãi trong ánh mắt, thông qua lôi đài khảo hạch, đi vào cửa ải tiếp theo. Nhìn lấy Tô Vũ đi xa bóng lưng, mọi người đều thở mạnh một hơi. Cửa này rõ ràng người giảm rất nhiều, vụ vật lẻ thẻ, tuy nhiên cũng đứng xếp hàng, nhưng là đội ngũ rất ngắn, mỗi sắp xếp đều không cao hơn 10 người. Tô Vũ chú ý tới, nơi này tuy nhiên nhân số ít, nhưng là sắp xếp đếm càng nhiều, phân khảo hạch hạng mục cũng càng tỉ mỉ, có quyền pháp, tiếm pháp, đao pháp, thương pháp, côn pháp, nhẹ nhàng. Anh em, lôi đài bên kia vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế ổn ảo? Đúng lúc này, lập tức liền có không ít người vây quanh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ ở chỗ này căn bản không nhìn thấy lôi đài bên kia tình huống. Há, không có gì, nơi đó vừa mới xuất hiện một cái đào áo của ma, đem ngàn vạn người y phục đều cho lột sạch. Tô Vũ tùy ý nói. Cái gì? Đào áo của ma? Đào ngàn và người? Tất cả mọi người là sắc mặt chấp nhận, kinh hãi không thôi, được. Tốt biến thái. Tô Vũ lại là mỉm cười, thâm tàng công cùng tên, chậm rãi đi đến nhẹ nhàng một loại kia. Cửa này khảo hạch là môn phái thành danh kỹ. Cung bị tục xưng là trấn phái vũ khí, ngươi muốn thành lập một phái, tự nhiên cần một cái cầm ra vũ ký đi, không phải vậy ai nguyện ý. Tô Vũ chú ý tới, hắn thuộc loại hoặc nhiều hoặc ít đều sắp xếp một số người, chỉ có nhẹ nhàng loại căn bản không ai, nơi đó một vị hơi híp mắt lại lão giả, ngồi ngay ngắn trên ghế, xem ra là bởi vì nhẹ nhàng vũ ký cực hi hữu mới tạo thành loại tình huống này. "Ngươi tốt, ta muốn khảo hạch nhẹ nhàng vũ khí." Tô Vũ đi đến trước mặt lão giả, mở miệng nói. Nghe được có người nói chuyện, Lão giả kia cái này mới dần dần điệu mở ra nửa hí mắt, nhìn về phía Tô Vũ, trên mặt vẻ kinh dị chợt lóe lên, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có còn trẻ như vậy người có thể đến tới nơi này. Mỉm cười, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi muốn khảo hạch nhẹ nhàng. Không tệ. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, có chút hăng hài nói, ngươi có biết ta là ai? Lại dám đến ta nơi này khảo hạch khinh công. Tô Vũ khẽ cho mày, chầm rãi lắt đầu. Ta chính là 30 năm trước mê đảo ngàn vạn thiếu nữ hái hoa. Ngạch, anh hùng tài tuấn, điền Bắc quang. Vô số mờ in đuổi theo ta, muốn theo ta đồng quy. Ngạch, là một đôi đồng mệnh yên ương. Lão giả kia đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là cực tự hào. Giang hồ nhân sĩ xương vạn lý độc hành, thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Nếu như không phải là bị thiên vân thành thành chủ bắt tới nơi này, ta cũng không trở thành luân lạc tới loại tình trạng này. Điền bắt quang tổn thức không thôi, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ Nghiêm nghị nói, muốn tử ta chỗ này thông qua khảo hạch, trừ phi nhẹ nhàng thắng qua ta. Chỉ cần thắng qua người là được. Tô Vũ gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ cần thắng qua. Điền Bắc Quang gặp Tô Vũ nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên, trong lòng có một đoàn không tên hỏa diễm tại kịch liệt thiếu đốt, đâu còn có vừa mới bình tĩnh, quắc, tiểu tử. Người có ý tứ gì? Xem thường ta vạn lý độc hành Điền Bắc Quang hay sao? tiên bối. Ngươi hiểu lầm, Vãn Bối không có chút nào xem thưởng tiền bối ý tứ. Tô Vũ lập tức lắc đầu, để Điền bác Quang sắc mặt hơi an tâm, lại là tiếp lấy tiếp tục nói, Vãn Bối là ý nói, muốn thắng qua tiền bối. Không khó. Cái gì? Không. Không khó. Điền bác Quang náo tử hoàn toàn quá tải đến, trong đầu một mực quanh quẩn không khó, không khó. Ha ha ha, ha ha ha hắn giận quá thành cười, giống như điên cuồng, lập tức hấp dẫn trung quanh mọi người chú ý, 30 năm. Chỉ một chút 30 năm. Nghĩ không ra ta Điền Bác Quang vẹn vẹn biến mất 30 năm, thế mà thì có tiểu bối gan dám trêu trọc tại ta. Thế đạo thay đổi, thế đạo thay đổi a Mau nhìn, đây không phải là Điền Bác Quang à, lại có thể có người có thể đem hắn tức giận thành như thế, như bức Còn có người dám đến trên tay hắn khảo hạch nhẹ nhàng, lá gan này quá mập. Đúng vậy à, nghe nói Điền Bác Quang bởi vì bị bắt tới đây cho nên ghi hận trong lòng, căn bản không cho bất luận cái gì khảo hạch nhẹ nhàng người có cơ hội thông qua. Mọi người nghị luận ở ý Nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt đều là mang theo đồng tình, tiếc hận lập đầu, tên này xem bộ dáng là không có khả năng thông qua khảo hạch. Phanh. Điện Bắc Quang bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm chấn thiên, lập tức đem trên trận chỗ có âm thanh đều cho đè xuống. "Hảo tiểu tử, chờ một chút không qua quan, cũng đừng khóc ra ra cáo lải mãi." Hắn nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt lộ ra linh ý, tiếp lấy xoay người hướng về sau lưng cửa gỗ đi đến, "Đi theo ta." "Đi qua cửa gỗ." Tô Vũ tâm bỗng nhiên giật mình. Trước mắt đột nhiên hiểu rõ.